chương một trăm mười huyện tôn thiết tiến sư phụ khiếp sợ một chương một trăm mười huyện tôn thiết tiến sư phụ khiếp sợ một lưu ra đội xe đến ngư hà huyện cửa thành lúc tuyết rơi đến càng thêm lớn như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi rì rào rơi xuống rất nhanh tại trên mặt đất tích thật dày một tầng sắc trời đã gần đến hoàng hôn hai bên đường phố đèn lồng sớm sáng lên màu da cam v ầ n g sáng xuyên tấu qua tuyết màn tại trên mặt đất chiếu ra loang l ổ quang ảnh lý thiết vân bốn người ở cửa thành dừng lại đối với lưu quán chủ chắc tay nói lưu quán chủ chúng ta chức về trong bang đến tiếp sau thủ tục ngày khắc b à lại lưu quán chủ đội vàng bắt lễ lý bang chủ đi thong thả phía trước nói xong ngân lượng ta ngày mai liền để người đưa đến hà bang t u y ệ t không chậm trễ lý thiết vân cười xô tay lại hướng dương cảnh thi lễ một cái nói tiếng cáo tử sau đó liền mang giữ tợn chẳng hán hán tử g ầ y gò cùng m ã triều vân quay người rời đi thân ảnh bốn người rất nhanh biến mất tại gió tuyết tràn ngập đường phố chỗ sâu dương cảnh thì đi theo lưu quán chủ đi tới lưu ra y quán y quán sớm đã nhận được tin tức mấy tên kinh nghiệm phong phú lao y sư chính đợi tại y quán bên trong nhìn thấy lưu mậu lâm bị mang tới đến lập tức vây lại bắt mạch xem xét thương thế là xem mí mắt các bác sĩ động tác nhanh nhẹn một lát sau cầm đầu lao ý sư ngồi dậy đối với lưu quán chủ cùng dương cảnh lắc đầu trầm giọng nói quán chủ thiếu quán chủ thương thế cực nặng tứ chi gân cốt đ ứ t đoạn nội phủ cũng nhận chấn động khí huyết hao tổn nghiêm trọng hắn dừng một chút ngữ khí mang theo vài phần thiết hận có thể giữ được tính mạng đã là vận h ạ n h chỉ là đến tiếp sau điều dưỡng sợ là ít nhất phải mấy năm quán cảnh mà còn khí huyết tổn thất lớn c a n cơ đã tổn thương ngày sau có thể miễn cưỡng khôi phục á m kỉnh liễn không tệ nghi tiến thêm một bước xung kích cẳng cao cảnh giới võ đạo đạt tới ám kỉnh đình phong sợ là vô lưu quán chủ thân thể lung lay trong mắt l ó e lên thống khổ nhưng vẫn là dáng chống đỡ khẽ gật đầu làm phiên y sư hết sức điều dưỡng chính là chỉ cần người có thể tốt dương cảnh đứng ở một bên nghe lấy y sư lời nói trong lòng cũng nổi lên một trận thương cảm cùng thiết với h á n biết lưu mậu lâm tâm tư vị sư minh này mặc dù tính tình ôn hòa nhưng cũng có võ giảng ông n e n một mực mong đợi có thể trên võ đạo đi đến c à n g xa cho dù s u n g kích hóa k ì n h hy vọng xa đ ở i cũng chưa từng bùng tha nhưng hôm nay liền phần này hy vọng mong manh đều bị triệt để đánh nát đại sư minh hứa h ồ mặc dù đột phá hóa kính hy vọng cũng cực kỳ nhỏ bé nhưng tốt xấu còn có thể khấu quan thử nghiệm liều một cái mà lưu sư minh bây giờ nhưng là võ đạo dương bước ám kình đ ỉ n h phong đều không đạt tới có thể nói liền khấu quan hóa kình tư cách đều không có nhưng nghĩ lại hắn lại âm thầm vui mừng ít nhất sư minh còn sống so với những cái kia chết tại phi mã đạo trong tay người có thể giữ được tính mạng còn có thể khôi phục bộ phận thực lực đã là bất hạnh trong vận hạnh hắn nguyên bản lo lắng nhất chính là lưu m ậ u lâm rơi xuống tàn tật suốt đời bây giờ xem ra ít nhất có thể khôi phục hành đ ộ n g coi như trong bất hạnh an ủi y tế sư mở phối phương để người đi lấy thuốc pha chế lưu mậu lâm thì tại phòng ngủ t i n h dưỡng có lẽ là mấy ngày nay cha tấn hao hết tâm thần hắn rất nhanh liền ngủ thật say lông mày nhưng như cũ hơi nhíu giống như là trong mộng còn tại tiếp nhận thống khổ dương cảnh tại bên giường đứng đó một lúc lâu gặp lưu mậu lâm hô hấp đều đ ạ n liền hay người hướng lưu quán chủ cáo tử lưu quán chủ lưu sư minh bên này làm phiền ngài trông n o n ta liền đi về trước lưu quán chủ đội và ngăn lại hắn khẩn thiết nói dương thiếu hiểm t r mấy ngày nữa mậu lâm tình huống khá hơn chút ta nhất định muốn trong nhà bầy thực rượu thật tốt đáp tạ ngươi còn mời dương thiếu hiệp nhất thiết phải đến dự q u á n chủ khắc khí đều là có lẽ dương cảnh từ chối nói tiếp xuống không có việc gì vậy ta liền cáo từ trước lưu q u á n chủ đích thân đem hắn đưa đến y quán ngoài cửa lớn nhìn xem dương cảnh thân ảnh biến mất tại trong gió tuyết mới thở thật dài một cái quay người trở về nội viện tuyết còn tại bên dưới sắt trời đã hoàn toàn đen lại trên đường đi người đi đường giải rác chỉ có bông tuyết rơi trên mặt đất dì g i o âm thanh dương cảnh c u ố n chặt lấy trên thân thanh sam hướng thông nghĩa phường phương hướng đi đến một ngày liên tục tác chiến tinh thần cao độ căng cứng giờ phút này chấm tính lại chỉ cảm thấy toàn thân mệt mải liền trong xương đều lộ ra m ệ t m ỏ i cái này canh giờ võ quán bên trong hẳn là cũng không có người nào dương cảnh trực tiếp về nhà chuẩn bị ngâm cái t ắ m nước nóng hào hào bung l ò n g một chút trên đường đi tuyết rơi đánh lấy xoáy rơi xuống cho thông nghĩa phường bên ngoài khu phố phủ lên một t ầ n g băng lánh mạch dương cảnh vừa mới đi qua góc đường bước chân liền vô ý thức dừng lại ven đường dưới má i hiên trong góc đường chật ních quần áo tả tơi lưu dân bọn họ phần lớn xanh sao vằn gọn trên thân bọc lấy rách nước vải gai có cuộn thành một đoàn có nằm tại băng lánh đất tuyết bên trong thân thể sớm đã cứng gác trên mặt còn ngưng kết cuối cùng một tia thống khổ cùng tuyệt vọng gió lạnh cuốn hạt tuyết rót vào bọn họ đơn bạc y phục lại nghe không đến bao nhiêu d â n g ì liền kêu k h ó c khí lực tựa hồ cũng bị đông cứng không có một cỗ khó nói lên lời thê thảm khí tức bao phủ trong không khí cùng gió tuyết lạnh thấu xương đan vào một chỗ ép tới người ngực khó chịu dương cảnh nhìn qua một màn này lông mày chậm rãi nhữ lên đáy lòng sông lên một cỗ thở dài nặng nghề thế đạo này là càng ngày càng l o ạ n năm ngoái lúc này mặc dù cũng có lưu dân nhưng còn xa không tới tình cảnh như vậy chiến hỏa thiên hai giống hai cái bàn tay vô hình đem vô số người nhà chia rẽ nghiền nát cuối cùng hóa thành cái này đầu đường cuối ngõ từng vệ tuyệt vọng hắn n h ị n không được nghĩ nếu là mình không có bảng không có bước lên võ đạo vẫn như cũng là cái t i a căn cốt hạ đẳng tại võ quán bên trong đau khổ dãy rủa thiếu niên sau này có một ngày có thể hay không cũng cùng những n à y lưu dân một dạng tại cái nào đó rét lạnh vào đông đông chết tại đầu đường người nhà của hắn lại có thể may mắn thoát khỏi sao dương cảnh vô ý thức sờ lên ngực nơi đó cất g i ấ u mười vạn lượng ngân phiếu chịu nặng đủ để cho gia đình bình thường áo cơm vô ưu qua rất nhiều cuộc đời cách đó không xa góc đường một nhà màn tàu trải vẫn sáng đèn lồng hấp bên trong thoát ra hơi nóng mở mịt cửa sổ mơ hồ có thể nghe được mạch hương hắn do dự một lát cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt không có đi hướng màn tàu trải cứu được nhất thời cứu được một thế sao cái này đầu đường lưu dân đâu chỉ hàng trăm mấy tế châu lưu dân đâu chỉ trăm vạn hắn liền tính tan hết cái này mười vạn lượng cũng bất quá là hạt cắt trong sa mạc hôm nay cứu bọn họ ngày mai đâu tháng sau đâu cái này dòng lũ thời loạn há lại hắn lực lượng một người có thể ngăn cản dương cảnh hít sâu một hơi đè xuống trong lòng vận sóng tiếp tục đi về nhà đi qua một cái co giúp ở góc tường la o hầu lúc h á n thoáng nhìn đối phương trong ngực còn ôm một cái mặt không có chút máu hài đồng hai người bờ môi đều đông đến phát ô dương cảnh bước chân không ngừng tay trái từ trong ngực lấy ra mấy cái chiếu nặng đồng tiền lớn vấm tay nhẹ nhàng gửi ậy một cái s i ê u s i ê u mấy tiếng nhẹ v ă n g lên tiền đồng tinh chuẩn l o ạ n vào la o hầu cùng cách đó không xa khác hai tên t o i t h ó t hài đồng trong ngực bà lao kia n g ầ n người cúi đầu mỏ lấy trong ngực tiền đồng v ẫ n đục trong mắt lóe ra một tia ánh sáng nhạt ngẩng đầu muốn nhìn rõ là ai lại chỉ thấy một đạo thanh s a n bóng lưng chính đạp lên viết động dần dần đi xa dương cảnh không quay đầu lại chỉ có những thứ này tại cái này ăn người thế đạo bên trong hắn đầu tiên muốn làm là để chính mình thay đổi đến đủ mạnh mạnh đến có thể bảo vệ chính mình để ý người đến mức càng nhiều tại không có đầy đủ lực lượng phía trước tất cả đều là nói xông gió tuyết vẫn như cũ dương cảnh thân ảnh rất nhanh biến mất tại đầu hẻm chỉ để lại sau lưng cái k i a mạnh trong gió rét co rúm lại tuyệt vọng cùng hắn càng lúc càng xa rất nhanh thông nghĩa phường tiểu viện dần dần xuất hiện ở trước mắt cửa sân phía trước trên thêm đá ngồi một đạo thân ảnh đất bạc đông tuyết rơi đầy đầu vai của hắn cùng trong tóc giống như là chất thành một tầng thật mỏng sợ đông chương Cảnh nhãn một trăm mười huyện tôn thiết yến sư phụ khiếp sợ hai chương một trăm mười huyện tôn t h i n t yến sư phụ khiếp sợ hai hắn dùng sức vớt vớt bị gió tuyết thổi đến có chút cảm thấy c h ắ t con mắt xác nhận người trước mắt thật sự là dương cảnh âm thanh nháy mắt nhiễm lên kích động sư minh người có thể tính trở về dương cảnh nhìn xem hắn đông đến đỏ bừng chót mũi cùng gò má đưa tay giúp hắn đánh r ớ t bả vai tuyết động đầu ngón tay chạm đến vải vóc lạnh b u ố t thấu xương trời lạnh như vậy tại sao lại ở chỗ này ngồi giang hạo dương nết miệng cười một tiếng trà sát đông đến trở nên cứng tay ngự khí mang theo vài phần người thiếu niên b ư ớ n b ì n h không có việc gì ta mặc dù còn không có đột phá minh tình nhưng cũng là lưỡi võ khí huyết so với thường nhân vượng phải nhiều không sợ lạnh từ vo quán đi ra liền đến nghĩ đến tại chỗ này chờ ngươi trở về hắn một bên nói một bên n h ó n chân tốt nhất hạ hạ quan sát tỉ mỉ dương cảnh ánh mắt ở trên người hắn quét tới quét lui giống như là đang kiểm tra cái gì mãi đến xác nhận dương cảnh trên thân không có rõ ràng vết thương mới thở phào nhẹ nhõm lại hỏi tới một câu sư minh ngươi không có bị thương chứ yên tâm không có việc gì dương cảnh bị hắn cái này khẩn trương dáng dấp chọc cười nhưng trong lòng sông lên một cô ấm áp chính là hơi mệt chút hắn biết tiểu tử này nhất định là lo lắng chính mình mới tại cái này trong gió tuyết đợi đã lâu dương cảnh đẩy ra cửa sân trong nội viện bay tới nhàn n nhà h ạ t khói lửa phòng bếp bên trong lóe lên ánh sáng giấy r á n cửa sổ chiếu lên ra một cái bận rộn thân ảnh h i ệ n nhiên là đường ca dương ăn ngay tại nấu cơm vào trong phòng ấm áp ấm áp uống chén canh nóng lại đi dương cảnh nghiêng người để hắn vào cửa giang hạo dương lại lắc đầu hắn nhìn ra dương cảnh hai đầu lông mày không thể che hết để n o à i mở miệng nói ra không được sư minh ngươi trở về ta liền yên tâm ngươi tranh thủ thời gian vào nhà nghỉ ngơi đi ta cũng trở về nói xong hắn lại đối dương cảnh cười cười quay người chạy vào trong gió tuyết thân ảnh đơn bạc rất nhanh biến mất tại đầu hẻm dương cảnh đứng tại cửa sân nhìn qua hắn rời đi phương hướng mãi đến thân ảnh kia triệt để không thấy mới thu hồi ánh mắt gió tuyết vẫn như c ũ rét lạnh nhưng vừa rồi giang hạo dương cái kia lời nói lại giống như là một đoàn ngọn lửa nhỏ ở đáy lòng hắn tràn ra từng tia từng tia ấm áp hắn xoay người đẩy ra hờ khép cửa p h ò n g bếp một cỗ hơi nóng sen lẫn đồ ăn mùi thơm đập vào mặt Ca, ta trở về a cảnh trở về mau vào nhà bên trong ấm áp ấm áp ta sinh lên lò cơm lập tức lên tốt dương an âm thanh từ kệ bếp hậu chuyển tới dương cảnh lên tiếng liền đi vào phòng chính hắn u dính xem chừng n dương cảnh hôm nay đi ra nhất định là có đại sự hao phí thể lực từ giữa chưa liền bắt đầu lửa nhỏ mảnh hầm nửa đường gặp dương cảnh không có trở về lại lặp đi lặp lại làm nóng sẽ chờ hắn trở về ăn trên bàn còn bày biện một đĩa tương thị ngựa màu sắc tương đỏ mỡ nạc xe lẫn một đĩa ướp dương muối xanh biết ngon miệng có k h ắ c một c h ậ u cơm gạo lức nóng hổi mà b ư ớ c lên mặt khí tuy là chuyện thường ngày lại lộ ra một c ố giản dị ấm áp nhanh ăn đi cái này một cân đen thịt nấu nửa ngày dương a n cho dương cảnh x ố i một chén canh thịt đẩy tới trước mặt hắn lúc ăn cơm dương a n cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi một câu hôm nay không có xảy ra chuyện gì chứ dương cảnh uống một n g ụ m canh nóng ấm áp theo h ế t hầu trượt vào trong dạ dày xua tán đi cả người hà n khí cười nói không có việc gì chính là giúp bằng hữu xử lý chút chuyện đều giải quyết hắn không có nói tỉ mị phi mã đạo sự tình để tránh đường ca lo lắng cái k i a cân dị thú thịt hầm đến vô cùng nát vào miệng tan đi mang theo một cỗ đặc biệt n g a n g á n chính là bổ sung khí huyết tốt vận dương cảnh khẩu v ị mở rộng không bao lâu liền đem thịt cùng canh ăn hết sạch chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp giống như là dấu cái lò lửa nhỏ phía trước bể v ả i tiêu tán không ít toàn thân đều lộ ra một mạch ăn qua cơm dương a n dọn dẹp trên bàn bát bữa dương cảnh thì đi vào cùng phòng chính liên kết phòng ngủ phòng ngủ không lớn chỉ bày biện một tấm giường gỗ một tủ sách chính giữa dùng một đạo miếng vải đen rèm cùng ra ngoài ngăn cách hắn đóng cửa lại từ trong ngực lấy ra mười vạn lượng ngân phiếu cùng cái kia bản võ học bị tịch n g sách, sách sư phụ i ế bị hắn c tôn dung từng đơn giản để cập quá võ học đẳng cấp bình thường trên giang hồ lưu truyền phần lớn là phổ thông võ học như thiết bố sang kinh đảo thối truy mệnh quyền thượng đẳng võ học đã thuộc khó được phẩm chất so phổ thông võ học muốn cao hơn một bậc chưa thể tự nhiên cũng còn mạnh hơn như dương cảnh chủ t u b ă n g sân quyền đứng đầu võ học càng là phượng m a u lân g i á c như lý gia kim cương đại thủ ấn nghe nói liền phủ thành đại tông môn cao thủ đều từng cố ý trước đến l ĩ n h giáo ma chất công đã là tồn tại trong truyền thuyết chính là tại phủ thành đại tông môn bên trong cũng được cho là bảo v ậ n c h â n thoái đệ tử tầm t h ư ờ n g căn bản vô duyên nhìn thấy hắn bây giờ tu luyện b ă n g sân quyền thuộc về thượng đẳng võ học phạm chủ tại ngư hà huyện được cho là rất tốt có thể từ khi giáo trường thi bên trên gặp qua lý mộng siêu cùng người giáo thủ hắn liền biết do đứng đầu võ học lợi hại đồng dạng là ám kình bình phong thậm chí đối thủ đã là ám k ì n h đỉnh phong bên trong người nổi bật đang thi triển kim cương đại thủ ấn lý mộng siêu trước mặt lại giống như hải đồng n h i ề u đ ớt chính là mạnh như tần v ũ cung cấp tốc tua h ở lý mộng siêu thủ hạn nếu không phải nhận thua kịp thời sợ là tại chỗ liền nguy hiểm đến tính mạng khi đó hắn liền đối với đứng đầu võ học lòng sinh hướng về lại không nghĩ rằng hôm nay có thể được đến một môn c h â n công dương cảnh hít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tí lật ra bất phôi c h â n công trang đ ị a trang sách ố vàng phát g i n phía trên dùng bút lông chữ viết cổ phát khẩu huyết còn p h i có mấy tấm phát họa nhân thể kinh mạch tranh minh họa bút tích tuy có chút phai màu nhưng như hắn từng chữ từng câu nhìn xem càng xem càng là kinh hãi môn công pháp này vận chuyển lộ đến cực kỳ tinh diệu có thể tại kình lực cấp độ liền dẫn động giữa thiên địa y ê u đ ớt nguyên khí rèn luyện thân thể vừa xa bình thường võ học chỉ luyện khí máu nội kình đường lối khó trách tên là bất phôi hiển nhiên là một môn cực hạn luyện thể chân công môn tia thiết, thiết bố s a mặc dù cũng là luyện thể võ học nhưng cùng bất phôi chân công so ra quả thực có khác nhau một trời một vực dựa theo miêu tả môn này bất phôi chân công luyện thành quả thực giống như trong truyền t h u y ế t phật môn kim cương đồng dạng công thủ uy năng đều là vô cùng kinh khủng có thể nhìn đến cuối cùng dương cảnh sách đến hoa kình cảnh giới liền im bặt mà dừng vậy mà lại không đến tiếp sau nội dung chỉ có nửa phần trên dương cảnh trong lòng cảm giác nặng nề lật qua lật lại kiểm tra xác nhận không có thiếu trang hiện nhiên môn này t r ầ n công không hề hoàn chỉnh chỉ có thể tu luyện tới hoa kình nửa bộ sau không biết rơi mất tại nơi nào một cỗ phiền muộn sông lên đầu nhưng dương cảnh rất nhanh liền ép xuống mà thôi có thể có nửa phần trên đã là cơ duyên to lớn hắn tự lẩm bẩm ánh mắt một lần nữa thay đổi đến kiên định chính là chỉ luyện đến hoa kình dựa vào cái này chân công huyền diệu bình thường hoa kình cường giả ở trước mặt ta sợ cũng như thổ kê chó k i ể m g i ư ờ n g sàn không tại xoắn suýt đem tạp nghiệm bài trừ một lần nữa từ trang thứ nhất lạ ra từng chữ từng câu bắt đầu nghiền ngấm đọc đầu ngón tay tại tranh minh họa bên trên kinh mạch lộ tuyến nhẹ nhàng vạch qua ánh mắt chuyên chú mà sáng tỏ đêm tuyết rơi đến chính ấp huyện nha hậu viện một gian rộng dai trong phòng lại ấm áp hòa thuận vui vẻ huyện tôn chu văn vân chính b g ồ i tiếp người nhà ngồi vây quanh tại lò than bên cạnh l ô bên trên nồi đầu ngừng ngực rung động bên trong lăn lộn nóng hổi canh loãng mỏng cắt lát thịt cựu tại trong canh một nhúng liền quen nhúng lên t ư vừng bụi thơm một phía phu nhân chính cho con út kẹp lấy thịt tiểu thiếp ở một bên hâm nóng rượu mấy cái con cái cười cười nói nói một phái ấm áp hòa thuận chu văn b â n bưng chén rượu lên n h ấ p một miếng ấm áp hoàng i ữ u nhìn ngoài cửa sổ đ ầ y trời phi tuyết trong lòng có chút hài lòng vực này trời đông giá rét thời gian nhất thích hợp cùng người nhà vây lô tiểu tụ tặng bên công vụ ưu phiền đúng lúc này quản gia chu trung bước chân vội vàng đi vào trên tay nâng một phong thư được niềm bằng sắt đỏ mang trên mặt mấy phần ngưng trọng chu văn vân lông mày cao lại đặt chén rượu xuống hắn xưa nay có quy củ ban đêm phía sau trừ phi thiên đại sự tỉnh, nếu không không làm được công. nhưng nhìn chu trung cái này dán g dấp hiển nhiên là có quan trọng hơn thông tin chuyển đến chuyện gì thanh âm hắn bình tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác dò xét lao ra vừa lấy được t i n gấp là ngoài thành tiền đồn thắng mã giáo h y chuyển về chu trung đem phong thư hai tay dâng lên chu văn vân tiếp nhận phong thư đầu ngón tay vê khai hòa sơn rút ra bên trong giấy viết thư giấy viết thư là thô giáp giấy bản g phía trên dùng bút than viết mấy dòng chữ chữ viết qua loa lại rõ ràng phi mã đạo xảo huyệt đã phá đại đương ra lệ thiên hùng bị tôn thị võ quán đệ tử dương cành trầm giết lý t h i t vân dẫn đầu hà bang ám kinh cao thủ hiệp tr trừ nhị đương ra bỏ trốn bên ngoài dư phỉ giết hết dương cảnh thực lực mạnh mẽ hóa k ì n h phía dưới không có đ ị c thủ giải rác mấy lời lại dường như sấm xét tại chu văn vân bên thai nổ vang Bịnh! chu văn vân chén rượu trong tay không có cầm chắc rơi tại trên bàn tiểu dịch r ộ i đi ra hắn lại không hề hay biết đ ỗ n g nhiên từ trên ghế đứng lên trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc lao ra phu nhân bị hắn thình lình cử động giật này mình liền vội vàng đứng lên làm sao vậy xảy ra chuyện gì mấy cái con cái cũng dừng lại đũa nhút nhát nhìn xem hắn chu văn vân không để ý đến người nhà nghi vấn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tờ giấy dương cảnh hai chữ ánh mắt phức tạp đến tụ điểm có khiếp sợ có kinh h ỉ có khó có thể tin càng có một tiệm ngưng trọng cùng càng h á i hắn hít sâu một hơi c h ầ m giọng nói xảy ra chuyện lớn phi mã đạo bị diệt cái gì phu nhân lên tiếng kinh hô chính là mấy cái không hiểu chuyện con cái cũng biết phi mã đạo là trong huyện lớn mắc quan phủ mấy lần vây quét đều tổn bình hào tướng làm sao đột nhiên liền bị diệt chu văn b â n không có giải thích quay đầu nhìn hướng còn sững sờ tại nguyên chỗ chú trùng phân phó nói ngươi đi mời dương cảnh đến huyện nha một chuyến hắn dừng một chút lại sửa lời nói mà thôi đêm đã khuya sáng sớm ngày mai lại đi liền nói ta tại huyện phủ t h i ế tiến vì hắn ăn mừng tiêu diệt phi mã đạo chi công chu trung triệt để sửng sốt há to miệng đầy mặt bất khả tư nghị phi mã đạo bị tiêu diệt cái kia để quan phủ nhức đầu không thôi c h i ế m cứ vân sơn tội phạm cường đạo cứ như vậy không có mà còn dương cảnh danh tự này nghe lấy có chút q u e n thai lại nhớ không nổi là ai hắn cả g ắ n hỏi lao ra ngài nói cái này dương cảnh là vị nào chu văn vân nhìn hắn một cái gàn tương chữ chính là năm nay giáo trưởng thi bảng hạ bốn tôn thị võ quán đệ tử dương cảnh trên thư nói hắn đã hóa kinh phía dưới vô địch là hắn chu trung toàn thân chấn động cuối cùng nghĩ tới năm nay giáo t r ư ở n g thi hắn cũng đi xem n á o nhiệt cái kia nghe nói là may mắn leo lên giáo t r ư ở n g thi bảng thanh niên lại có như thế bản lĩnh chu trung không còn dám hỏi nhiều liền nội vàng không người đáp là tiểu nhân sáng sớm ngày mai liền đi chu văn bân phất phất tay để hắn lui ra ánh mắt một lần nữa trở xuống ngoài cửa sổ trong gió tuyết cao mày phi mã đạo hủy diệt đối ngư hà huyện mà nói là chuyện tốt to lớn có thể cái này đột nhiên quật khởi dương cảnh hóa k ì n h phía dưới vô địch vực này nhân vật cũng không thể coi như bình thường võ phu đối đại a tối nay trong thành này nhưng muốn rất náo nhiệt hắn bưng lên trên bàn trà lạnh đ ư ợ c mạnh một cái tính toán để xuống trong lòng g ậ n sóng ngày mai cái này kẹt rượu nhưng phải thật tốt chuẩn bị một chút trong bóng đêm tuyết thế chưa giảm ngư hạ huyện thành lại bởi vì một tin tức triệt để sôi trào lên phi mã đạo bị tiêu diệt thông tin giống như đầu nhập mặt hồ cự thạch đầu tiên là tại nội thành đại tộc phủ đệ ở giữa kích thích sóng lớn những cái kia sớm đã dập tắt đèn đuốc c h ạ y viện một hộ tiếp một hộ một lần nữa sáng lên ánh đến xuyên thấu qua s o n g cửa sổ chiếu ra bóng người lá lư lý phủ trong thư phòng lý gia gia chủ lý hải đ à o nắm mặt tín sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng t i ê u lá t r ờ mấy gia tộc lớn cũng là như vậy các quản sự xuyên qua tại trong gió tuyết truyền lại thông tin tộc lão bọn họ tập hợp tại trong đường thảo luận cái này đột nhiên quật khởi dương cảnh cùng với phi mã đạo hủy diệt phía sau mang tới ảnh hưởng thông tin giống như nước thủy triều lan tràn ra phía ngoài từ nội thành truyền đến ngoại thành khắp nơi thế lực bị tinh động mà cố này bị chấn động tâm trạng chập trùng lớn nhất không gì bằng ngoại thành thừa bình phường tôn thị võ quán bên trong tôn dung bên trong võ quán viện thư phòng một chiếc cô đăng như đ ầ u tôn dung kinh ngạc đứng tại bản đọc sách về sau trong tay nắm một phong mới vừa đưa đến tin giấy viết thư biên giới đã bị hắn nắm đến phát nhăn trên thư chữ viết hắn nhận ra là đi qua tại võ quán học võ bây giờ tại hà bang đảm nhiệm cốt cắn một tên đệ tử cũ để người đưa tới giải rác mấy lời lại viết trong tiền căn hậu quả dương cảnh đơn kỵ s u n g trại cứu gia lưu mậu lầm lực chém lệ thiên hùng liên thủ tiêu diệt phi mã đạo hóa kình phía dưới vô địch tôn dung ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằ s ư ơ n g sở tại nguyên chỗ trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra thiếu niên kia răng dấp mới vừa vào v õ quán lúc căn cốt kiểm tra chỉ là hạ đẳng lại so với ai khác đều khắc k h ổ mỗi ngày trời chưa sáng liền đi tiền biện luyện công một chiêu một thức luyện đến cẩn thận tỉ mỉ tính tình t r ầ m bổn giống t à n g đá ngày bình thường không nói nhiều hỏi một câu đắc một câu là cái điển hình trung thực đồ đệ nhưng chính là cái này hắn vẫn cảm thấy người trung thực không nói nhiều đồ đệ lại làm ra b ự c này chấn động ngư hà đại sự chém giết á m kinh đỉnh phong lệ thiên hùng hủy diệt phi mã đạo hóa kinh phía dưới vô địch tôn dung hà to miệm muốn nói cái gì lại phát hiện b i ế t hầu căng lên hắn xây dựng võ quán mấy chục năm thấy qua thiên tài không ít nhưng chưa từng thấy qua như vậy giấu đi mũi nhọn thu lại ngạc một tiếng hót lên làm kinh người ngoài cửa sổ t u y ế t còn tại rơi trong thư phòng yên t ĩ n h đến có thể nghe đến ánh nến đ ô m đ ố p nhẹ v ă n g lên tôn dung chậm rãi đem tin đặt lên bàn đầu ngón tay vạch qua dương cảnh hai chữ trong mắt tràn đầy khó có thể tin trong lòng chỉ có một ý nghĩ tại lặp đi lặp lại q u a n quẩn cái này đây là ta cái kia trung thực đồ đệ sao một lúc lâu sau hắn nhìn qua ảnh nến trung điệp gật đầu nói đây là ta cái kia trung thực quan môn đệ tử chương 111, lòng ái mộ một chương 111, lòng ái mộ một hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng dương cảnh l i ề n tỉnh một đêm ngủ ngon ngày hôm qua h ể hoại đã toàn bộ tiêu tán nội k ì n h trong cơ thể lưu chuyển càng thêm thông thuận hắn đứng dậy đẩy ra cửa phòng chỉ thấy trong viện đã bị quét dọn ra một mảnh đất trống dương an chính cầm trổi đem tuyết đọng gom thành từng cái đống tuyết trên c h á n thấm mồ hôi miệng phong bếp ống khói bên trong búc lên lượn lờ khói trắng hiển nhiên cơm sáng đã ở chuẩn bị bên trong tỉnh dương an mẩng đầu cười cười dùng tay á o lau mồ hôi trong nổi hâm nòng cháo đợi thêm một lát liền có thể ăn dương cảnh khẽ gật đầu đi đến cửa sân hít sâu một hơi tuyết h ổ không khí mang theo hơi lạnh thấu xương lại mát mẻ dị thường hút vào phế phủ làm cho tâm thần người một trong tự ư ơ huyện bên ngoài trong ngõ nhỏ chuyển đến tuyết động bị dẫm đạp kéo kẻ tâm thanh ngẫu nhiên có người đi đường chạy qua tiếng bước chân t ạ i yên tĩnh sáng sớm lộ ra đặc biệt rõ ràng cơm sáng là hầm dị thú thị t cùng dương a n ăn phổ thông ăn thị t cùng với cơm gạo lứt ăn xong điểm tâm dương cảnh khoác lên áo khoác ra ngoài trên đường đi tuyết động đã bị dâm thực biến thành cứng rắn băng bỏ đi tại phía trên hơi không lưu ý liền sẽ trượt hai bên dưới mái hiên mang theo thật dài băng lăng trong suốt long lanh tại dưới ánh nắng ban mai chết xả ra nhàn nhạt rực rỡ ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quan phủ xe ngựa chạy qua thùng xe bên trong tre kín chiếu rơm mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới n ằ m lấy thân thể cung gắt đó là đêm qua bị đông cứng chết lưu dân đang bị vận chuyển hướng ngoài thành bãi tha ma đánh xe sai dịch sắc mặt chết lặng d ơ lên roi t h u ố c giục ngựa v õ ngựa bước qua tuyết động tóe lên từng mảnh từng mảnh của băng dương cảnh nhìn xem những cái kia xe ngựa đi xa bóng lưng lông mày cao lại lại cuối cùng chỉ là bước nhanh hơn đi tới tôn thị võ quán tiền viện tuyết động đã bị tạp dịch đệ tử quét dọn sạch sẽ lộ ra tảng đá xanh lắt thành mặt đất mấy cái tạp dịch đệ tử ngay tại lau khí giới gặp dương cảnh đi tới nhộn nhịp ngừng công việc trong tay kế cung cung kính kính hành lễ dương sư minh sớm trong đó một cái hơi có vẻ cơ linh tạp dịch đệ tử bước nhanh đi lên trước không người nói dương sư minh sư phụ phân phó ngài tới liền đi nội viện tìm hắn dương cảnh khẽ gật đầu tốt ta đã biết trong lòng hắn hiểu rõ n g à y trước cái này canh giờ sư phụ tôn dung bình thường còn tại nội viện đà t o ạ hoặc nghỉ ngơi hôm nay như vậy sớm liền triệu kiến hẳn là đã biết được ngày hôm qua tiêu diệt phi mã đạo sự t ì n h xuyên qua tiền v i ệ n đi vào nội v i ệ n cảnh tượng trước mắt cùng tiền v i ệ n hoàn toàn khác biệt nội v i ệ n tuyết đọng gần như không động chỉ ở thông hướng các phòng ở giữa trên đường quét dọn ra một đầu rộng ba thước tiểu đạo địa phương còn lại vẫn là một mảnh trăng xóa ép tới mai nhánh có chút bông xuống ngược lại có mấy phần thanh nhã ý cảnh dương cảnh ngược lại là biết sư phụ không thích tận lực quét dọn tuyết đọng luôn nói tuyết rơi tự có nó thú vị chờ tinh nhật nắng ấm d â n lên nhìn tuyết chậm rãi hòa tan c ẳ n có thể yên tĩnh ngộ b á đạo sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong phòng bếp buộc hơi nóng dương cảnh ư hiệu ý hướng về nàng chắc tay xem như là bắt chuyển qua sau đó bước nhẹ đi đến trước cửa thư phòng cửa thư phòng khép bên trong mơ hồ chuyển đến lật qua lật lại trang sách tấm thành dương cảnh dương bước lại đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái cất cao giọng nói sư phụ đệ tử dương cảnh cầu kiến trong phòng tiếng vang dừng một chút trận liền chuyển đến tôn dung hơi có vẹn thanh em thẳng hẳn và đi dương cảnh đẩy cửa vào trở tay nhẹ nhàng kéo cửa lên trong thư phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ lò than bên trong tơ bạc than đang cháy mạnh phản chiếu bốn b á c h tường trên giá sách điện tịch đều hiện ra một t ầ n g ánh sáng lưu hỏa tôn dung ngồi tại lê hoa một bàn đọc sách về sau trong tay nâng một cuốn sách gặp hắn đi vào liền đem cuốn sách đặt lên bàn sư phụ dương cảnh đi lên trước đối với tôn dung không mình hành lễ động tác cẩn thận tỉ mỉ ngồi đi tôn dung chỉ, chỉ đối diện lấy gỗ ánh mắt rơi vào dương cảnh trên thân mang theo vài phần gió xét lại cất giấu một tia khó nói lên lời phức tạp ngươi ngày hôm qua đi làm cái gì dương cảnh thầm nghĩ trong lòng quả nhiên sư phụ tất nhiên là biết được hắn nhẹ hít một hơi tại trên ghế ngồi xuống thân eo t h ẳ n g t ắ p chậm rãi mở miệng đem ngày hôm qua sự tình giản lược nói tới hồi sư phụ biết được lưu sư minh bị phi mã đạo bắt đi về sau đệ tử ngày hôm qua liền l ầ n theo vết tích đổi tới vân sơn phi mã đạo h ã n hộ thừa dịp luận cứu ra lưu sư minh lúc đi ra đúng lúc gặp tàu bang lý bang chủ đám người liền liên thủ đem phi mã đạo tiêu d i ệ t hắn nói đến hời h ậ n phản phất chỉ là bình thường việc nhỏ lại biến mất chính mình một mình sông trại mạo hiểm cũng không đề cập bất phôi trần công sự tình tôn dung yên tĩnh ngay lấy ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập dù cho dương cảnh nói đến giản l ư ợ n g hắn cũng có thể tưởng tượng ra lúc đó hung hiểm phi mã đạo trường kỳ chiếm c ư vân sơn trong trại cao thủ đông đảo chính là quan phủ vây quét đều tổn bình hào tướng dương cảnh có thể ở trong đó giết cái vừa đi vừa về còn cứu ra người đến tuyệt đối không phải chuyện đơn giản lệ thiên hùng là người giết tôn dung đông nhiên mở miệng ánh mắt đột nhiên sắc bén ngươi có thể biết hắn tự lực ám kinh đỉnh phong bên trong đứng đầu tồn tại bình thường ám kinh đỉnh phong tại dưới tay hắn đi bất quá năm chiêu dương cảnh đón sư phụ ánh mắt thản nhiên gật đầu là đệ tử giết chết hắn dừng một chút giải thích nói đệ tử trước đây không lâu thử nghiệm cơ quan may mắn đem kinh đ ả o thối đột phá đến ám k ì n h tốc độ bây giờ băng sơn quyền cũng nhanh mỏ lấy ám k ì n h đỉnh phong cánh cửa hai môn võ học hỗ trợ lẫn nhau thực lực thật có tiến bộ mới có thể chém giết lệ thiên hùng kinh đ ả o thối cũng đột phá đến ám k ì n h tôn dung đông nhiên ngồi thẳng người trong mắt lóe lên một kia khiếp sợ lập tức lại hóa thành bừng tỉnh hắn quá rõ ràng kiêm tu hai môn võ học độ khó võ đạo một đường sở trường một môn đã là không dễ muốn để hai môn võ học cùng đạt đến ám kỉnh càng là vô cùng khó khăn không chỉ muốn hao phí mấy lần tích lực càng cần thiên phú cùng cơ duyên dương cảnh vào quán b ấ t quá một năm liền đem băng sơn quyền luyện tới tiếp cận ám kình đ ỉ n h phong còn đem kinh đảo thối cũng đột phá ám kình như vậy tiến cảnh chính là thượng đẳng tăng quốc đệ tử thiên tài cũng không thể so sánh tôn dung nhìn trước mắt đồ đệ thiếu niên mặt mày trầm tĩnh không thấy mảy may kêu căng có thể cái k i a phần cất dấu p h o n g mang cũng đã đủ để cho toàn bộ ngư hạ huyện đẽ mắt tôn dung trong lòng chăm mối cảm xúc ngược ngang có khiếp sợ có vui mừng có vui sướng có kích động hắn chậm rãi đưa tay b ư n lên trên bàn c h i n trà nhấp một miếng trà nóng mới đẻ xuống trong lòng vợn sóng tuất một cái hỗ trợ lẫn nhau. xem ra là sư phụ khinh thường ngươi dương cảnh vội bằng nói đệ tử có thể có hôm nay toàn bộ dựa vào sư phụ dốc lòng dạy bảo tôn dung xua tay ánh mắt một lần nữa thay đổi đến ôn h ò a lại nhiều hơn mấy phần trị trọng con đường của ngươi so sư phụ dự đoán muốn rộng nhiều lắm chỉ là n g ư ơ i thiên phú tuy cao nhưng vẫn cần cố gắng khắc khổ l u y ệ n võ không được lười biếng dương cảnh con người đáp là sư phụ đệ tử không dám có chút vũng lỏng hắn biết sư phụ lời này là khuyên bảo cũng là mong đợi võ đạo chi lộ như đi ngược dòng nước hơi có lười biếng liền sẽ chỉ trệ không tiến tôn dung khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cánh tuyết n g ư a khí chầm c h ầ m mấy phần ngươi thiên phú s á c thực nằm ngoài dự đoán của ta cái này rất tốt nhưng ghi nhớ kỹ không thể hết ngồi đè giếng ngư hà huyện cuối cùng chỉ là một góc nhỏ phóng nhãn toàn bộ kim đại p h ủ có thể t i ê m tu nhiều môn võ học đồng thời bước vào ám kình thiên tài cũng không phải là chỉ có ngươi một người hán dừng một chút nhìn hướng dương cảnh phụ thành những cái kia đại tông môn bên trong mười bốn mười lăm tuổi liền đem hai môn võ học luyện tới ám kình đệ tử cũng không tính hiếm thấy ngươi bây giờ điểm này thành c còn xa không tới có thể tự mãn thời điểm dương cảnh trong lòng r u lên liền hội vàng không người nói đệ tử minh bạch đa tạ sư phụ nhắc nhở hắn biết sư phụ là sợ hắn bởi vì nhất thời thành tích mà kiêu ngạo tự mãn đặc biệt gõ chính mình tôn dung cái này mới thu hồi ánh mắt tiếp tục nói lần này tiêu diệt phi mã đạo ngươi danh k h í tất nhiên sẽ t r u y ề n ra trong thành những cái tia đại tộc thế lực sợ là sẽ phải nộn nhịp tới lôi kéo ngươi những n à y nghi thức xã giao xã giao có thể đẩy liền đẩy chớ có để bọn họ phân tán ngươi luyện võ tinh lực chương một trăm mười một lò ngái mộ hai chương một trăm mười một lò ngái mộ hai là đệ tử minh bạch dương cảnh đáp hắn m u ố n là không thích những ngày giao tiếp càng muốn đem thời gian tiêu vào tu luyện ân tôn dung gật đầu ngữ khí càng thêm trịnh trọng ngươi thực lực hôm nay tại ám kình bên trong đã là đứng đầu nhưng còn chưa đủ mau chóng đột phá h ó a kình mới là trước mắt chuyện khẩn yếu nhất cần biết chỉ có trở thành h ó a kình cường giả mới được cho là ngư hà huyện chân chính nhân vật đứng đầu chính là cái kia sáu đại gia tộc cũng không dám tùy tiện trêu trọng dương cảnh trịnh trọng gật đầu trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị hoa kình đó là hắn hiện giai đoạn nhất rõ ràng tiêu tôn dung nhìn hắn thần sắc lại nói ngươi chớ có cho là ám kình đính phong liền có thể cùng hoa kình chống lại giữa hai bên có lệch trời có khác hóa k ì n h cường giả nội k ì n h có thể hoàn toàn thấu thể mà ra uy năng cực lớn đã thương người ở vô hình nếu là bị bọn họ đánh lén ngươi liền chạy trốn cơ hội đều chưa hẳn có hắn giọng nói mang vẻ một tia ngưng trọng cho nên đột phá hóa k ì n h đối với ngươi mà nói là trước mắt trọng yếu nhất sự tình nếu như là đệ tử khác tôn dung sẽ không thúc giục như thế gấp dù sao đột phá hóa k ì n h khó khăn bực nào có thể dương cảnh khác biệt cái này đệ tử tựa hô có hắn không biết cực cao thiên phú luôn có thể mang đến cho hắn kinh hỉ đệ tử nhớ kỹ dương cảnh á p trong lòng đối hóa kinh khát vọng càng thêm mãnh liệt tôn dung hai mắt n h u lại chậm rãi nói ra kể từ hôm nay ngươi mỗi ngày buổi chiều giờ thân đến nội viện ta bồi ngươi đối luyện để ngươi trước thời hạn quen thuộc hóa kinh đường lối dương cảnh ngay vậy trong mắt nháy mắt bắn ra ngạc nhiên q u a n mang liền vội vàng không người nói đa tạ sư phụ trong lòng hắn kích động không thôi sư phụ có thể là hàng thật giá thật hóa kinh cường giả có thể được đến hóa kinh cường giả bồi luyện đây quả thực là cơ duyên to lớn ngày bình thường hắn như cùng người lập bản đối thủ cao nhất cũng chỉ là ám kỉnh định phong đại sư minh nhưng hôm nay chính mình thực lực tăng mạnh Cùng đại sư minh đối luyện lúc đã cần khắp nơi lưu thủ sợ vô y đem đối phương đả t h ư ơ n g căn bản không đạt tới ma luyện hiệu quả mà sư phụ lấy hóa kình tu vi cùng mình đối luyện đã có thể để cho hắn tự mình trải nghiệm hóa kình uy lực cùng kỹ xảo lại có thể tinh chuẩn nắm chắc phân tắc sẽ không thương tới chính mình chuyện này với hắn quen thuộc hóa kình cảnh giới này có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt tôn dung nhìn xem hắn khó nén kích động gián g dấp khoe m i ệ n g lộ ra một tia nhạt n h e o tiểu ý ngươi là ta giáo đi ra đồ lệ thành tựu của ngươi cũng là võ quán binh băng nói xong tôn dung xô tay ra hiệu dương cảnh có thể rời đi đi t h i về tiền viện cực k chớ có vương l ỏ n g buổi chiều giờ thân đúng giờ đến nội viện t ì m ta là sư phụ dương cảnh lại lần nữa không mình hành lễ quay người bước nhẹ lui ra thư phòng trong thư phòng tôn dung ngồi một mình ở b à n đọc sách về sau nhìn xem dương cảnh rời đi phương hướng khoe miệng tiểu y dần dần làm sâu sắc đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn từ mới vào v õ quán lúc cái kia không có tiếng t â m gì thiếu niên cho tới bây giờ đ ạ tới t có thể chém giết l ệ thiên hùng võ đạo cao thủ cái này ngắn ngủi một năm kể biến thật là khiến người sợ hai tham phụ hắn từng đem tất cả hy vọng ký thắc vào lâm việt trên thân lâm việt căn quốc thượng、dai. nộ tính xuất chúng vốn là võ quán tương lai trụ cột nhưng lại tại giáo trường thi bên trên bị trọng thương trong thời gian ngắn căn bản là không có cách một lần nữa trở về lưỡi võ tôn dung trong lòng liền một mực kìm nén một cỗ thất lạc lại tuyệt đối không nghĩ tới phía trước cũng không quá mức coi trọng dương cảnh lại giống một con n g ư ờ i ô quật khởi mạnh mẽ luận thiên phú dương cảnh kiêm tu hai môn võ học đến ám kỉnh tiến cảnh nhanh chóng không chút nào thua lâm việt luận tâm tính c h â m bổn cứng cỏi gặp nạn không loạn càng là khó được như vậy tiềm lực sợ là so lâm việt còn muốn thắng được một tập a thực sự là ra ngoài ý định a tôn dung t h ấ p giọng tự nói cầm lấy trên bàn c h é n trà nhấp một miếng nước trà ấm áp theo hết hầu chảy xuống ấm lòng thì đúng lúc này cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra tôn ngưng hương bưng một chậu nước sạch đi tới chuẩn bị lau bàn đọc sách khoe mắt nàng dư q u a n g thoáng nhìn phụ thân khoe miệng chưa tán tiêu ý bước chân dừng một chút phụ thân ngày bình thường luôn là ăn nói có ý tứ khó được gặp hắn bộ dáng như vậy cha chuyện gì vui vẻ như vậy nha tôn ngưng hương thả xuống chậu nước cầm lấy khăn lau tò mò hỏi vừa rồi dương sư đệ tử thư phòng đi ra là cùng hắn có quan hệ sao tôn dung dương mắt nhìn hướng nữ nhi, ta nghĩ thu dương cảnh làm ta quan môn đệ tử cái gì t ô n ngưng hương khăn lau trong tay lạch cạch một tiếng rơi tại trong chậu nước vẽ lên một vòng b nước nàng kinh ngạc nhìn xem phụ thân con mắt chừng đến căng trọn hiển nhiên không ngờ tới sẽ nghe nói như thế quan môn đệ tử phân lượng nàng lại quá là rõ ràng cái gọi là quan môn đệ tử liền mang ý nghĩa là sư phụ đời này cái cuối cùng đệ tử sẽ c h ú t xuống tất cả tâm huyết tài bồi càng là chuyển thừa y bát đệ nhất nhân tuyển võ quán sáng lập đến nay phụ thân chưa hề thu quá quan cửa đệ tử chính là đối lâm việt sứ đệ cũng chỉ là coi như trọng điểm bồi dưỡng đệ tử cũng không tỏ thái độ nói muốn thu hắn là quan môn đệ tử hôm nay hắn lại còn nói muốn thu dương cảnh làm quan môn đệ tử cha n g à i n g à i không có nói đ ù a chứ tôn ngưng hương nhặt lên t h ă n lao âm thanh còn có chút phát run tôn dung lắc đầu thần s ắ c trịnh trọng ngươi có thể biết ngày hôm qua dương cảnh làm cái gì hắn đem dương cảnh đơn kỵ sông trại cứu r a lưu mậu lâm liên thủ lý thiết vân tiêu diệt phi mã đạo càng tự tay chém giết tám kình đ ỉ n h phong bên trong cường giả đ ỉ n h cao lệ thiên hùng sự tỉnh giản lược nói một lần cuối cùng nói bổ sung bây giờ dương cảnh tại hóa kình phía dưới đã là ngư hà huyện khó gặp đối thủ dương sư đệ giết lệ thiên hùng tôn ngưng hương triệt để ngây dại khẽ nhất miệng nửa ngày không khép lại được lệ thiên hùng h u n g danh nàng sớm có nghe thấy đó là ngay cả quan p h ủ cũng nhức đầu nhân vật hung á c ám tình định phong bên trong gần như không người có thể định dương sư đệ vậy mà có thể đem hắn chèm giết cái này thực sự rất khó khăn lấy tin tôn dung nhìn xem nữ nhi bộ dáng k i ế p sợ thở dài phía trước ta mặc dù coi trọng hắn nhưng vẫn là đánh giá thấp hắn tiên h phú đứa nhỏ này nhìn như căn cốt hạ đẳng kỳ thực tiên phú vượt xa người bình thường ngắn ngủi một năm liền có thành tựu như thế này hắn mới là môn hạ của ta thiên phú tối cao người tôn ngưng hương kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng phụ thân lời nói cùng với dương cảnh này g bình thường trầm mặc luyện công thân ảnh cái k i a luôn là trầm mặc luyện quyền một chiêu một thức đều luyện đến cực kỳ nghiêm túc sư lệ n g u y ê n lai、like、trong lúc bất chi bất giác phát triển đến trình độ như vậy tôn dung nhìn xem nữ nhi sợ sệt dáng dấp ý niệm trong lòng chuyển động do dự một chút cuối cùng vẫn là hỏi lên ngưng hương ngươi cảm thấy dương cảnh làm sao hắn ngữ khí nhìn như tùy ý, ánh mắt lại xít sao rơi vào trên mặt nữ nhi mang theo một tia không dễ dàng phát giác trờ mong tôn lấy lại tinh thần nhớ tới dương cảnh ngày bình thường trầm mặc luyện công thân ảnh cùng với chính mình đối hắn ấn tượng nghiêm túc gật đầu nói dương cảnh sư đệ rất tốt tính tình trầm ổ n luyện công khắc khổ bây giờ càng là càng là rất lợi hại nói xong lời cuối cùng nàng trong thanh â m mang theo vài phần bội p h ụ tôn dung trong lòng vui mừng dứt khoát đem lời nói làm rõ tất nhiên ngươi cảm thấy hắn tốt vậy ta đem ngươi đính hôn cho hắn làm sao tôn dung nói xong trong thư phòng lập tức đống nhiên yên tĩnh cha tôn ngưng hương giống như làm ẹ o bị dấm đôi đống nhiên ngầm đầu trên mặt nháy mắt bay lên lượng lao h ư n g hạ từ gõ má một mực lan tràn đến bên hai. nàng bạn không nghĩ tới phụ thân lại đột nhiên nói cái này tim đập đột nhiên ra tốc ngay cả chân tay cũng không biết nên để vào đâu ngài ngài nói cái gì đó nàng thanh nhóm nhỏ như mũi bằn mang theo nồng đậm ngượng ngủng ánh mắt né tránh không dám nhìn phụ thân ta nữ nhi đi ra ngoài trước chương một trăm mười một lòng ái mộ ba chương một trăm mười một lòng ái mộ ba lời còn chưa dứt, nàng liền xách theo váy cơ hổ là chạy chậm đến lao ra thư phòng liền c h ậ u nước cùng khăn lao đều cây cầm tôn dung nhìn xem nữ nhi hốt hoảng bóng lưng sờ lên cái cảm hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái đây là đồng ý hay là không có đồng ý hắn nhớ tới lần trước cho tề vân cùng dương cảnh chỉ hôn sự t ì n h lúc ấy hai người trước mặt mọi người chối tử nhất là tề vân sắc mặt rất là khó coi để hắn cực kỳ xấu hổ lần này đặc biệt lén lút hỏi nữ nhi vốn định thăm dò hàm ý không có nghĩ rằng nữ nhi càng là bộ này phản ứng mà thôi nữ hải tử ra ra mặt mỏng tôn dung lắc đầu khoe miệng lại nhịn không được hơi dương lên nhìn nàng cái này r ă n g dấp ước chừng là không phản đối nội thành lý gia p h ủ đ ệ trong thư phòng lý gia gia chủ lý hải đạo đang ngồi ở phụ lên áo lông chồn ghế bành bên trên trong tay nắm một sấp giấy phía trên r ầ m rạp chẳng chịt viết đầy chữ đây là liên quan tới dương cảnh kỹ càng điều tra tư liệu từ hắn loa t ử hương dương ra thôn nguyên quán đến vào tôn thị v õ quán giáo trường thi thứ tự đến ngày hôm qua tiêu diệt phi mã đạo toàn bộ quá trình thậm chí liền hắn ngày thường làm việc và nghỉ ngơi cùng người giao thủ phong cách đều ghi lại ở bên trong lý hải đào càng xem m ạ y nhữ lại đến càng chặt trong mắt lại lộ ra một k i ế n g ư n g trọng đông đông đông cửa thư phòng bị góp vang đi vào lý hải đào cất giọng nói cửa phòng đẩy ra lý mộng siêu đi đến hắn mặc một thân trang phục khuôn mặt tuấn lãng hai đầu lông mày mang theo vài phần ngạo khí chính là lý gia thế hệ này xuất sắc nhất tử đệ khóa này giáo trường t h i khôi thủ cha ngài tìm ta lý hải đào đem trong tay tư liệu đưa tới trầm giọng nói ngươi nhìn kỹ một chút cái này lý mộng siêu tiếp nhận tư liệu đầu ngón tay vạch qua thô giáp tràn giấy ánh mắt thần tốc đảo qua phía trên chữ biết đêm qua hắn liền đã từ gia tộc mật thám trong miệng biết được dương cảnh sự tích giờ phút này lại nhìn những văn tự này ghi chép cũng là xác minh suy nghĩ trong lòng nhìn xong một hàng chữ cuối cùng hắn đem tư liệu ném ở trên bàn phát ra bột một tiếng nhẹ vang lên cái này dương cảnh s á c thực không đơn giản lý mộng siêu ngữ khí bình tĩnh lại khó nén một tia ngưng trọng lấy hắn thực lực hôm nay ta hiện tại đối đầu hắn sợ l à c ũ n g chưa chắc có thể thắng lý hải đào nghe vậy khẽ gật đầu trong mắt l ó e lên một tia cảm khái lệ thiên hùng thực lực hắn cũng rõ ràng đó là chân chính đứng tại ám kình đ ỉ n h phong tồn tại bình thường ám kình đ ỉ n h phong ở trước mặt hắn liền nằm chiêu đều sống không qua nói là hóa kình phía dưới đỉnh tiêm cao thủ cũng không đủ chỉ có như vậy một nhân vật lại bị dương cảnh chém giết đủ để chứng minh dương cảnh khủng bố chính là nhi tử của mình mặc dù tu luyện ra chuyển đứng đầu võ học kim cương đại thủ lớn bây giờ cũng là ám kỉnh đỉnh phong bên trong đỉnh tiêm cao thủ nhưng thật muốn đối đầu dương cảnh sợ là cũng không chiếm được tốt thậm chí khả năng ở vào hạ phong người tính toán làm sao lý hải đào nhìn hướng nhi tử hỏi lý mộng siêu d ư ơ n g mắt trong mắt hiện lên một kia ánh sáng sắp bén cha ta chuẩn bị bế quan bế quan lý hải đào lông mày cau lại nháy mắt minh bạch h ắ n ý tứ ngươi là nghĩ khấu quan sung kích hóa kỉnh phải lý mộng siêu trịnh chọn gật đầu ngự khí kiên định những năm này ta một mực tại ám kỉnh đỉnh phong mải g i nội tình tích lũy đã đầy đủ thâm hậu nội kinh vận chuyển từ lâu thuần t h ụ bây giờ có 5 thành năm thành nắm chắc có thể thành công đột phá lý hải đào trầm m ặ t một lát c h ầ m rãi gật đầu hóa kinh bình cảnh không biết chặn lại bao nhiêu võ giả bước chân có thể có 5 thành năm thành nắm chắc đã là cực kỳ khó được hắn đứa nhi tử này thiên phú vốn là xuất chúng lại chịu chịu khổ cực những năm này tích lũy s á t thực hùng hậu tới cực điểm dương cảnh tuy mạnh cuối cùng còn tại á n g kỉnh lý mộng siêu n ế t miệng lên một vệ tư tin độ con nếu là ta có thể đột phá hóa kình đến lúc đó hắn tuy là hóa kình phía dưới vô địch trong mắt ta cũng bất quá như vậy lý hải đào luốt luốt trong râu ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng t u t ngươi cứ việc yên tâm bế quan trong phủ tất cả tài nguyên mặc cho ngươi điều động cần dược liệu gì phụ trợ đồ vật cứ mở miệng nhất thiết phải toàn lực ứng phó tranh thủ một lần hành động khấu quan thành công trong lòng hắn cái kia kia bởi vì dương cảnh quật khởi mà sinh ra nặng nề cảm giác giờ phút này cũng tiêu tán không ít nhi từ một mực là ngư hà huyện trẻ tuổi một đời khôi thủ nếu là có thể trở thành trẻ tuổi nhất hóa kình cừng giả như vậy dù cho dương cảnh tinh diễm đến đâu cũng chỉ có thể khuất tại nó bên dưới ân lý mộng siêu gật đầu đáp ứng đứng lên nói ta cái này liền trở về chuẩn bị điều chỉnh trạng thái ngày mai liền bắt đầu bế quan dứt lời hắn quay người nhanh chân đi ra thư phòng bóng lưng thẳng tắp mang theo một cỗ t ỉ n h thế bắt buộc u y ệ n khí lý hải đào nhìn xem nhi tử rời đi phương hướng lại liếc qua trên b à n cái k i a phần liên quan tới dương cảnh tư liệu chậm rãi nâng chén t r à lên thế ra nội viện một gian lịch sự tào nhã trong khuê phòng tề vân đang ngồi ở trước bàn trang điểm đối với gương đồng tình tế miêu tả lông mày nàng hôm nay chọn một chi xoắn g ố lông mày đầu ngón tay vứt khẽ đang muốn đem đầu mày họa đến cảng bệnh cao hơn chút cửa phòng lại phịch một tiếng bị phá tan ai vậy tề vân bị dọa n h ả d ự trong tay xoắn ốc lông mày suýt nữa rơi tại b à n trang điểm bên trên nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy đại ca tề khang vẻ mặt vội vàng xung vào trong tay còn nắm chặt mấy tờ giấy k tề vân l ư ớ t mắt ngữ khí mang theo án trách đây là khuê phòng của ta ngươi không biết đi và o phải gõ cửa trước sau dọa ta một hồi nàng thả xuống xoắn ốc lông mày vuốt lên váy bên trên n h ă m nheo trên mặt còn mang theo bị váy nhiều không vui tề khang lại không để ý tới những này mấy bước đi đến trước b à n trang điểm đem trong tay tư liệu hướng trên mặt bàn để xuống hấp tấp nói ngươi trước đừng quản những này mau nhìn xem cái này tề vân gặp hắn tần sắc trịnh trọng không giống vui đùa trong lòng nghi hoặc tỏa ra cầm lấy tư liệu nhìn lại mới đầu nàng còn hứng hở nhưng nhìn lấy nhìn xem trên mặt biểu lộ liền một chút xíu đ ọ c lại trên giấy bất ngờ viết dương cảnh đơn kỵ xung trại chém giết lệ thiên hùng tiêu diệt phi mã đạo sự tích cuối cùng càng là ghi chú hóa kình phía dưới vô địch đánh giá cái này đây là thật tề vân bỗng nhiên ngầm đầu khẽ nếp miệng trong mắt tràn đầy khó có thể tin trong tay giấy đều có chút cầm không n g n g dương cảnh hắn giết cái tia lệ thiên hùng còn diệt phi mã đạo. lệ thiên hùng h ô n g danh nàng sớm có nghe thấy đó là ngay cả quan phủ cũng nhức đầu nhân vật hung á c ám kinh bên trong gần như không người có thể địch dương cảnh tuy mạnh nhưng làm sao có thể đánh giết lệ thiên hùng thiên chân vạn s á t tề khang trùng điệp gật đầu ngữ khí mang theo một kia nghĩ mà sợ sáu đại gia tộc này g hôm qua liền đạt được tin tức này đoán c h ừ n g hiện tại nội thành mặt khác gia tộc cũng đều chuyển khắp nghe nói liền huyện tôn đều kinh động cái này dương cảnh thật sự là đem toàn bộ ngư hà huyện giật này mình t h vân nhịn không được hít sâu một hơi đầu ngón tay run nhẹ nhẹ hóa kinh phía dưới vô địch điều này có ý vị gì các nàng tề gia cũng không giống như sáu đại gia tộc cường đại như vậy trong tộc người mạnh nhất cũng bất quá là ám kình đình phong nếu là dương cảnh nghĩ xếp hợp lý nhà đậu t h ủ chẳng phải là có thể một người quất ngang ta cũng không có nghĩ đến a tề vân âm thanh hơi khô chắc chát, chát tề khang trong phòng thong thả tới lui mấy bước đột nhiên dừng bước ánh mắt sáng rực nhìn về phía nàng ta hỏi ngươi phía trước ngươi không phải nói tôn quán chủ từng cho ngươi cùng dương cảnh chỉ hơn sao tề vân s ữ n g sở vô ý thức khẽ gật đầu là có như thế chuyện quan trọng bất quá ta lúc ấy không có đồng ý nàng nhớ tới lúc ấy chính mình trước mặt mọi người cự tuyệt lúc quyết tuyệt trên mặt có chút nóng lên người cái này cô nàng n ố c tề khang chỉ tiếp rèn sắc không thành thép vô xuống bắt đ u ổ i cơ hội tột n h ư vậy ngươi làm sao lại không đồng ý đâu tề vân hà to miệng nghĩ giải thích thứ gì lại phát hiện hết hầu căng lên nàng làm sao sẽ biết cái kia bị nàng xem thường x ư đệ sẽ tại trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến mức độ này tề khang to mày đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó lại hỏi ngươi phía trước nói với ta dương cảnh trước đây tại võ quán bên trong đối ngươi rất là nị vợ thường xuyên đối ngươi xung xoe có phải là đối ngươi có lòng ái mộ tê vân gõ má bám một chút đỏ lên nhớ tới dương cảnh năm ngoái mới vừa vào võ quán lúc đối với chính mình ân cần nóng bỏng nghe nói vì mời mình ăn cơm còn cho bên ngoài mượn không ít tiền bạc lấy dương cảnh một ngạt tính tình nếu không phải là ngưỡng mộ trong lòng chính mình như thế nào như vậy khi đó c h ỉ coi là đối phương nghĩ leo lên chính mình giờ phút này nghĩ đến lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị nàng cúi đầu xuống thanh â m nhỏ như mũi v ặ n nhưng khả năng là đi trong phòng nhất thời yên tĩnh lại chỉ có ngoài cửa sổ chuyển đến tiếng gió tê vân nhìn xem trong gương đồng chính mình p i ế m hồng bò má một thế khang tạp ngô n đụi trong mắt lõe lên vẻ hưng phấn có không bằng ta đi tìm tôn quán chủ nói một chút để hắn lại vì ngươi cùng dương cảnh chỉ hôn một lần có tôn quán chủ từ trong hòa giải nói không chừng hai ngươi còn có thể thành không được tê vân vội vàng x u a tay gò má đỏ đến càng lợi hại lần trước ta trước mặt mọi người cự tuyệt đã để sư phụ không có mặt mũi bây giờ lại đi tìm hắn nâng việc này chẳng phải là tự chuốc đ h ụ c nhã tuyệt đối không thể tê khang lại nói cái kia ngươi chủ động đi tìm d ư ơ n g cảnh lấy lòng hắn đối ngươi có ái mộ chi ý dù chỉ là kéo kéo quan hệ đối chúng ta tề ra cũng là tốt tê vân đầu l ắ c như đánh trống trầu ta một cái nữ n h i già làm sao tốt chủ động đi tìm hắn c h u y ế n đi giống kiểu gì tê khang bất đắc dĩ thở dài lại tại trong phòng đi tới đi lui to mày dương cảnh bây giờ tình thế nếu là có thể lôi kéo đến tề ra t r ợ doanh không thể nghi ngờ là thiên đại trợ lực có thể làm sao đi t r u n g đường nhưng là cái năn đ ề thưa b i n h phượng tôn thị võ quán tiền biện dương cảnh chính ngưng thần luyện băng s ơ n quyền quyền phong g à o thét mang theo nộp ngạt tiếng xẻ gió mỗi một quyền đạt ra đều phản phất co sơn n h ạ t nổ tung thế nội kinh ở trong kinh mạch lưu chuyển càng thêm hòa hợp khoảng cách á m kính đ ỉ n h phong đã không xa chỉ cần băng sơn quyền đạt tới ám kính đ ỉ n h phong trong lòng dương cảnh lầm nhầm quyền thế mạnh hơn hắn đột phá cảnh giới lúc không có chút nào bình cảnh chỉ cần đạt tới ám kính đến lúc đó đột phá hóa kình bất quá là nước chạy thành sông sự tỉnh vừa nghĩ tới sắp bước vào truyền thuyết kia t r u n g cảnh giới hắn liền toàn thân tràn đầy nhiệt tình quyền chiêu ở giữa khí thế cũng càng thêm lăng lệ xung quanh đệ tử đều nhìn xa xa trong mắt tràn đầy kính sợ đúng lúc này một cái tạp dịch đệ tử vội vàng hấp tấp từ ngoài cửa lớn chạy vào một đường chạy chậm đến bên cạnh dương cảnh hạ giọng nói dương sư minh bên ngoài bên ngoài có cái tự xưng huyện phủ quản gia đến tìm ngài dương cảnh quyền thế một trận có chút ngoài ý mới huyện phủ người tìm chính mình liền huyện tôn đều kinh động sao hắn thu thế đứng vững xoa xoa mồ hôi chán khẽ gật đầu biết ta cái này liền đi đi ra võ quán cửa lớn dương cảnh liền nhìn thấy một chiếc trang trí khảo cứu xe ngựa rừng ở bên đường bên cạnh xe đứng một người mặc t r ư ờ n g s a m màu xanh khuôn mặt tinh minh trung niên chính là huyện tôn chu văn vân quản gia chu trung chu trung trời vừa sáng liền từ huyện phủ xuất phát trước đi thông nghĩa phường dương cảnh nơi ở biết được hắn đi võ quán lại ngựa không dừng vó chạy tới giờ phút này gặp dương cảnh đi ra trên mặt hắn lập tức chất lên ôn hòa nụ cười bước nhanh tiến lên đón chắp tay nói tại hạ chu trung là huyện phủ quảng i a g ặ n qua dương thiếu hiệp chu quản gia khắc khí dương cảnh vội vàng chắp tay đắp lễ thái độ khiêm h ò a hắn biết tể tướng trước c ử a quan tam phẩm đạo lý huyện tôn quý phủ q u ả n g i a cũng không thể khinh thị chu trung gặp dương cảnh khách k h í như thế không có chút nào thiếu niên đắc chí kiêu căng trong lòng lập tức nhiều hơn mấy phần hảo cảm hắn nguyên bản còn lo lắng vị này tân tân thiếu niên cường giả sẽ không tốt giao tiếp bây giờ xem ra ngược lại là cái h i ể u lễ không biết chu quản gia t ì m ta có gì phân phó dương cảnh đi thẳng vào vấn đề hỏi người gác cầm chỗ hai cái tạp dịch đệ tử xa xa đứng d ư ỡ cổ lên nhìn qua dương cảnh cùng chu trung trò chuyện trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kính sợ theo bọn hắn nghĩ huyện phụ đại quản gia có thể là dậm chân một cái liền có thể để hàng xóm láng giềng khẩn trương nửa ngày đại nhân vật dân chúng tầm thường liền gặp một lần cũng khó khăn bây giờ lại chủ động tới tìm dương sư minh còn khách khách khí khí cái này để bọn họ đối dương cảnh kính sợ lại sâu mấy phần chu trung trên mặt chất đ ố n g cười giọng thanh khẩn dương thiếu hiệp có chỗ không biết huyện tôn đại nhân biết được ngài tiêu d i ệ t phi mã đạo có thể là rất vui vẻ a cái này phi mã đạo chiếm cư huyện cảnh nhiều năm làm hại một phương nhất là năm gần đây nguy hại rất nặng quan phủ mấy lần vây quét đều không thể thành công ngài đây chính là là ngư hà huyện trừ bỏ một cái họa lớn trong l hắn dừng một chút chắp tay nói cho nên đại nhân đặc biệt phân phó tối nay tại huyện phủ bố trí mỏng t h ị t rượu vì n g à i k h á n h công còn mời dương thiếu hiệp nhất thiết phải đến dự dương cảnh ngay vậy trong lòng hiểu rõ tiêu diệt phi mã đạo s á c thực xem như là một cái công lớn huyện tôn ra mặt mở tiệc chiêu đãi cũng tại tỉnh lý bên trong hắn một chút suy nghĩ liền chắp tay đáp huyện tôn đại nhân yêu mến văn bối không dám nhận tiêu diệt phi mã đạo chính là thuộc bổn phận sự tình tất nhiên đại nhân có mời văn bối tối nay chắc chắn đúng giờ dự tiệc tốt tốt tốt chu t r u n g cười càng vui vẻ hơn lại nói vài câu dương thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng loại hình lời k h á c h khí mới chắp tay từ biệt quay người leo lên xe ngựa phu xe dơ roi q u ó c nhẹ xe ngựa bánh xe chuyển động chầm dai chuyển vào trên đường đi dòng xe cộ dương cảnh đưa mắt nhìn xe ngựa biến mất tại ngõ nhỏ c h ố khúc quanh mới quay người trở về v õ quán trải qua người gác cầm lúc hai cái kia tạp dịch đệ tử liền đội vàng không người hành lễ trong ánh mắt kính sợ gần như muốn tràn ra tới dương cảnh k ẽ gật đầu trực tiếp hướng đi tiền biện trong lòng của hắn tính toán buổi tối dự t i ệ p sự tình đây là hắn lần thứ nhất gặp huyện tôn tuy nói chính mình bây giờ có mấy phần thực lực nhưng cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa chờ luyện qua quyền đến sớm chút trở về thu thập một chút đội thân sạch sẽ y phục tối thiểu hình tượng muốn nghiêm chính chút đẻ xuống những ngày suy nghĩ dương cảnh một lần nữa đứng b ư n g tại diễn võ trưởng trung ương h í t sâu m ộ t hơi lại lần nữa đánh lên băng sân quyền quyền phong gào thét nội kinh lưu chuyển mỗi một quyền đều so phía trước càng thêm trầm ổn khoảng cách đám kình đ ỉ n h phong canh cựa càng ngày càng gần cũng không lâu lắm huyện phủ đại quản gia tự mình đến mời dương sư mình nguyễn thi tôn thiết n t h tiến là dương sư minh khánh công một cái mới vừa ở vào quán không đến hai tháng thiếu niên đệ tử gãi đầu một cái đầy mặt nghĩ hoặc dương sư minh lợi hại như vậy sao đáng giá nguyện tôn đại nhân đặc biệt thiết yến bên cạnh một cái hơi lớn tuổi chút đệ tử đồng dạng khó hiểu nói trước đây lâm việt sư minh là chúng ta võ quản xuất sắc nhất hay là thượng đẳng căn cốt cũng không có nhận qua cái này đãi ngộ à. mọi người nghị luận ở mỹ đều cảm thấy việc này có chút kỳ lạ theo mặt trời dần dần cao võ quán bên trong đệ tử càng ngày càng nhiều một chút xuất thân ngoại thành đại tộc thông tin linh thông đệ tử cũng tới trong đó một người m ặ t gấm b ó c trang phục minh kinh đệ tử vừa vào cửa liền nghe đến nghị luận của mọi người lúc này cười nói các ngươi còn không biết đâu dương sư minh n à y hôm qua làm kiện thiên đại sự tình hắn hắng dọ một cái cố ý hạ giọng lại làm cho người xung quanh đều có thể nghe rõ phi mã đạo các ngươi b i ế t à. chính là đám kia tàn phá bửa bãi ngư hà cựu giang tội phạm ngày hôm qua bị dương sư minh dẫn người tiêu diệt liên bọn họ đại đương ra cái kia nghe nói ám kỉnh đ ỉ n h phong bên trong đều vô cùng không được lệ thiên hùng đều bị dương sư minh tự tay giết cái gì lời này mới ra tiền biện trên diễn võ t r ư ở n g nháy mắt thiên tính lại lập tức buộc phát ra càng lớn tiếng kinh hô phi mã đạo bị diệt thật hay giả đám kia đạo tặc không phải là rất lợi hại sao quan phủ đều bắt bọn hắn không có cách nào a dương sư minh giết lệ thiên hùng đây chính là phi mã đạo đại đương gia a các đệ tử ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mỗi một người đều bị cả kinh không nậm miệng được bọn họ có lẽ không rõ ràng lệ thiên hùng thực lực nhưng phi mã đạo hung danh sớm đã như sấm bên h a y đó là có thể làm tiểu nhi chỉ để lớn phỉ bây giờ nghe nói nhóm này lớn phỉ bị dương cảnh tiêu diệt sao có thể không k i ế p sợ nhìn hướng tiền viện trung ương cái tia chuyên tâm luyện q u y ề n thân ảnh các đệ tử ánh mắt cũng thay đổi kinh hãi t í n h sợ còn có một tia lửa nóng sùm bái ngươi lai、like, bọn họ vị này ngày bình thường không nói nhiều dương sư minh đã lợi hại đến loại này tình trạng toàn bộ ngư hà huyện có nhà ai võ quán so ra mà v ư ợ chương một trăm mười hai sư tỷ khát thường chạm đến h ó a kình hai chương một trăm mười hai sư tỷ khát thường chạm đến h ó a kình hai sau giờ ngỏ ánh mặt trời xuyên thấu qua tầm mây vẩy vào tôn thị võ quán tiền viện trên diễn võ trường dương cảnh ở trần màu đồng cổ trên da thịt che kín mồ hôi mịn theo băng sơn q u y ề n chiêu thức khép mở mồ hôi theo bắp thịt đường cong lan xuống tại mặt đất ngất mở một mảnh nhỏ nước đọng xung quanh các đệ tử luyện quyền động tác đều có chút không quan tâm thỉnh thoảng lén lút g ư ơ n g mắt nhìn hướng giữa sân thân ảnh trong ánh mắt kính sợ cùng sùng bái gần như không che giấu chút nào liên quan tới dương cảnh tiêu diệt phi mã đạo chém giết lệ thiên hùng thông tin sớm đã truyền khắp toàn bộ vó quán dương cảnh bây giờ trong mắt bọn hắn đã là truyền kỳ tồn tại dương cảnh đối với cái này giống như chưa tỉnh vẫn như cũ đắm chìm tại quyền pháp vận chuyển bên trong mãi đến trong cảm giác kình lưu chuyện càng thêm hòa hợp khoảng cách đám kình đ ỉ n h phong lại gần một điểm hắn mới chậm rãi thu thế thở một hơi dài nhẹ nhõm tiếp lấy hắn tâm niệm vừa đậu bảng ở trước mắt hiện lên bây giờ tu luyện ba môn v õ học tiến độ từng cái rõ ràng hiện ra băng sơn quyền đại thành tám trăm bảy mươi một nghìn kinh đào thối đại thành ba trăm hai mươi một nghìn bất phôi chân công nhập môn hai hai trăm trải qua đêm qua nghiên cứu cùng tập luyện lại có hai môn ám kính võ học nội tình dương cảnh rốt cục là đem bất phôi c h â n công nhập môn mặc dù môn võ học này tu luyện độ khó cao hơn một chút nhưng dương cảnh cũng không phải người mới là một m cái đã đem hai môn võ học luyện đến ám kính lão điểu dương cảnh tại đem bất phôi c h â n công luyện đến sau khi nhập môn tiến triển cảm giác vẫn tương đối thông thuận không biết có phải hay không ảo giác hắn hôm nay liền đã cảm giác làn da có chút biến hóa chỉ là còn không rõ ràng nhìn sát trời một chút xem chừng cách giờ thân không xa dương cảnh liền chuẩn bị đi nội viện tìm sư phụ đối luyện dương sư minh giang hạo dương chó săn nâng một đầu sạch sẽ khăn mặt chạy tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cùng có vinh yên hưng phấn hắn buổi sáng lúc biết được dương cảnh sự tích l ú c cả người đều sợ ngây người giờ phút này nhìn hướng dương cảnh ánh mắt quả thực giống như là tại nhìn trong truyền thuyết anh hùng đầy mắt đều là sùng bái sư minh lau lau mồ hôi dương cảnh tiếp nhận khăn mặt tùy ý xoa xoa trên thân mồ hôi cười nói ngươi cũng đừng chỉ nhìn chính mình q u y ề n thuật cũng phải nắm chặt luyện ân ửng giang hạo dương dùng sức gật đầu con mắt loe sáng tinh tinh mà nhìn xem hắn sư minh yên tâm ta nhất định thật tốt luyện tranh thủ về sau cũng giống dương cảnh vô vô mở vai của hắn nhìn một chút mặt trời nói ra ta đi nội viện tìm sư phụ chính ngươi nhiều hạ điểm công phu dứt lời hắn bay người hướng về nội viện đi đến mới vừa đi tới ngăn cách tiền viện cùng nội viện cánh cổng n g u y ệ n một chỗ liền gặp đại sư minh hứa hồng từ bên trong đi ra hứa hồng mặc một thân màu trắng trang phục mang trên mặt mấy phần vẽ phức tạp nhìn thấy dương cảnh đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức chắp tay nói chúc mừng sư đệ trong giọng nói của hắn mang theo một tia cảm khái còn có một tia không dễ dàng phát giác ghen tị vừa rồi hắn đi nội viện hướng sư phụ thỉnh giáo q u y pháp sư phụ nâng lên cân nhắc muốn thu dương cảnh làm quan môn đệ tử tăng thêm lại biết dương cảnh tiêu diệt phi mã đạo sự tích điều này làm hắn trong lòng không khỏi c u ầ n c u ộ n lên phức tạp tâm trạng chính mình nhiều năm qua một mực lưu lại tại ám kình đ ỉ n h p h o n g mà dương cảnh cũng đã có thể chém giết lệ thiên hùng mực này đ ỉ n h tiêm cao thủ như vậy trinh lệch để trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút gọn sóng nhưng cũng không có nửa phần g h e n ghét càng nhiều hơn chính là đối vị này thiên phú bất phàm sư đệ tính nể cùng một tia đối tự thân trì trệ không tiến buồn vô cớ dương cảnh hơi mật ra hơi nghi hoặc một chút đại sư h u n h vì sao đột nhiên nói chút là vì tiêu diệt phi mã đạo sự hắn không kịp ngâm n g h i nữa mắt thấy không còn sấm sủa liền cũng chắp tay đáp lễ đa tạ đại sư mình t a trước đi tìm sư phụ hai người t h ắ t thân m ặ qua hứa hồng nhìn qua dương cảnh đi vào nội viện bóng lưng khe khe thở dài quay người hướng đi t i ề n viện dương cảnh đi vào nội viện không thấy được sư phụ tôn dung thân ảnh đã thấy tôn ngưng hương ngồi tại trong viện cây hải đường bên dưới trong tay nắm một đoạn cành cây không biết suy nghĩ cái gì nàng một hồi có chút n h ữ n mày một hồi lại lén lút mân mê miệng n ó n tay vô ý thức vòng quanh rủ xuống tới trước ngực tóc đen trên gương mặt còn hiện ra đỏ hửng n h ạ t nhạt cùng ngay bình thường cái kia ngọt ngào ôn nhu sư tỷ như hai người khác nhau dương cảnh còn là lần đầu tiên thấy nàng bộ dáng này trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút sư tỷ đây là làm sao vậy hắn thả nhẹ bước chân đi tới nhẹ giọng hỏi ngưng hương sư tỷ sư phụ ở đây sao ta đến đối luyện a tôn ngưng hương bị cái này đột nhiên vang lên âm thanh giật n ả y mình trong tay cảnh cây lạch cạch rơi trên mặt đất nàng b ỗ n nhiên quay đầu nhìn thấy dương cảnh đứng tại trước mặt trên mặt đỏ ử n g nháy mắt thay đổi đến nóng bỏng giống n h i m lên son phấn dương Dương cảnh sư đệ nàng cuốn quít túi đầu xuống ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn t h a nhâm nhỏ giống m ư a t ê ờ dưới ngón tay ý thức xoắn g ó c áo nhớ tới buổi sáng phụ thân nói cái k i a lời nói nàng tâm liền nhảy đến như muốn từ trong cổ họng đ ụ n g tới nhất là tại dương cảnh ánh mắt trong suốt nhìn kỹ càng là cảm thấy gõ má thiêu đến lợi hại liền bên thai đều h ư n g t ấ u ta cha ta có lẽ tại thư phòng tôn ngưng hương vội vàng nói xong liền đ ỗ n g nhiên đứng lên cơ hổ là chạy chậm đến b ọ n vào gian phòng của mình bình một tiếng đóng cửa lại phảng phất sau lưng có đổ vật gì đang đuổi nàng giống như dương cảnh đứng tại chỗ nhìn xem cửa phòng đóng chặt khắp khuôn mặt là không hiểu hôm nay sư thị giống như có chút kỳ quái hắn gãi đầu một cái nghĩ mãi mà không rõ là lạ ở chỗ nào dương cảnh đưa tay sờ lên gương mặt của mình đầu ngón tay chạm đến mới vừa luyện quyền lưu lại mỏng mồ hôi h á n tự nghĩ tướng mạo mặc dù không tính đứng đầu nhưng cũng nghiêm trình dương láo ra từ lúc tuổi còn trẻ là mười dặm tám thôn nổi tiếng thanh tú hậu sinh phụ m â u tướng mạo cũng không kém di chuyển tới trên người h á n mặt may thanh tú sống mũi thẳng chỉ là lâu dài luyện võ phơi ra khỏe mạnh màu da thêm mấy phần cường trắng chẳng lẽ là mồ hôi không có lau sạch nhìn xem chật vật hắn nhỏ giọng thầm thì lắc đầu đem điểm này nghi hoặc ném đến sau đầu sư tỷ có lẽ là có cái gì phiền lòng sự tình hay là trước tìm sư phụ đối luyện quan trọng hơn vừa mới chuyển thân hướng thư phòng đi hai bước liền gặp tôn dung từ trong thư phòng đẩy cửa đi ra hắn mặc một thân rộng rãi quần áo luyện công trong tay còn nắm hai viên bóng loáng thiết cầu chậm rãi chuyển ánh mắt rơi vào giường cảnh t r ê n thân mang theo vài phần g i xét tới tôn dung cười cười n ữ khí tùy ý vừa v n để sư phụ nhìn ngươi bây giờ cất lượng hai môn võ học đều luyện đến ám kình nếu là lại lắng động chút thời gian nội kình hùng hồ sợ là đều có thể so ra mà vợ mới vừa đột phá hóa kình võ sư hắn dừng một chút thoại phong nhất chuyển nói đương nhiên đây chỉ là lượng bên trên so sánh chất bên trên còn kém xa lắm hóa kình nội kình có thể rèn luyện thân thể cường độ cao thấu thể đả thương đ ị c h thủ không phải ám kình có thể so sánh dương cảnh trong lòng run lên lập tức dâng lên mong mỏi mãnh liệt đây là hắn lần thứ nhất cùng hóa kình cường giả g i a o thủ lúc này thu liễm lại tạm n i ệ m trầm giọng nói mời sư phụ chỉ điểm tôn dung đi đến trong nội viện ươm trên đất trống đem thiết cầu dấu về trong túi hoạt động hạ thủ cổ tay không cần công ệ cứ việc toàn lực xuất thủ yên tâm không phải vi sư khinh thường ngươi ngươi bây giờ chút bản lãnh này còn không đả thương được sư phụ bộ xương g i ả này dương cảnh hít sâu một hơi hai chân vi phân b à y ra băng sơn q u y ề n thức mở đầu hắn thấy sư phụ ung dung dáng dấp trong lòng vẫn là có chút lo lắng sư phụ dù sao lớn tuổi nếu là mình thất thủ do dự ở giữa hắn dẫn đầu bước ra một bước nắm tay phải c u ố n theo ám kình hướng về tôn dung bả vai đánh tới một quyền này chỉ dùng b ả y thành lực lưu lại ba phần c h ỗ t r ố n g tôn dung thấy thế không tránh không né chỉ là tùy ý nâng lên tay phải lòng bàn tay đón quần phòng nhìn như nhẹ nhàng chặn lại dương cảnh chỉ cảm thấy một cỗ nhìn như nu hòa lại cứng cỏi vô cùng lực đạo vào tới chính mình quyền kình phảng phất đánh vào trên đ ô n g cơn ư g m a n h ám kình nháy mắt bị t h ở i đi hơn phân n ử a còn sót lại lực đạo cũng bị xào rượu dứt lệ h sắt tôn dung bả vai thất bại lực đạo còn chưa đủ tay chân bị gõ bó tôn dung nhàn nhạt mở miệng trường thế chưa thu lại đến dương cảnh chấn động trong lòng vừa rồi một chừng kia nhìn như thường thường không có gì lạ lại ẩn chứa k h ó nói lên lời về rượu sư phụ bàn tay chạm đến hắn năm đâm nháy mắt hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ tinh tế kình lực tại lòng bàn tay lưu chuyển như dòng nước quấn quanh dẫn đ đem chính mình ám k ì n h nhẹ nhõm hóa giải cái này tuyệt không phải ma lực mà là đối lực đạo cực hạn trường khống đây chính là hóa k ì n h sao hắn rốt cuộc minh bạch chính mình còn đánh giá t h ấ p hóa k ì n h cường giả thực lực càng không nói đến sư phụ bực này chìm đắm hóa k ì n h nhiều năm l á o giang hồ vậy đệ tử liền đ ê u xấu dương cảnh không tại lưu thủ trong mắt tinh quang lóe lên thân hình đột nhiên tăng nhanh văng sơn quyền cương mãnh kinh đào thối nhanh chóng ở trên người hắn đ a m bảo lúc thì quyền phong như nhạc lúc thì thối ảnh như đảo lượng lớn ám kỉnh không giữ lại chút nào bạo phát đi ra cuốn lên trên đất tuyết động hướng về tôn dung tấn công mạnh mà đi tôn dung vẫn đứng tại chỗ chỉ bằng đơn trưởng p h o n g ngự vô luận dương cảnh quyền thối nhanh bao nhiêu nhiều mãnh bàn tay của hắn luôn có thể vừa đúng xuất hiện tại mấu chốt nhất vị trí hoặc đập hoặc theo hoặc phát đem tất cả thế công từng cái hóa giải trường phong lướt qua phản phất có một tầm kinh khí vô hình quanh quẩn dương cảnh ám kinh căn bản là không có cách cẩn thân dương cảnh càng đánh càng là kinh hãi cũng càng đánh càng là hưng phấn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sư phụ trường pháp bên trong lần chứa hóa kinh huyền diệu đó là một loại đem nội bình vận chuyển tới cảnh giới cực hạ nhìn như n u hòa kỳ thực không gì không phá mỗi một lần đục bảo cũng có thể làm cho hắn thích hợp lý giải càng đậm một phần nội viện tuyết đọng bị quyền phong thối ảnh quấy đến bay tán loạn hai người một công một thủ thân ảnh tại bạch tuyết bên trong giao thoa hình thành một bức kỳ lạ hình ảnh d ư ơ n g cảnh thế công càng ngày càng lăng lệ mà tôn dung từ đầu đến cuối khí định thần nhàn phản phất tại dẫn dắt đến hắn từng bước một chạm đến hóa kình cánh cửa chương một trăm mười ba lâm viện quyết định một chương một trăm mười ba lâm viện quyết định một kịch đấu say sứa lúc tôn dung n g nhiên mẩm i ệ n g thanh bình tĩnh lại mang theo một cố lực xuyên tấu cẩn thận c à n thụ dưỡng cảnh mừng rỡ tất cả lực chú ý nháy mắt hai mắt chăm chú nhìn sư phụ liền hô hấp đều vô ý thức c h ầ m dần chỉ thấy tôn dung thay đổi lúc trước chỉ thủ không công tư thái chân phải có chút phía sau đạn thân eo nhẹ vặn tay phải chậm rãi nắm tay đồng dạng là băng sơn quyền thức mở đầu tại hắn thi triển đi ra lại p h ả n g phất ẩ n chứa một loại nào đó huyền diệu t r í lý quyền thế chưa phát một cỗ nặng ngưng khí thế như núi đã tràn ngập ra rõ ràng nắm đấm chỉ là chậm rãi đẩy về trước ở trong mắt dương cảnh lại giống như một tòa thái sơn áp đỉnh mà đến chanh cũng không thể tránh đây mới là băng sơn quyền chân lý sao dương cảnh chấn động trong lòng vô ý thức đồng dạng một quyền liên chính mình băng sơn quyền cùng hóa k ì n h cường giả băng sơn quyền đến tột u cùng có khác biệt gì hai quyền cách xa nhau còn có t ấ t hơn lúc dương cảnh đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ tinh thuần đến cực điểm kinh lực xuyên thấu không khí giống như vô hình kim nhọn theo cánh tay của hắn kinh mạch chui vào trong cái kia kinh lực nhìn như nhu hòa lại mang theo một loại vô kiên bất t ồ i nhuệ y khí những nơi đi qua trong cơ thể hắn nguyên bản vận chuyển thông thuận ám kỉnh lại mơ hồ xuất hiện rối loạn đây chính là hóa kỉnh cấp độ thấu thể đà thường được thủ dương cảnh trong lòng r u lên vội vàng ngưng thần ổn định nội kỉnh tính toán ngăn cản sau một khắc hai quyền ẩm băng chạm vào nhau và một tiếng băng trầm dương cảnh c h ỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ n ổ i lực lượng từ quyền diện chuyển đến lực lượng kia xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm ngưng luyện càng thêm bá đạo sư phụ quyền bên trong nội kình giống như vỡ đê sùng lớn nháy mắt vỡ tung hắn phòng ngự theo cánh tay kinh mạch tràn vào thể nội hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ám kình tại cái này cộ hóa kình trước mặt lại như giấy mỏng giống nhau nhiều đất trong khoảnh khắc liền sụp đổ b ạ c h b ạ c h b ạ c h đạn dương cảnh lạo đạo liên tiếp lui về phía sau trọn vẹn lui bốn năm ước dưới chân viết động bị dấm đến keo kẹn rung động mới miễn cưỡng ổn định thân hình hắn cúi đầu nhìn xem chính mình có chút tê dại nội k i n h trong cơ thể vẫn còn tại quần quận trên mặt lại không có mảy may m n g o ả i ngược lại tràn ngập hưng phấn cùng minh ngộ vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được rõ ràng hóa kình huyền diệu manh liệt nội k i n h ly thể đã thương người lại ngưng luyện trình độ vượt xa á c kình đây chính là chất t r i n h lệ n h dương cảnh hai mắt nhắm lại trong đầu từng lần một chiếu lại vừa rồi một quyển kia chi tiết sư phụ kỹ xảo phát lực nội k i n h vận chuyển quy tích khí thế ngưng tụ mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng phản phất tại trong lòng hắn khắc xuống một đạo ơn ký tôn dung đứng tại chỗ cũng không tiến lên chỉ là yên tĩnh nhìn xem hắn trong mắt mang theo một kia khen ngợi hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn nữ nhi cửa phòng chẳng biết lúc nào tôn ngưng hương đã lặng lẽ đứng ở nơi đó chính mở to hai mắt nhìn xem trong viện trên gương mặt còn mang theo chưa chút bỏ đỏ ứng cha con hai người ánh mắt đ ụ n g vào nhau tôn ngưng hương giống như là bị bắt túi tiểu tặc gò má nóng lên liền vội vàng xoay người trở về nhà cửa phòng nhẹ nhàng khép lại chỉ để lại một đạo mảnh khảnh cắt hình một lát sau dương cảnh từ từ mở mắt trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất hắn đối với tôn dung thật sâu không mình hành lễ ngữ khí cung kính mà thành khẩn đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử được ích lợi không nhỏ trở về ổn thỏa thật tốt l ĩ hội tôn dung cười xua tay ngươi có thể tại trong vòng một chiêu ổn định thân hình đã rất tốt chớ có nhụ c trí sư phụ tại hóa k ì n h bên trong cũng được cho là đứng đầu tiêu chuẩn ngươi thua không a n hắn dừng một chút lại nói ngày mai giờ thân lại đến nơi đây tìm ta là sư phụ đệ tử cáo lui dương cảnh đáp chật quay người hướng ngoại viện đi đến trải qua cánh cổng nguyệt một lúc hắn còn tại dư vị vừa rồi q u y ề n kia diện rụ tôn dung đứng ở trong viện nhìn qua bóng lưng của hắn hai tay chắp sau lưng lông mày có chút bốc lên khỏe miệng lại khẽ nở nụ cười ý hắn nhẹ nhàng nuốt nuốt năm đấm của mình thất giọng cảm khái tiểu tử này thể chất cũng không tệ phần đầu cứng cực kỳ giống như là luyện qua cái gì n g ạ n h công so ta lúc tuổi còn trẻ có thể vững chắc nhiều từ nội viện đi ra dương cảnh tại tiền viện bên diễn võ trường hơi dừng lại giang hạo dương còn tại v ù i đầu khổ luyện một chiêu một thức đánh đến ra dáng chỉ là so với ngày xưa nhận dương cảnh khích lệ về sau trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chắc chắn hạo dương t a đi về trước dương cảnh đi tới vô vô mở vai của hắn buổi tối sớm chút nghỉ ngơi đường luyện đến quá muộn ân sư minh yên tâm giang hạo dương dừng lại động tác dùng sức gật đầu nhìn xem dương cảnh bóng lưng rời đi năm chặt năm đấm luyện đến càng thêm ra sức dương cảnh rời đi võ quán lúc s á t trời đã gần đến hoàng hôn ánh nắng chiều xuyên thấu qua tầng mây cho tuyết động khu phố dắt lên một tầng nhàn nhạt kim hồng võ quán bên trong đệ tử cũng lần lượt thu dọn đồ đạc rời đi t ố t năm t ố t ba nói chuyện ngẫu nhiên có thể nghe đến dương sư minh phi mã đạo loại hình chữ hứa hồng mới vừa thu thập xong gặp triệu văn chính đi tới liền cười chào hỏi tam sư đệ tối nay có rảnh rỗi không cùng đi uống hai chén triệu văn chính xua tay nói không được đại sư minh buổi tối còn có chút việc ngày khác ta mời ngươi hứa hồng cũng không miệ tưởng gật đầu cười được cái kia ngày khác lại nói chờ hứa hồng thân ảnh biến mất tại đầu hẻm triệu văn chính mới quay người ra võ quán hắn không có về nội thành mà là xuyên qua một con đường thuận tay mua vài thứ ngoặt vào thửa bình phường một chỗ khác ngõ nhỏ khối ngõ hẻm sân nhỏ phía trước treo lấy một tấm tấm biển trên đó viết tế thế y quán giờ phút này y quán trước cửa chính đã treo lên đèn lồng triệu văn chính quen cửa quen mẹo đẩy ra cửa hông xuyên qua tiền đường t ủ thuốc đi tới hậu viện hậu viện một gian xương phòng cửa sổ đèn sáng hắn đi đến trước cửa nhẹ nhàng gó gó lâm sư đệ l ạ ta vào đi trong phòng truyền đến lâm việt hơi có vẻ thanh â m khẳng khản triệu văn chính đẩy cửa vào một cỗ nhàn nhạt mũi thuốc đập vào mặt gian phòng cũng rất rộng rãi bày biện đơn giản lâm việt đang đứng trong phòng hướng chậm rãi đánh lấy một bộ cơ sở về giá hắn so ba t h á n g trước tinh thần rất nhiều sắc mặt vẫn như cũ mang theo vài phần thần sắc có bệnh nhưng động tác đã so lúc trước linh hoạt rất nhiều chỉ là ra quyền lúc vẫn có thể nhìn ra một tia ngưng trệ hiện nhiên còn không dám dùng sức nghe đến động tĩnh lâm việt thu thế q u a n người nhìn thấy triệu văn chính trên mặt lộ ra một b ệ tiêu ý nói tam sư minh tới nhìn ngươi khí sắc này khôi phục không tệ a triệu văn chính đưa trong tay mang theo một cái giấy dầu túi đặt lên b à n bên trong là mới vừa mua hai cân mức hoa quả mang cho n g ư ờ i điểm ăn vặt giải b u ồ n lâm việt cười cười đi đến bên cạnh b à n ngồi xuống cầm lấy một khoả mức hoa quả bỏ vào trong miệng ngầm lấy mức hoa quả khoe miệng thiếu ý nhạt mấy phần trong thanh â m mang theo vẻ cô đơn hiện tại à cũng liền tam sư minh còn thường đến nhìn ta trừ sư phụ quán bên trong những người khác sợ là sớm quên ta đi trong tay hắn nắm mức hoa quả khe khẽ thở dài trước đây giữa chúng ta thật tốt ta cùng đại sư minh tể vân sư t h còn có tam sư minh ơi gần như mỗi ngày cùng một chỗ l ờ quyền uống rượu có thể từ khi ta bị trọng thương đại sư minh cùng tề sư tỷ chỉ vừa mới bắt đầu tới qua hai lần về sau triệu văn chính n â m chén trà lên uống một ngụm đường thủy ngươi cũng đừng để bụng hiện tại võ quán bên trong nhiều chuyện đại gia nhất thời không để ý tới lâm việt d ư ơ n g mắt nhữ mày trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ nói võ quán có thể có chuyện gì triệu văn chính đặt chén trà xuống giống như cười mà không phải cười nói tân nhân ngược lại là không có bất quá người cũ ra danh tiếng lớn sư đệ ngươi sợ là còn không biết dương cảnh sư đệ ngày hôm qua làm kiện thiên đại sự tỉnh đơn thương độc mã giết phi mã đạo đại đương gia lệ thiên hùng còn liên thủ hà bang tiêu diệt toàn bộ phi mã đạo hắn nhấn mạnh hiện tại toàn bộ ngư hà huyện ai không biết dương cảnh sư đệ danh tự huyện tôn đại nhân tối nay đều trong phụ thiết yến cho h ắ n khánh công đây xem chừng lúc này dương cảnh sư đệ chính uống ngọc dịch quỳnh tường nhìn xem ca cơ thiếu vũ thoải mái cực kỳ cái gì lâm việt trong tay mức hoa quả lạch cạch rơi tại trên bàn hắn đ n g nhiên n g n g đầu trong mắt tràn đầy khó có thể tin dương cảnh hắn có thể giết lệ thiên hùng còn diện phi mã đạo phi mã đạo đại đương gia lệ thiên hùng h ô n g danh hắn là biết rõ Áng、kinh định phong bên trong đứng đ bất n tại, có có、so、bất chi n bất h t giác cái kia từng không bị hắn để ở trong mắt g ra hỏa không giống lờ đi tới trước mặt hắn hắn hắn làm sao sẽ như thế mạnh lâm việt tự lẩm bẩm ngón tay xít sao nắm chặt mép bàn đốt ngón tay trở nên trắng triệu văn chính thở dài giọng nói mang vẻ nồng đ ầ m nghe thị ai biết được có lẽ là lúc tới vận chuyển đi hiện tại sư phụ đối hắn coi trọng cực kỳ mỗi ngày đều đích thân chỉ điểm thời gian rất lâu nghe nói còn đem một khối dị thú các lệnh bài cho hắn mỗi tháng có thể lĩnh không ít tượng đ ẳ n g dị thú thịt bổ khí huyết hắn c h ậ t chợt lưỡi ta triệu ra tuy có chút của cải có thể lên chở dị thú thịt cũng không phải mỗi ngày có thể ăn dưỡng sư đệ cái này đãi ngộ chợt lâm việt sắc mặt một chút xíu chìm xuống dưới g i ố n lồng lên một t lệnh bài kia sư phụ lúc trước có thể là tự tay giao cho hắn nói hắn là võ quản tương lai hy vọng muốn dùng tốt nhất tài nguyên tài bồi về sau hắn trọng thương nằm trên giường sư phụ nói tạm thời không cần liền thu về nguyên lai là cho dương cảnh một c ố khó nói lên l ờ i biệt quất cùng phẫn nộ s ô n g lên đầu hắn đặt ở dưới bàn tay gắt gao nắm chặt nắm tay móng tay gần như muốn khảm vào trong thịt triệu văn chính tự a hồ không có chú ý tới sự khác thường của hắn tiếp tục nói không riêng như vậy n g h e đại sư h i n h nói sư phụ còn giống như tính toán thu dương cảnh làm quan môn đệ tử sau này sư phụ lui cái này võ quản y bát sợ là liền phải chuyển cho dương cảnh hắn dừng một chút nhìn hướng lâm việt cảm c á i nói nhắc tới ngưng hương sư mội cũng đến nói chuyện c ư ớ i gà niên kỷ sư phụ coi trọng như thế dương cảnh còn muốn thu hắn làm văn môn đệ tử ngày sau đem võ quán giao cho hắn đoan trường a cũng sẽ đem ngưng hương sư mội đính hôn cho hắn không có khả năng lâm việt đ ố n g nhiên vô bàn một cái c h é n trà trên bàn bị chấn động đến đinh đương rung động sắc mặt hắn xanh xám hai mắt p h í m h ồ n g giống như là bị châm lửa pháo đốt toàn thân đều đang phát run q u n môn đệ tử võ quán y bát ngưng hương sư tỷ những n à y vốn nên là hắn hắn là thượng đẳng căn cốt là sư phụ thương yêu nhất đệ tử võ quán tài nguyên sư phụ mong ngợi thậm chí ngưng hương sư tỷ ưu ái đều nên là hắn nhưng bây giờ tất cả những thứ này đều muốn bị dương cảnh cướp đi sư phụ làm sao có thể đối với hắn như vậy hắn là võ quán liều mạng vì sư phụ làm vẻ b a n g quay đầu lại lại rơi vào kết cục như thế liền dị thú các lệnh bài đều bị thu hồi cho dương cảnh sư phụ hắn làm sao có thể lâm việt â m thanh k h ả n giọng mang theo nồng đập đoán giận cùng không cam lỏng mực kịch liệt chập trùng phản phất sau một khắc liền muốn nổ tung triệu văn chính nhìn xem hắn thất thố r á n g dấp nhất miệng lên một nét khó có thể phát hiện độ con g lập tức lại thay đổi một bộ lo lắng t h ầ n sắc sư đệ ngươi đừng kích động cẩn thận đả thương thân thể lấy ngươi căn cốt thiên phú chờ thương thế khỏi hẳn về sau trở lại võ quán sư phụ coi trọng nhất khẳng định vẫn là ngươi có thể trong lòng của hắn rõ ràng những lời này đã giống gai độc m ự c dạng đâm vào lâm việt trong lòng triệu văn chính nhìn xem lâm việt bộ kia giận không nhịn nổi r á n dấp trong mắt lướt qua vẻ đắc ý hắn từ nhỏ ở triệu gia bực này trong đại tộc mưa rầm thấm đất thường thấy bên trong gia tộc lục đục với nhau trâm ngòi sớm đã là hạ bút thành văn nhất là lâm việt chỉ có thượng đẳng căn cốt t í n h tình lại đã tự phụ lại chật hẹp ngày bình thường tại võ quán x ô i gió x ô i nước không coi trải qua bao nhiêu chèn ép kinh nghiệm xã hội nông cực kỳ đối phó dạng này người căn bản không cần phức tạp hơn thủ đoạn chỉ cần nhẹ nhàng trêu chọc liền có thể câu lên đáy l ò n g của hắn l ò n g đấu kỵ cùng bất mãn sư đệ uống nước chầm dãi đi triệu văn chính cầm lấy ống t r à cho lâm việt rót chén nước ấm đưa tới lâm việt đoạt lấy chân trả lại nhìn cũng không nhìn bỗng nhiên giơ tay ném tại trên mặt đất bột một tiếng g ò n vang chén xứ vỡ mụt Cấm nước ấ m tung vẽ ướt mặt đất cũng văng đến triệu văn chính vào áo triệu văn chính trên mặt rất bình tĩnh trong lòng lại âm thầm cười nhạo lao thiên gia thật sự là thích nói b ừ a như vậy h ỉ nộ hiện ra sắc m g u xuẩn vậy mà cũng có thể có thượng đẳng căn cốt cũng xứng phải lên võ quán thiên tài tên tuổi như vậy ngốc n i ế t h vụng về tính tình sớm muộn m u ố n cắm ngãi nào lâm sư đệ người chưa tỉnh táo chút hắn ra vẻ bất đắc dĩ thở dài người bây giờ trọng yếu nhất chính là dưỡng thương chuyện khác đều không đội bằng được chờ ngươi vết thương lành về võ quán và ngươi thiên phú sư phụ trong mắt coi trọng nhất còn có thể có người khác dứt lời hắn đứng lên nói ta còn có chút sự tình sẽ không quái dày ngươi nghỉ ngơi ngày khác trở lại n h ì ngơi n ư lâm việt buồn bực đầu không có ứng thanh h i ệ n nhiên còn đắm chìm tại lửa giận bên trong triệu văn chính không cần phải nhiều lời nữa quay người rời đi gian phòng nhẹ nhàng gài cửa lại ra t ế t h ê y quán cảnh đêm đã đen tối trên đường đi tuyết động phản xạ ánh trăng hiện ra lạnh leo ánh sáng triệu văn chính đi tại trên mặt tuyết bước chân nhẹ nhàng nhưng trong lòng đang tính toán vừa rồi kết quả lâm việt viên này tây đinh xem như là chỗ ổn hắn miếng lên một bệnh cười lạnh chờ hắn khỏi bệnh về quán không thiếu được muốn cùng dương cảnh ổ n ào chút đ ộ n g tính vừa nghĩ tới dương cảnh bây giờ danh tiếng tiêu diệt phi mã đạo đến huyện tôn mở tiệc chiêu đ á i chịu sư phụ đích thân chỉ điểm còn muốn thu hắn làm quan môn đệ tử thậm chí liền tề vân nhìn hắn ánh mắt cũng dần dần thay đổi triệu văn chính trong lòng ghen ghét tựa như cỏ dại sinh trưởng tốt hắn tự nghĩ thiên phú không thua dương cảnh xuất thân càng là vượt xa đối phương dựa vào cái gì dương cảnh có thể một bước lên trời nhất là tề vân cái kia hắn trong bóng tối hâm mộ nhiều năm nữ tử bây giờ lại đối dương cảnh phân biệt đối xử cái này để hắn làm sao có thể nhẫn dương cảnh a dương cảnh ngươi chớ đắc ý quá sớm. triệu văn chính bóp bóp nắm tay trong mắt lóe lên một tia âm tàn có lâm việt cho ngươi ngột n g ạ n khắp nơi nhằm bảo ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể phong quan g bao lâu hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nước cờ này đi đến, đến rượu đã không cần đích thân độc thủ lại có thể cho dương cảnh chế tạo phía phước chính mình quả thực là văn võ song toàn như vậy tính toán sinh khoái cảm để hắn liền bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần thế thế y quán trong phòng lâm việt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn túi kia mức hoa quả ngực lửa giận gần như muốn đem hắn thốt vệ vừa rồi triệu văn chính lời nói giống một cái đem đau nhọn lặp đi lặp lại k h é t hàn tâm đối dương cảnh p h ấ n nộ dựa vào cái gì cái kia căn cốt hạ đảng gia hỏa có thể cướp đi vốn nên thuộc về hắn tất cả đối sư phụ p h ấ n nộ chính mình là võ quán liều sống liều chết thụ thương phía sau lại bị vứt bỏ như giày rách bay đầu đi tại bồi người khác thậm chí đối toàn bộ tôn thị võ quán p h ấ n nộ những cái kia đã từng vây quanh hắn chuyển sư đệ tính sợ hắn tập dịch bây giờ sợ là đều chạy đi truy phủng dương cảnh đi tuất một cái sư phụ tuất một cái tôn thị võ quán lâm việt nghiến răng n h ĩ lợi móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay chảy ra tơ máu cũng không hề hay biết trong lòng của hắn hận hận tuân ra rất nhiều suy nghĩ sư phụ quả nhiên không đáng tin tệ gặp chính mình bị thương liền cảm giác chính mình tiềm lực mất hết bay đầu liền đem tài nguyên coi trọng đều cho dương cảnh đây là coi hắn là thành vô dụng con giới a tất nhiên ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa lâm việt trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chờ ta thương thế tốt lên liền chính thức thoát ly tổn t ỷ ể bóc oán b a n g ta thượng đẳng căn cốt thiên phú còn sợ không có thế lực tranh đoạt hắn càng nghĩ càng cảm thấy có thể được trong l ò n g ngực bất khí cũng tản đi chút lấy hắn thiên phú phóng nhan toàn bộ ngư hà huyện đều là phượng mao lần rác đến lúc đó tìm mạnh hơn tôn thị võ quán chỗ dựa đột phá hóa kình hy vọng càng lớn chờ hắn thành hóa kình cơn ư giả g trở lại nhìn lao ra hỏa kia hối hận gián dấp còn có dương cảnh đến lúc đó nhất định muốn cho hắn biết ai mới là thiên tài chân chính ngưng hương sư thị cũng chỉ có thể là hắn trong đầu đ ỗ n g nhiên hiện ra tiêu g i a cho hắn ném ra cảnh ô liu lúc trước tiêu g i a từng không chỉ một lần hướng hắn đề cập qua thậm chí tại hắn dượng thương trong đó còn phái người tới tìm hắn nói chỉ cần hắn chịu cưới tiêu ra tiểu thư liền có thể được đến tiêu ra toàn lực ủng hộ không chỉ có ăn không hết dị thú thịt dùng không hết thượng đẳng dược liệu thậm chí còn có thể mời tiêu g i a hóa kình cường giả mỗi ngày đích thân chỉ điểm võ đạo khi đó trong lòng của hắn nhớ ký tôn ngưng hương lại nghĩ đến phải thừa kế tôn thị võ q u á n y b á c liền từ chối nhã nhặn cái này một lần làm hắn t i ế t hận không thôi bây giờ nghĩ đến không ngờ là thật sự bỏ qua một bước tốt cờ tiêu g i a lâm việt trong mắt lóe lên một tia tinh quang đây chính là ngư hà huyện một trong sáu gia tộc lớn nhất t à i hùng thế giày nếu có được đến bọn họ ủng hộ thương thế của ta không chỉ có thể tốt càng nhanh ngày sau tiền đổ cũng càng q u a minh đột phá hóa kình hy vọng cũng lớn hơn hắn dùng sức nắm chặt nằm đấm trong lòng đã có quyết đoán hắn muốn đi nói cho tiêu g i a hôn sự này hắn đáp có tiêu g i a làm chỗ dựa lo gì không thể cấp tốc đông sơn tái khởi đến lúc đó nhất định muốn để tất cả khinh thị hắn người đều trả giá đắt trong phòng mùi thuốc cùng lửa giận đan bảo chiếu đến lâm v i ệ t tấm kêu bởi vì ghen ghét cùng không cam lòng mà v ằ n vẹo mặt lộ ra đặc biệt dữ tợn nội thành giờ tuất cái m õ âm thanh vừa qua dương cảnh từ huyện phủ cửa lớn đi ra gió đêm mang theo nhàn nhạt mùi rượu lại chỉ là hơi say rượu trong bữa tiệc huyện tôn cùng mấy vị nội thành gia tộc trường gia chủ thay nhau chúc rượu hắn đầy bất quá chỉ nông rót mấy chén nội kinh ở trong kinh mạch lạng yên vận chuyển một lát điểm này cảm giác say liền tiêu tán vô tung hãn từ trước đến nay không tốt uống rượu tối nay càng là nghĩ đến trở về còn muốn luyện võ từ đầu đến cuối đều khắc chế chưa từng mê rượu huyện phủ h i ế n hội s á c thực phong phú đèn thủy tinh bên d ư ớ i các loại thức ăn rực rỡ môn u màu nhất là cái kia mấy trậu dị thú thịt chất thịt tinh tế mơ hồ hiện ra linh quang hiển nhiên là phẩm chất cực cao chân phẩm dương cảnh không tâm tư ứng phó những hư lệ kia hàn huyền hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở ăn cơm bên trên tôi lớn dị thú dưới thịt bụng ấm áp từ trong dạ dày l à n tràn đến toàn thân lớn trời lạnh bên trong lại ăn đến toàn thân bước lên mùa hôi nóng nội tình đều phảng phất sinh động mấy phần đi tại nội thành bên trong khu phố sạch sẽ g ọ n gàng cách mỗi không xa liền có binh sĩ cầm kích tuần tra giáp trụ bên trên hàn mang tại đèn lồng bên dưới lấp lánh nhấp nháy có thể mới vừa bước ra nội thành c ử a thành cảnh tượng liền đột nhiên nhấp biến tuyết động bao trùm bên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có do lưu dân có đã đông đến cứng n ắ c có thì bọc lấy rách nát chiếu rơm tại góc tường run lệ bẩy khí t ứ c yếu ớt d ư ơ n g cảnh chậm dần bước chân ánh mắt đạo qua trong đó những cái tia lao hấu lưu dân đầu ngón tay khẽ nhúc ních mấy cái c h i ế u nặng đồng tiền lớn liền l ạ g yên không một tiếng động bắn vào các nàng trong l ự c tiền không nhiều lại có thể làm cho các nàng mua cái nóng màn t ầ u chống nổi cái này đ ê m lạnh hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này bên kia thế thế y quán tiền đường vẫn sáng một ngọn đèn dầu lâm việt hất lên kiện giày miên bảo đối quan chủ trương động nói trương quan chủ ta đi ra tảng t à n bộ t hít thở không khí trương động ngay tại chỉnh lý cái hầm thuốc nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái gặp hắn sắc mặt mặc dù vẫn mang thần sắc có bệnh tinh thần lại tốt hơn một chút liền đặn dò bên ngoài trời giá rét sớm chút trở về nghỉ ngơi đ ừ n g đông lạnh biết lâm việt lên tiếng quay người đẩy cửa đi ra ngoài vừa đi ra y quán lạnh leo gió liền rót vào cổ áo hắn lại không để ý bước chân vội vàng hướng nội thành phương hướng đi đến chạm b ạ n tối triệu văn chính đi rồi trong lòng của hắn do dự thật lâu lại cố ý đi một chuyến cách nhau không xa tôn thị y quán tìm bên ngoài trên đường đi làm quét dọn tạp dịch đệ tử hỏi thăm một phen vo quán bên trong tình huống quả nhiên như triệu văn chính nói dương cảnh danh tiếng vô lượng sư phụ càng là ưu hái có thừa một khắc này trong lòng hắn cuối cùng một chút do dự cũng tan thành m â y khói nhất định phải nhanh trèo lên tiêu ra cây to này mới có thể đoạt lại thuộc về mình tất cả lâm việt siết chặt n ắ m đấm đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng chỉ cần tiêu ra chịu toàn lực ủng hộ thương thế của hắn nhất định có thể thần tốc khỏi hẳn đột phá hóa kình cũng ở trong tầm tay đến lúc đó trong mắt của hắn hiện lên một tia văn lệ bước chân càng thêm gấp rút không có người chú ý tới lâm việt vừa đi ra tế thế y quán không xa góc đường trong bóng tối liền chuyển ra một đạo thân ảnh nhỏ gầy giống như quỷ mị suýt sau lưng h ắ n thân ảnh kia mặc kiện đụi bẩn áo đông từ trên mặt đất nắm lấy đem nước bùn ở trên người vớt một cái trên mặt dính lấy nước bùn trộn lẫn tại lưu dân bên trong không chút nào thu hút chỉ một đôi mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm lâm việt bóng lưng lâm việt một đường tập hành xuyên qua thừa bình phượng rất nhanh vào nội thành cuối cùng tại một tòa khí phái trước phủ đệ dừng lại sơn son cửa lớn bên trên mang theo tiêu phủ tấm biển đèn lồng ánh sáng chiếu vào vòng cửa đồng thú bên trên hiện ra lênh quang hắn hít sâu một hơi tiến lên cửa đối diện phòng nói bài câu người gác cổng đi vào thông báo một lát liền dẫn hắm đi vào góc đường trong bóng tối đạo kia thân ảnh nhỏ gây chậm rãi ngồi sụp xuống, xuống mượn chân tường nghiệp hộ nhìn xem tiêu phủ cửa lớn chậm rãi đóng lại trong mắt lóe lên một kia tinh quang lập tức l ạ g yên không một tiếng động q u a n người biến mất ở trong màn đêm chương một trăm mười bốn biến cố mật chương một trăm mười bốn biến cố mật thời gian tại ngày qua ngày tu luyện bên trong l ạ g yên trôi qua đảo mắt chính là nửa tháng trôi qua trong thời gian này dương cảnh cách mỗi hai ba ngày liền sẽ vấn ăn lưu mậu lâm nhờ vào dược hiệu bổ dưỡng cùng tỉ mỉ điều dưỡng lưu mậu lâm thương thế ngày càng chuyển biến tốt đẹp bây giờ ý thức đã có thể thanh t ỉ n h chỉ là như cũ chỉ có thể nằm ở trên giường trong thời gian ngắn còn không xuống giường được n g à y hôm đó buổi sáng tôn thị vóc oán tiền b i ệ n diễn võ trường ánh mặt trời xuyên tấu qua thưa thất tầng mây vẩy vào diễn võ trường dương cảnh chính ngưng thần luyện băng sân quyền quyền phong c u ố n theo nội kình mỗi một quyền rơi xuống đều có thể trong không khí lưu lại nhàn nhạt bạc vấn khoảng cách đám kình đỉnh phong chỉ còn một t ầ n dây rắn cửa sổ m hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn đại sư minh hứa hồng đang từ ngoài cửa lớn đi tới trong ngày thường ôn hòa trên mặt giờ phút này che kín ngưng trọng tại bên ngoài viện hơi dừng lại sau đó liền bước chân vội vàng vào nội viện dương sư minh trong chốc lát giang hạo dương m u lại hạ giọng nói vừa rồi ta nghe người ta nói đại sư minh muốn khấu quan sung kích hóa kỉnh dương cảnh n g a y vậy quyền thế một trận thần sắc nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng võ đạo khấu quan đối với võ giả mà nói là cực kỳ trọng yếu đại sự nhất là hứa hồng hắn đã năm cùng ba mươi khí huyết sắp dần dần hướng đi suy bại trước đây từng hai lần xung kích hóa kỉnh đều cuối cùng đều là thất bại cái này đã là hắn cơ hội cuối cùng nếu là lần này thất bại nữa liền mang ý nghĩa trung thân không có duyên với hóa kỉnh võ đạo c h i lộ cơ bản đi đến cuối con đường hy vọng đại sư minh có thể thành công trong lòng dương cảnh lầm nhầm nắm chặt nắm đấm tiếp tục luyện quyền chỉ là tâm trạng khó tránh khỏi có chút chập trùng sau giờ ngọ ánh mặt trời dần dần thay đổi đến lười biếng tiền viện trên diễn võ trưởng các đệ tử cũng có chút không quan tâm thỉnh thoảng hướng về nội viện phương hướng nhị quanh cuối cùng nội viện cánh cổng nguyện môn bị đầy sắc mặt hắn trắng xám đến gần như trong suốt v ờ môi không có chút huyết sắc nào bước chân lảo đảo nếu không phải đỡ khung cửa lấy lại bình tĩnh sợ là vừa ra cửa liền muốn ngã s ắ p xuống trên người hắn khí tức rối loạn m à bề b ã i nguyên bản ngưng luyện nội kỉnh phảng phất quả cầu ra xì hơi không còn sót lại chút gì dương cảnh tâm bỗng nhiên trầm xuống nhìn cái này dán g dấp đại sư minh khấu quan lại thất bại hắn bước nhanh đi lên trước muốn mở m i ệ n g nói chút khuyên giải an ủi hứa hồng lại trước sưu tay âm thanh khản khản giống là bị giấy giáp mải qua ta không có việc gì đi về trước hắn thậm chí không có lại nhiều nhìn mọi người một cái, từng bước một c h ầ m rãi đi ra v õ q u á n bóng lưng dưới ánh mặt trời kéo đến rất dài lộ ra một c ố không nói ra được cô đơn ai tề vân đứng tại cách đó không xa nhìn xem hứa hồng bóng lưng khe khẽ thở dài trong mắt tràn đầy phức tạp bên cạnh nàng triệu văn chính cũng trầm mặc trên mặt không có ngày xưa t i ê u căng chỉ có một kia khó nói lên lời nặng nề hứa hồng hôm nay sao lại không phải bọn họ khả năng gặp phải ngày mai võ đạo chi lộ càng lên cao đi càng là khó khăn ám k ì n h đến hóa kỉnh bình cảnh không biết chặn lại bao nhiêu thiên tài bọn họ bây giờ mặc dù đột phá ám kỉnh cũng được cho là xuất sắc nhưng lại không có chút nào nắm chắc có khả năng vững vàng đột phá tầng tiếp theo thông hướng hóa kình bình cảnh t i ê n viện trên diễn võ trường hoàn toàn nhất tĩnh liền thanh â m của gió thổi qua đều đặc biệt rõ ràng dương cảnh đứng tại chỗ tâm tình cũng có chút nặng nề hắn có thể tưởng tượng đến hứa hồng thời khắc này tuyệt vọng đó là hao hết tất cả hy vọng phía sau bất lực nhưng nghĩ lại hắn lại k h ẽ lắc đầu mình cùng người khác khác biệt hắn có b ả n tại võ đạo đột phá phương diện không có bình cảnh nói chuyện chỉ cần nội kình tích lũy đến cực h ạ n liền có thể một cách tự nhiên đột phá nghĩ như vậy trong lòng nặng nề liền tiêu tán hơn phân nửa dương cảnh hít sâu một hơi một lần nữa đứng b ư n g tại diễn võ trường trung ương quát k h ẽ một tiếng b ă n g sơn quyền lại lần nữa thi triển ra quyền phong vẫn như cũ c ư n g mãnh nội k ì n h lưu chuyển càng thêm hòa hợp phản phất vừa rồi nhạc đệm chưa hề phát sinh cách đó không xa t ề vân thấy cảnh này hơi ngẩn ra nàng giờ phút này còn chịu đại sư minh khấu quan thất bại sự tình ảnh hưởng không quan tâm khó mà ổn định lại tâm thần tiếp tục luyện quyền có thể dương cảnh lại có thể tại trong chốc lát điều chỉnh tốt tâm tính chuyên chú vào tu luyện phân nay tâm tính như vậy định lực thực tế khó được nàng nhìn xem dương cảnh huy quyền thân ảnh trong mắt vẻ phức tạp lại sâu mấy phần nội viện trong thư phòng tôn dung ngồi tại ghế bành bên trên trong tay vớt ve cái kia hai viên bóng loáng thiết cầu lại không có ngày xưa thanh thản hắn nhìn qua ngoài cửa sổ tan mất lá cây mai nhánh khe khe thở dài hứa hồng khấu quan thất bại trong lòng hắn sớm có dự liệu hóa k ì n h cái kia đạo khảm há lại tùy tiện có thể bớt đi hứa hồng nội kinh tích lũy mặc dù tính toán bức chắc lại cuối cùng kém mấy phần hùng hồn cách đột phá hóa k ì n h hạng cuối cũng còn kém một đoạn có thể hắn cuối cùng vẫn là để hứa hồng đi thử chỉ vì hứa hồng đã đến bởi xây dựng sự nghiệp k h í huyết sắp từ đ ỉ n h p h o n g chậm rãi trở xuống chờ l ợ i thêm nữa liền khấu quan tư cách đều chưa hẳn có võ đạo c h i lộ vốn là cùng thời gian thi chạy cho dù hy vọng xa vời cũng phải làm liều một phen mà thôi đều có thiên mệnh tôn dung tự lẩm bẩm đem thiết cầu bỏ lên trên bàn trong ánh mắt mang theo vài phần buồn b ô cớ tiền v i ệ n trên diễn võ trường dương cảnh băng sơn quyền đã luyện tới lúc này quyền ảnh tung bay ở giữa nội kinh ở trong kinh mạch trào lên mỗi một quyền đạ ra đều mang lột ngạt tiếng nổ đùng đoàn tảng đá xanh mặt đất bị chấn động đến gì rào rơi xám hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đang muốn đạt tới cảnh giới này cực h ạ á m kình đ ỉ n h phong ngay tại hướng về chính mình không ngừng tiếp cận mặt trời dần dần ngã về tây đến giờ thân dương cảnh thu thế đứng n ữ n g thở một hơi dài nhẹ nhõm quanh thân dâng lên một đoàn bạc h khí đây là luyện quyền lúc b ư ớ c hơi hơi nóng g ặ p lạnh gây nên cùng lúc đó hán tâm niệm vừa động sau m ộ t khắc bảng liền chống rông ở trước mắt hiện lên ba môn võ học tiến độ tu luyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ liếc qua thấy ngay hiện ra băng sơn quyền đại thành chín t r ă kinh đào thối đại thành ba trăm c bất phôi chân công nhập môn một t r ă nhìn xem ba môn võ học tiến độ tu luyện dương cảnh khoe miệng không khỏi hơi d ư ơ n g lên tâm tình tốt rất nhiều băng sơn quyền khoảng cách ám kình đ ỉ n h phong rất gần mấy ngày nữa hẳn là có thể đạt tới ám kình đ ỉ n h phong tiếp theo đột phá hoa kình nghĩ đến sắp đột phá hoa kình dương cảnh trong lòng liền nhịn không được đặc biệt kích động một trận cảm xúc b à n h trướng kinh đào thối tại đột phá ám kình về sau tốc độ tăng lên rõ ràng chậm lại bất quá bất phôi chân công tăng lên tốc độ ngược lại là rất nhanh khoảng cách minh kình cũng không xa nay cũng, cũng không phải là bất phôi trần công dễ dàng tu luyện mà là dương cảnh bây giờ đã đem hai môn võ học luyện đến ám kình nội tình vô cùng đúng chắc con đường này đều đã chạy qua hai lần tự nhiên nhẹ n h ó m rất nhiều tiêu t h võ học chân chính khó khăn nhất là tại bình cảnh phía trên muốn đột phá bình cảnh độ khó so trước đó cao hơn nữa nhiều chỉ là điểm này đối dương cảnh đến nói không hề tồn tại nhìn một chút bảng tình huống phía sau dương cảnh lau mồ hôi chỉnh lý một chút v ặ áo hướng về nội viện đi đến mỗi ngày lúc này cùng sư phụ đối luyện cảm thụ hóa kỉnh cường hãn cùng đặc điểm đã là hắn khoảng thời gian này trọng yếu nhất bài tập đối với mặt khác á m kỉnh võ giả đến nói thường xuyên cùng hóa kỉnh cường giả luật bản là có trợ giút khấu quan đột phá hóa kỉnh nhưng trợ lực cũng không tỉnh lớn chỉ có thể nói có một ít tác dụng bất quá đôi dương cảnh mà nói hắn không lo lắng bình cảnh suy tính là chính mình hiện tại đối hóa k ì n h làm nhiều hiểu rõ về sau đột phá hóa k ì n h về sau cũng có thể mau chóng quen thuộc hóa k ì n h nhanh chóng nắm giữ tự thân đột phá phía sau tăng bọn thực lực cảnh đêm như mực bao phủ bân sơn ngày xưa náo nhiệt phi mã đạo sơn trại bây giờ đã là một vùng phế tích quan phủ phái người san bằng tất cả phong ốc lều bại tường đổ ở dưới ánh trăng phát họa ra giữ tợn hình dáng giống như là một đầu phủ phục bạch thú trên mặt đất tuyết động đã sớm bị dẫm đạn thành băng tầng băng bên dưới mơ hồ có thể nhìn thấy đỏ sợm bít tích đó là ngưng kết vết máu tại trong đêm khuya lộ ra một cô âm chấm tính m ị c h gió lạnh xuyên qua tàn phá cửa trại phát ra như nước nở tiếng vang giống như là vô số loan hồn đang thị thẩm chương một r ư ờ i bốn biến cố 2, chương một r ư ờ i bốn biến cố 2, ngẫu nhiên có cú vọ tiếng gây âm thanh từ thâm sơn chuyển đến tăng thêm mấy phần kinh dị một đạo hắc ảnh l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện tại sơn trại phế tích bên trong bất ngờ chính là vị kia chạy thoát phi mã đạo nhị đương ra lệ ngũ bây giờ đang bị quan phủ gián t i ế t treo thưởng truy nã bố cáo đ u i bắt chưa từng nghĩ hắn hiện tại thế mà lại trở về nơi này giờ phút này trên người hắn khí tức so ngày xưa mạnh mẽ mấy lần nội k i n h lưu chuyển ở giữa mang theo một c ô lăng lệ dội mang vậy mà đã là hóa k i n h c ư ờ g i ả ánh mắt của hắn như chị mừng tại phế tích bên trong chậm rãi đào qua cuối cùng lưu lại tại một mảnh bị san bằng nền đất bên trên nơi đó từng là gian phòng của hắn lệ hồng vũ bước nhanh đi tới đưa tay đem đẻ ở phía trên vật mục hòn đá từng khối lệ ra động tác cấp thiết mà thô bạo ở đâu đến cùng ở đâu có thể tìm kiếm lửa này trừ một chút vỡ vụn mảnh gỗ vụn cái gì đều không tìm được lệ hồng vũ dừng lại động tác sắc mặt â m chầm đến có thể chạy ra nước lâu ngày vận thành một cái u cục cựu giang lệnh vậy mà thật ném đi hắn lần này may mắn chạy trốn về sau liền đi tìm thánh giáo mượn thánh giáo b i pháp cùng tài nguyên mới may mắn đột phá hoa kình có thể thánh cô đã sớm nói rõ muốn hắn cầm cựu giang lệnh để báo đáp lại bây giờ lệnh bài không biết tung tích thánh cô bên kia làm sao bàn giao lệ hồng vũ c á n răng từ bên hông cởi xuống một cái lớn chừng bàn tay một gỗ mở ra nắp hộp bên trong nằm sấp một cái toàn thân đen nhánh sau lưng mọc lên hai cánh tiểu trùng hắn dùng đao nhọn vạch pháo tại tiểu trùng trầm giọng nói bà bối có thể hay không tìm về cựu gian g lệnh liền đều xem ngươi màu đen tiểu trùng hút máu tươi nháy mắt linh hoạt đứng lên cánh nhẹ nhàng b g tại trong hộp chuyển hai vòng lập tức hướng về ngoài sơn trại bay đi biến mất tại n ồ n g đậm trong bóng đêm hôm sau sáng sớm sắp trời hơi sáng dương cảnh trong nhà ăn xong đ i ể m tâm lại phục d ụ n g một k h ỏ a vận khí đan liền đứng dậy đối dương ăn nói ca ta đi v õ q u á n trên đường cẩn thận tuyết thiên lộ trượt dương ăn dặn dò chính dọn dẹp bắt bữa dương cảnh lên tiếng đậy cửa đi ra ngoài đập lên còn chưa hỏa tan quyết động t h ư quyền h phong gặp thét ị võ quán q u á đến. Đến đi nội kinh ở trong kinh mạch lưu chuyển càng thêm hòa hợp hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình khoảng cách đám kinh đình phong đã chỉ có cách nhau một đường quyền chiêu ở giữa uy lực cũng càng thêm chấm ánh thời gian chậm rãi trôi qua một canh giờ sau võ quán bên trong đệ tử lần lượt đến hơn phân nửa cũng bắt đầu làm nóng người luyện quyền đúng lúc này một tên đệ tử thần sắc hốt hoảng từ ngoài cửa lớn chạy vội đi vào một đường chạy chậm đến t ề vân bên cạnh hạ giọng nói vài câu tề vân nguyên bản đang luyện quyền nghe vậy sắc mặt đột biến câu mày luôn m i ệ n g nói ta đã biết cái này liền đi nói cho s ư phụ dứt lời nàng bước nhanh hướng về nội viện đi đến bước chân cấp thiết dương cảnh trong lòng k h ẽ nhúc đích dừng lại quyền thế ánh mắt nhìn về phía tề vân bóng lưng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng vất quá một lát nội v i ệ n v ư ơ n g hướng liền truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập tôn dung nhanh chân từ bên trong đi ra h ã n này bình thường luôn là ung dung không nội giờ phút này lại sắc mặt xanh xám lông mày vận thành một cái chữ xuyên k h í tức quanh người đều mang mấy phần k i ể m chế l ử a giận thậm chí không có nhìn tiền v i ệ n đệ tử một cái trực tiếp thẳng ra võ quán cửa lớn bước chân b ộ i vàng sư phụ đây là làm sao vậy xem sắc mặt sợ là ra đại sự tiền v i ệ n các đệ tử nghị luận ở mỹ dương cảnh cũng nhăn nhăn lông mày trong lòng nghi hoặc càng lớn có thể để cho sư phụ thất thố như vậy sự tình tất nhiên không thể c o thường cũng không lâu lắm một tin tức liền tại tiền viện truyền ra cũng chuyển vào dương cảnh trong t h a i nghe nói không lâm việt sư minh xảy ra chuyện lâm việt sư minh hắn không phải một mực tại tế thế y quán dương thương sao vừa rồi nghe nội thành đến sư minh nói có người tại nội thành một đầu trong ngõ nhỏ phát hiện hắn lúc ấy đã ngất đi bị thương đặc biệt trọng gân tay gân chân đều bị đánh gãy cái gì trên diễn võ trường một mảnh xôn xao từng người từng người các đệ tử trên mặt đều biết đầy khiếp sợ lâm việt là võ quán hạch tâm đệ tử từng là nhất được xem trọng thiên tài bây giờ lại bị đánh gây gân chân gân tay dương cảnh nghe nói như thế cũng là chấn động trong lòng lâm việt tại tế thế y quán d ư ỡ n g thương đã có mấy tháng ngày bình thường một mực ở tại y quán bên kia làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại nội thành còn bị người phế đi gân tay gân chân cái này hạ thủ cũng quá hung ác đang suy nghĩ ở giữa tề v â n bước n h n c tới mang trên mặt sầu lo dương sư đệ lâm sư đệ xảy ra chuyện chúng ta cùng đi xem một chút đi dương cảnh khẽ gật đầu hắn mặc dù cùng lâm việt quan hệ thường thường thậm chí bởi vì mắt cao hơn đầu mà có chút xa lánh nhưng chúng quy là đồng môn một chàng bây giờ ra chuyện như thế về tỉnh về lý đều nên đi nhịn ta cũng đi triệu văn chính cũng đi tới khắp khuôn mặt là kinh ngạc trong mắt lại cất giấu một vẻ bối rối hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình bất quá là nghĩ c h â n ngòi lâm việt nhằm vào d ư g n g cảnh không có nghĩ rằng lâm việt lại trực tiếp bị người phế đi cái này cùng kế hoạch của hắn sai lầm quá lớn để hắn trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp ba người đơn giản thương nghị vài câu biết được lâm việt đã bị đưa về tế thế y quán liền cùng nhau ra võ quán hướng về y quán phương hướng đi đến tế thế y quán cách võ quán không xa bất quá nửa nén hương lộ trình ba người xuyên qua mang theo tế thế y quán bảng hiệu tiền đường vòng qua chất đống dược liệu k h y đi vào hậu viện vừa tới lâm việt ngày thường tính dưỡng bên ngoài gian phòng liền gặp cửa phòng mở rộng bên trong mơ hồ chuyển đến k i ể m chế tiếng thở dài xuyên thấu q u a rộng mở cửa phòng có thể nhìn thấy tôn dung chính chắp tay sau lưng đứng tại trước giường bóng lưng thẳng tắp lại lộ ra một cỗ nặng nề sắc mặt cực kỳ khó coi tế thế y quán quán chủ trương động thì ngồi tại bên giường chính cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra trên giường người thương thế c a o mày thỉnh thoảng lắc đầu d ư ơ n g cảnh tề vân triệu văn chính ba người lướp nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng bọn họ rón rén đi vào gian phòng tiên tính đứng tại sau lưng tôn dùng ai cũng không có mở mi trong phòng tràn ngập nồng đ ầ m mùi thuốc còn kèm theo một tia nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi trên giường lâm việt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hai mắt nhắm nghiền v ỡ môi khô nước nguyên bản coi như anh tuấn trên mặt giờ phút này không có chút huyết sắc nào hai tay hai chân hắn đều bị màu trắng vải quân lấy v ả i bên trên mơ hồ c h ả y ra đỏ sầm v ế i máu hiển nhiên thương thế cực nặng không khí ngột ngạt phải làm cho người thở không nổi chỉ có t r ư ơ n g q u á n chủ kiểm tra thương thế lúc ngẫu nhiên phát ra nhẹ vang lên cùng với tôn dung nặng n ề tiếng hít thở tôn dung ánh mắt từ phía sau ba người trên thân khẽ quét mà qua cuối cùng vẫn là trở xuống trên giường lâm việt trên thân giờ phút này lâm việt hai mắt nhắm nghiền. s á t mặt tái nhuận bờ môi khô nứt lên, lên ra ngược chập trùng y ế u ớt nếu không phải còn có tia khí tức này gần như cùng người chết không khác bộ dáng như vậy nơi nào còn có nửa phần ngày xưa đệ tử thiên tài hăng hái một lát sau trương động đứng lên cầm lấy bên cạnh trong chậu nước khăn mặt xoa xoa trên tay vết máu đối với tôn dung lắc đầu âm thanh nặng nề tôn quân chủ tha thứ ta nói thẳng lâm v i ệ t sợ là triệt để phế đi hắn dừng một chút có chút khó khăn nói ra gân tay gân chân đều bị đánh gãy quanh thân nhiều chỗ kinh mạch đại việt đều bị chớm vỡ đừng nói luyện thêm võ sợ l à n ử a đời sau đều chỉ có thể nằm ở trên giường may mà phát hiện đến coi như k ỳ thời tính mệnh là bảo vệ gian g g i á c tôn dung nắm chặt nắm đấm phát ra một tiếng văn giòn sắc mặt hắn âm chầm đến phảng phất có thể c h ả y ra nước không khí quanh thân đều giống như đ ọ c lại đồng đạo đ è nén để người t h ở không nổi dương cảnh tề vân cùng triệu văn chính đứng ở phía sau nghe vậy cũng nhịn không được hít sâu một hơi lâm việt phía trước mặc dù trọng thương nhưng căn cơ chưa hủy chỉ cần cực kỳ điều dưỡng chưa hẳn không thể trở lại đình phong nhưng hôm nay gân tay gân chân đứt đoạn kinh mạch đại huyệt vỡ vụ đây là liền cuộc sống của người bình thường đều qua không yên ổn một cái từng bị ký thác kỳ vọng thượng đẳng căn cốt thiên tài lại rơi vào kết quả như vậy sao có thể không cho người ta thổn thức trưng động trên mặt vẻ xấu hổ đối với tôn dung chắp tay nói tôn quân chủ là ta thất trách ngày hôm qua buổi chiều hắn nói ra tản tản bộ trận này hắn cũng thường ra đi thông khí ta liền không nhiều lắm hỏi tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại đi nội thành còn bị cái này thai vạ bất ngờ tôn dung xua tay âm thanh khẳng k h à n không trách người là tiểu tử này chính mình không biết nặng nhẹ hắn nhìn hướng trên giường hôn mê lâm việt trong mắt lõe lên một tia thương tiếp càng nhiều hơn là chỉ tiết rèn sắc không thành thép làm phiền trương quán chủ nhiều hao tổn tâm trí nhất thiết phải để hắn ít chịu chút k hổ tôn quán chủ yên tâm ta chắc chắn hết sức trương động đội bằng đáp tôn dung ánh mắt lại lần nữa rơi vào lâm việt trên thân sắc mặt băng lánh như xương hắn không phải là không có dặn dò qua lâm việt để hắn yên tâm dưỡng thương chớ có lại cùng sáu đại gia tộc liên lụy nhất là tiêu gia càng phải cách xa xa có thể tiểu tử này lại không nghe hôm nay trời vừa sáng liền tại tiêu gia phụ cận trong ngõ nhỏ bị phát hiện đoạn này thời gian lâm việt sợ là sớm đã cùng tiêu gia một lần nữa đáp lên quan hệ đến mức đối lâm việt hạ độc thủ như vậy người tôn dung không cần nghĩ cũng có thể đoán được trừ từng đối lâm việt độc thủ một lần lý ra còn có thể có cái gì người tôn dung hít sâu một hơi ngực kịch liệt c h ậ t trùng khi người h n quá đáng hắn bông nhiên quay người nhìn hướng sau lưng ba người trầm giọng nói nơi này không có việc gì các ngươi trước về võ quán luyện quyền chớ có lời biếng là sư phụ dương cảnh ba người cùng kêu lên đáp tôn dung không cần phải nhiều lời nữa quay người nhanh chân ra khỏi phòng bóng lưng thẳng tắp lại mang theo một cố lạnh thấu xương tức giận giống như một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ trong phòng lại lần nữa yên tính lại chỉ còn lại lâm việt yếu ớt tiếng hít thở cùng với trương động thu thập ý cố nhẹ vang lên dương cảnh ba người lên nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy phức tạp cuộc phong ba này sợ rằng vừa mới bắt đầu nội thành lý gia p h ủ đ ệ trong thư phòng ấm áp hòa thuận v u i vẻ lò than bên trong tơ bạc than đang cháy mạnh phản chiếu trên vách tường treo mánh hổ hạ sơn đổ bằng thêm mấy phần vì thế lý gia gia chủ lý hải đào ngồi ngay ngắn ghế bành bên trên mà bên cạnh hắn lý mộng siêu thì đứng tại bên cửa sổ nhìn qua bên ngoài trong đình viện tuyết động ngự khí mang theo vài phần lạnh lẽo cha mới vừa nhận được tin tức lâm việt đã bị tôn dung đưa về tế thế y quán. Trương động ý thuật cho dù tốt cụ tiếp không về gân tay của hắn gân chân cùng trên thân đại h u y ệ t đ ờ i này nhiều nhất chính là nằm ở trên giường hắn tối hôm qua đích thân xuất thủ hạ thủ rất có chừng mực đã để lâm việt triệt để c h ặ t đức luyện võ khả năng lại lưu lại hắn một mạng chính hợp ý của phụ thân lý hải đào khe gật đầu thản nhiên nói làm rất tốt lý mộng siêu xoay người hai đầu lông mày mang theo một tia không hiểu phụ thân tất nhiên muốn đ ậ u g thủ vì sao không dứt khoát giết hắn chấm dứt hắn thấy đối phó địch nhân liền nên chạm thảo trừ căn lý hải đào g ư ơ n g mắt nhìn hướng như tử lắc đầu ngươi hay là quá trẻ tuổi không hiểu cân nhắc tôn dung lão gia hỏa kia cũng không phải phổ thông hóa kỉnh cường giả hắn tại phụ thành có chút phương pháp thật đem sự tình làm u y ệ c khó tránh khỏi dẫn tới phiên phước hắn dừng một chút tiếp tục nói ta lý ra tuy mạnh nhưng cũng không đáng vì một cái lâm việt cùng tôn dung kết xuống như vậy đại thủ giết lâm việt đó chính là đem tôn dung mặt hướng trên mặt đất bên trong d â m hắn tất nhiên sẽ nổi điên bất quá chỉ là phế đi lâm việt mặc dù cũng là đánh mặt của hắn nhưng để hắn xả g i ậ n chính là dù sao cũng là chính lâm việt không nhớ lâu liên tục dính líu vào sáu đại gia tổ phân tranh chủ động h ư n g tiêu ra bên kia góp chúng ta động thủ hắn cũng tìm không ra cái gì lý không có lây tính mệnh của hắn đã là lưu lại chỗ trống tôn dung liền tính lại một mực cũng phải cân nhắc một chút lý mộng siêu nhữ mày hiển nhiên đối phụ thân để lối thoát có chút xem thường chẳng lẽ một cái tôn d u n g còn có thể để chúng ta lý ra kiềng kỵ hay sao chờ ta lần sau khấu quan nhất định có thể đột phá hóa k ì n h đến lúc đó chúng ta lý ra liền có ba vị hóa k ì n h cường giả chẳng lẽ còn sợ hắn một cái tôn dung hắn mặc dù lần trước khấu quan chưa thể hoàn toàn thành công nhưng cũng đụng chạm đến hóa k ì n h cánh cửa xem như là nửa bước hóa kỵnh tu vi bình thường ám kỵnh ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích chính là đối mặt chân chính hóa kình cường cũng có thể q u ò n nhau một hai hắn hoàn toàn chắc chắn lần sau bế quan nhất định có thể công thành đến lúc đó lý hải đào nhìn xem nhi tử trong mắt n g u y ệ t khí từ chối cho ý kiến cười cười không phải sợ là không cần thiết thật mạch mặt đối phó tôn dung không khó nhưng ta lý ra cũng phải tổn hại chút nguyễn khí được không b ù mất ngón tay hắn đập tay vị trước mắt trọng yếu nhất chính là người đ ộ t phá mặt khác biệt b ặ t không cần quá nhiều liên lụy tinh lực lý mộng siêu mặc dù vẫn có chút xem t h ư ờ n g nhưng cũng biết phụ thân tự có suy tính liền không cần phải nhiều lời nữa đúng lúc này lựa thư phòng bị nhẹ nhàng g ó vang đi vào lý hải đào cất giọng nói cửa phòng đ ẩ y ra quản gia lý phúc bước nhanh đến sát mặt mang theo vài phần ngưng trọng lao ra bên ngoài tôn dung tới cái gì lý hải đào cùng lý mộng siêu đều là hơi n h ữ mày trên mặt t h ô n g rong nháy mắt rút đi thay vào đó là mấy phần ngưng trọng tới nhanh như vậy t r ư ơ n g một trăm mười lăm đối quyền một t r ư ơ n g một trăm mười lăm đối quyền một trong thư phòng lý hải đào c a o mày hơi trầm âm sau đó đối lý mộng siêu nói ngươi lại tại thư phòng đợi đ ừ n g đi ra ngoài tôn dung lao ra hỏa này là mang theo hỏa khí đến đừng để hắn đem khí rơi tại trên người、ngươi. tăng thêm sự cố lý mộng siêu mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng biết phụ thân suy tính chu toàn liền n i ị u nhữ mày gật đầu đáp ta đã biết phụ thân lý hải đào không cần phải nhiều lời nữa chỉnh lý một chút vào áo quay người bước nhanh đi ra thư phòng hướng về đại đường mà đi lý ra đại sảnh bên trong đàn hương lượn lờ chính tường bên trên treo một bức thủy mặc sơn thủy đồ bút pháp cứng cát ý cảnh xa xăm tôn dung đưa lưng về phía cửa chắp tay đứng tại họa phía trước thân hình thẳng tắp như tùng quanh thân lại quanh quẩn một cố lạnh thấu xương hà khí để trong sảnh hầu hạ nô bục đều đại khí không dám thở tôn quán chủ đại gia con lâm không có từ xa tiếp đón lý hải đào âm thanh từ cửa chuyển đến phía sau hắn đi theo ba tên láo giả đều là lý gia địa vị tôn sùng trường lão từng cái khí tức trầm ngưng đều có ám kình đ ỉ n h phòng thực lực tôn dung chậm rãi xoay người ánh mắt như lao thẳng tắp bắn về phía lý hải đào lý gia chủ đ i ệ n không cần khách sáo ta tới đây chỉ vì một chuyện đồ nhi ta lâm việt ngày hôm qua bị người phế đi hủy đại h u y ệ t đánh gây gân tay gân chân việc này người lý gia có phải l à nên cho ta một cái thuyết pháp hắn ngữ khí băng lãnh đi thẳng vào vấn đề không có chút nào q u n h co lòng vòng lý hải đào trên mặt chất đống vừa đúng kinh ngạc vung tay nói lại có việc này tôn quán chủ sợ là h i ể u lầm ta lý ra từ trước đến nay làm việc đ o a n chính như thế nào làm ra bực này âm tàn sự tỉnh nói không chừng nếu như đ ộ nhi cùng người kết mặt khác thù hận bị c ê u ra làm hại quả quyết cùng ta lý ra không có quan hệ gì hiểu lầm tôn dung cười lạnh một tiếng trong mắt l ử a g i ậ n càng tăng lên đ ộ nhi ta tuy có sai lầm k h ấ t giã luôn bất đáo các người lý ra hạ độc thủ như vậy lời còn chưa dứt thân hình hắn đột nhiên k h ẽ động giống như một đạo tàn ảnh nắm tay phải cuốn theo hùng hậu kình lực hướng về lý hải đảo mặt đánh tới một quyền này tới vừa nhanh vừa đội mang theo thế lôi đỉnh và quân h i ảnh quyền trưởng h n tương ô n giao một tiếng vang trầm chấn động đến đại đường lương trụ vang lên nòng lòng xung quanh nô buộc dọa đến nộn nhịp lui lại sắc mặt trắng bệnh lý hải đào chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo kinh lực mọc tới cánh tay tê dại dưới chân không tự chủ được bịch bịch bịch liền lùi mấy bước mãi đến đâm vào sau lưng ghế bành bên trên mới đứng ngưỡng thân hình sắc mặt hắn một trận đ n g hồng khoe miệng tựa hồ còn tràn ra một vết máu thoạt nhìn như là bị nội thương không nhẹ gia chủ ba tên lý gia trưởng lao thay thế lập tức gầm thét lên tiếng tôn dung người qua khi người quá đáng thật làm ta lý g i a không người hay sao cầm đầu d â u bạc trắng trưởng lao t r ậ n mắt tròn xoe một tên trưởng lao khác thì nhìn hướng một bên sừng s ố t lý phủ quản gia nghiêm nghị nói còn đứng ngay đó làm gì nhanh đi mời đại trưởng lao tới quản gia như ở trong n g ộ n mới tỉnh l i ê n hội vàng xoay người hướng về hậu đường chạy đi hiển nhiên là bị bất thình lình xung đột kinh sợ lý ra xem như ngư hà huyện lục đại thế g i a một trong tại bản địa đặt chân trăm năm đã bao nhiêu năm không ai dám đánh tới cửa rồi đại sành bên trong bầu không khí nháy mắt d ư ờ n g cung bạc kiếm tôn dung đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn xem lý hải đảo trong mắt l ử a g i ậ n chưa tiêu lý hải đảo trên ngực sắc mặt có chút hiện ra nhìn hướng tôn dung ánh mắt mang theo mấy phần vẻ lạnh lùng ba tiên trưởng lao thì bảo hộ ở lý hải đảo trước người nhìn chầm chầm đàn hương vẫn như cũ lựa lờ cũng rốt cuộc đuổi không tiêu tan cái này đẩy sành mũi thuốc súng. tôn dung ánh mắt như l ư ớ i đao nhìn hướng lý hải đào âm thanh lạnh như b ă n g nói n g ư ơ i lý gia tử đệ liền không sợ đi đường bàn đêm sao lời này mới ra lý hải đào sắc mặt đột nhiên trầm xuống hắn như thế nào nghe không ra trong đó hàm ẩn ý uy hiếp tôn dung đây là tại ám thị như lý gia không cho cái thuyết pháp hắn không ngại dùng chút thủ đoạn đặc thủ trả thủ tôn dung là thành danh nhiều năm hóa kinh cương giả thật muốn trong bóng tối đối lý gia tử đệ hạ thủ trừ phi là hắn hoặc đại trưởng lão đích thân che chở nếu không người nào có thể ngăn cản tôn quán chủ lời này là có ý gì lý hải đào trong mắt hàn quan g trợ hiện chấm dọ quát chẳng lẽ thật muốn cùng ta lý g i a cá chết lưới rách l i ê n tại hai người dương cung bạc kiếm thời khắc một đạo già nuôi lại ẩn chứa khí thế bảng b ạ câm thanh từ sau đường chuyển đến tôn quán chủ thật là lớn hoặc khí muốn đối ta lý g i a tử đ ệ xuất thủ cũng không sợ rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ t i ế n g xấu không duyên cớ hỏng thanh danh mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vị mặc màu xanh đen cầm bảo lão giả chậm rãi đi ra dâu tóc mặt trắng lại tinh thần thước một đôi mắt giống như chỉ mừng đảo qua phòng khách bên trong mọi người cuối cùng rơi vào tôn dung trên thân chính là lý gia đại trưởng lão lý ra một vị khắc hóa kình cường giả đại trưởng lão đi đến lý hải đ ả o bên cạnh đứng vững ánh mắt cùng tôn dung cách không tương đối không khí bên trong p h á n phất có vô hình tình khí va chạm lấy lớn h i ế p nhỏ tuất vậy liền không ước h i ế p nhỏ tôn dung lúc này hướng phía trước bước ra một bước quanh thân khí thế đột n h i ê n kéo lên hóa kình uy áp giống như thủy triều khuyết tán ra đến ép thẳng tới lý hải đ ả o lý gia chủ có dám hay không cùng lão phu bên trên lạc anh đài lạc anh đài cả sảnh đường mọi người đều là g i ậ mình liền lý ra đại trưởng lão cũng thay đổi sắc mặt cái gọi là lạc anh đài nằm ở huyện thành nam giao là ngư hàm i ệ n g một số võ giả giải quyết sinh tử ân o á n địa phương một khi lên đài liền mang ý nghĩa không chết không thôi cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống đi xuống có thể nói sinh tử đài bực này phương thức cực kỳ mãnh liệt ngày thường rất ít vận dụng lần trước có người ước chiến lạc anh đài hay là hai năm trước dù sao lên đài người không phú thì quý ít nhất cũng là ám k ì n h trở lên võ giả một khi hao tổn đối bất kỳ thế lực nào đều là trọng thương bình thường ân o á n nhiều lấy hòa giải hoặc bồi thương kết chỉ có thâm cựu đại hận mới sẽ lựa chọn lấy lạc anh đài kết thúc tháng thì ân o á n thủ tiêu bại thì thân tử đảo tiêu không người sẽ lại truy cứu trách nhiệm lý hải đào gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tôn dung hắn thực tế không nghĩ tới tôn dung lại sẽ vì lâm việt làm đến mức này thậm chí không tiếc lấy tính mệnh tướng bác là lâm việt trong lòng hắn phân lửa quá nặng hay là lao g i a hỏa này thật bị l ử a giận làm choáng váng đầu góc hay là lao g i a hỏa này tại treo giá muốn chỗ tốt làm sao đến mức đây lý gia đại trưởng l á o chậm rãi mở miệng âm thanh trầm ổn hắn nhìn hướng tôn dung n ữ khí chậm lại mấy phần hóa kình cường giả trèo lên lạc anh hải động tĩnh quá lớn sợ là liền huyện tôn đại nhân đều sẽ không đáp ứng theo lão phu ý kiến không bằng để đệ tử trong tộc cùng ngươi tôn thị võ quán môn hạ đệ tử đối quyền luận thắng thua ta lý ra lại thêm chút tạc thưởng từ đây ân đoán thanh toàn xong làm sao tôn dung cao mày nhìn hướng lý ra đại trưởng lão không có lập tức trả lời lý ra đại trưởng lão gặp tôn dung không có lập tức cự t u y ệ t liền biết lao ra hỏa này cũng không phải thật muốn lôi kéo lý ra bên trên lạc anh đ à i mà là muốn đòi lấy chỗ tốt hắn nhẹ hít một hơi tiếp tục nói ta lý ra nguyện lấy ra tạc thưởng năm viên tử ngọc đan năm viên bách thảo linh đan c ộ n thêm năm trăm cân thượng đẳng dị thú thị bên thắng toàn bộ đến làm sao t lời này mới ra cả sành đường đều giật ba tên lý gia trưởng lão đều sửng sốt, h i ệ n nhiên không ngờ tới đại trưởng lão sau đó tiền vốn lớn như vậy. từ ngọc đan cùng bách thảo linh đan đều là võ giả tha thiết ước mơ đỉnh cấp bảo dược, riêng là một k h ỏ a liền có giá trị không nhỏ, nam viên đã là giá trên trời. càng đừng đề cập cái kia năm trăm cân thượng đ ẳ n g dị thú thịt, chỉ riêng này một hạng, giá trị liền đem gần ba vạn lượng bệnh n g â n lúc trước lý gia cùng tiêu ra, đối quyền, lấy ra tặng thưởng nhiều nhất bất quá hai viên đan dược thêm hai trăm cân thượng đặng dị thú thịt, như vậy mất tích, quả thực là lý gia trước nay chưa từng có. tôn dung trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên cũng bị cái này phong phú tặng thưởng kinh hay đến. chương một trăm mười lăm đối quyền hai chương một trăm mười lăm đối quyền hai hắn trầm mặc ánh mắt tại lý hải đảo cùng đại trưởng lao trên mặt lưu chuyển hiển nhiên tại cân nhắc lợi hại tôn dung trầm mặc một lát trong lòng đã có tính toán hắn tự nhiên không phải thật muốn cùng lý hải đảo bên trên lạc anh đài hắn bộ xương già này liền tính có thể giết lý hải đảo cũng sẽ tại kim cương đại thủ tấn hạ thân bị thương nặng mà còn cái gọi là trên lạc anh đài chấm dứt t n đoán chỉ là như vậy nói chuyện dù cho có các phương chứng kiến có thể chính mình thật muốn giết lý gia gia chủ lý gia sao lại cùng chính mình thôi hắn lúc đến trong lòng đúng là mang theo một cỗ tức giận nhưng hắn cũng minh bạch lý g i a đã cho lâm việt cơ hội chỉ là chính lâm việt ước lượng không rõ không ngờ dính líu vào sáu đại gia tộc giữa mặc dù bị phế nhưng tối thiểu còn lưu lại một cái mạng vừa rồi một q u y ề n tiếp có đánh lén h i ể m nghi đã thương lý hải đảo ngực bên trong cái t i a một hơi cũng ra rất nhiều tiếp xuống cân nhắc chính là làm sao nhiều từ lý g i a bên này cầm tới chỗ tốt vô luận là cho chính mình nhận lỗi hay là cho lâm việt một chút khắc phục hậu quả tiền bạc tài vật lần này đều muốn hung hăng từ lý ra gõ lên một bút mà còn lý ra ném ra như vậy phong phú tặng thường hắn i nhiên đối gián dưới, lại khỏi n muốn mượn quyền tình hồn song phương thang bên giới, tránh kình cường thỏa, cho hóa là già tương đã sự sinh tử xếp bậc b t t h g trọng đại giới. Hán âm thầm suy nghĩ lý ra lý mộng siêu mặc dù danh sưng ơ trẻ tuổi một đời khôi thủ nhưng cái kia đã là đi quá thức bây giờ toàn bộ ngư hà huyện ai chẳng biết hiểu hắn cái kia đổ nhi dương cảnh mới thật sự là ám kình vô địch đoạn này thời gian cùng dương cảnh đối luyện hắn đối đệ tử này thực lực lại quá là rõ ràng tiếp cận ám kình đình phong tu vi nội kình hùng hồn vượt xa cùng thế hệ chính là lý mộng siêu vị kia giáo trường thi khôi thủ sợ là cũng lan địch kỳ phong núi nhọn như vậy xem ra đôi này quyền sự tình ngược lại là kiếm bụng công lỗ lý gia nghĩ đến cũng minh bạch điểm này cố ý mượn đối quyền cơ hội cho hắn nhận lỗi chỉ là có một việc để tôn dung nghĩ mãi mà không rõ lý gia lúc nào hào phóng như vậy tại tôn dung trong dự đoán lý gia chịu chảy máu tối đa cũng chính là lấy ra vạn lượng tài vật bồi thường bồi thường mà thôi không nghĩ tới vừa ra tay c ư nhiên như thế đại thú bút những này đan d ư ợ c và dị thú giá thịt giá trị đều muốn tại sáu bảy vạn lượng bạch ngân tả hữu không hổ là chiếm cứ ngư hà huyện trên trăm năm đứng đầu đại gia tộc nghĩ đến đây tôn dung dương mắt nhìn hướng lý gia đại trưởng lão thản nhiên nói t ạ m thưởng mặc dù phong lại còn kém chút ý tứ lại thêm một vạn lượng bạch ngân việc này có thể nên lý hải đào nghe vậy cùng đại trưởng lao lẫn nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy hiểu rõ một vạn lượng bạch ngân đối lý ra mà nói không tính là cái gì tất nhiên đã quyết định tức sự tình cũng không quan tâm điểm này thêm đ â u đại trưởng lao khẽ gật đầu lý hải đào nhân t i ệ nói n có thể lập tức hắn nhìn hướng tôn dung hỏi tôn quán chủ đã đáp ứng đối quyền không biết chuẩn bị lấy ra cái gì tặng thưởng tôn dung đốt dâu cười một tiếng lý ra như vậy hào phóng lão phu tự nhiên cũng không thể hẹp hỏi l i ê n ra một khối trung đẳng nhục linh chi lại thêm hai cái tam thải bảo ngư tạm thời coi là t h i ê n đầu nhục linh chi mấy vị lý gia trưởng lão lông mày cao lại nhục linh chi tại dân gian lại tên thái t u ế tái sinh lực lượng cực mạnh nó chất thị tận chứa sinh cơ có thể so với dị thú thịt một khối trung đẳng lớn nhỏ nhục linh chi giá thị trường đúng là vạn lượng bạch ngân bên trên đến mức tam thải bảo ngư tuy thuộc dị thú chân phẩm nhưng luận nó giá trị nhưng còn xa không bằng nhục linh chi hai cái cộng lại tối đa cũng liền đáng giá hai ba ngàn lượng bạch ngân như vậy tính ra tôn dung lấy ra t ặ n thưởng mặc dù không tính keo kiệt lại cùng lý g i a cái kia gần tám vạn lượng bạch ngân tổng giá trị khác rất xa lý hải đào nhưng cũng không để ý nhẹ nhàng cười một tiếng lúc này gật đầu nói được lý hải đào thái độ càng làm cho tôn dung tin tưởng lý g i a là đã biết tất vua thuần túy đem những cái kia bảo đan năm trăm cân dị thú thịt còn có bạch ngân xem như nhận lôi đưa ra tới đã thỏa đàm lý hải đào đứng lên buổi chiều ta liền đi huyện phủ một chuyến mời huyện tôn đại nhân làm lần này đối quyền làm chứng vô luận thắng bại chúng ta hai nhà kết s ú n n g đoán xóa bỏ tôn dung nhàn nhà từ một tiếng thần sắc vẫn bình tĩnh không biết đối quyền định tại khi nào lý hải đào hỏi khi nào cũng được ta võ quán tùy thời ứng chiến tôn dung nói vậy ta cùng huyện tôn sau khi thương nghị lại sai người thông báo tôn quán chủ lý hải đào nói có thể tôn dung không cần phải nhiều lời nữa quay người liền hướng về đại đường đi ra ngoài h á n bộ pháp b ư ớ g vàng bóng lưng thẳng tắp lúc đến l ử a giận đã tiêu tán vô t u n g chỉ còn lại một phần tính c h ư ớ c kỹ càng t h ô n g rong chờ tôn dung rời đi lý gia trưởng lão nhịn không được nói gia chủ đại trưởng lão cái này tôn dung cũng quá chiếm tiện nghi chúng ta lấy ra tặng tưởng lý hải đào xua tay ngắt lời nói không sao hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ t r o n g mắt lóe lên một tia sắc bén con tang mộng siêu đã là nửa bước hoa kỉnh chẳng lẽ còn sẽ thua bởi một cái ám k ì n h võ giả hay sao một trận chiến này ta lý ra thất thắng đại trưởng lao đuốt đuốt trong đâu khẽ cười nói lần này đối quyền đem lâm việt sự t ì n h nhân quả liền bỏ qua đi đối quyền về sau tôn dung lao thất phu kia cũng không có lý do lại chỉ trích cái gì hơn nữa còn có thể thắng trở về một khối trung đẳng đục linh chi cùng với hai cái tam thải bảo ngư tại hai người xem ra một trận chiến này đã không phải là lý ra thất thắng cái kia tôn thị võ quán dương cảnh lại là ám kình vô địch cũng tốt đụng phải chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào hóa kình cường giả cũng chỉ có nhận thua một con đường có thể đi tôn dung vừa rời đi không bao lâu lý mộng siêu liền từ hậu đường bước nhanh đến hắn vừa rồi tại thư phòng một mực để người lưu ý lấy đại đường động tĩnh biết tôn dung đã đi mới dám hiện thân vừa vào đại đường liền nhìn thấy phụ thân t r e ngực sắc mặt vẫn có hơi trắng bệnh lập tức đội la lên phụ thân ngài đây là làm sao vậy lý hải đào xô tay ra hiệu hắn không cần phải lo lắng một bên trưởng lão đội vàng giải thích vừa rồi tôn dung lao thất phu kia đột nhiên động thủ đánh lén g i a chủ đội vàng đường đối nhận chút chấn động lẽ nào lại như vậy lý mộng siêu sắc mặt nháy mắt đỏ lên song quyền nắm chặt đốt ngón tay trở nên trắng cái này tôn dung quả thực khinh người quá đáng giáng tại ta lý ra đại đường động thủ đã thương người thù này không báo ta lý mộng siêu thể không làm người im miệng lý hải đào trầm giọng q u á t bảo ngưng lại chậm rãi ngồi dậy vớt v ố t ngực ta cũng không thật thủ t h ư ơ n g bất quá là cố ý diễn cho hắn nhìn lý mộng siêu xứng sở p h ụ thân tôn dung mang theo đầy ngập lửa giận mà đến nếu không để hắn ra chút khí như thế nào tùy tiện đáp ứng đối quyền sự tình lý hải đào thản như nói ta giả ý bị thương chính là để hắn cảm thấy chiếm thượng phong l ử a giận trong lòng cũng có thể tiêu chút nếu không lấy hắn lúc đó hòa khí hôm nay sợ là thật muốn nháo đến lạc anh đại không thể lý mộng siêu lúc này mới chợt hiểu nhưng trong lòng vẫn như cũ kìm nén một cỗ khí có thể hắn không có chút nào chứng cứ liền dám đánh tới cửa khó tránh quá mức phép lối hóa kình cường giả làm việc có khi vốn là không cần chứng cứ lý hải đào thở dài hắn nhận định là ta lý g i a đả thương lâm biệt liền sẽ coi đây là mượn cớ làm loạn cùng hắn tranh luận không bằng thuận thế đón lấy đối quyền sự tình chấm dứt nói xong hắn em mới vừa cùng tôn dung ước định đệ tử đối quyền tình hình cụ thể và tỉ mỉ t ừ n g cái nói cho lý mộng siêu nghe lý mộng siêu nghe xong trên mặt nộ khí biến mất dần thay vào đó là một vệ ngạo nghễ nguyên lai、like、là dạng này phụ thân yên tâm có hài nhi tại nhất định có thể lật tung hắn tôn thị võ q u á n các đệ tử để tôn dung lào thất phu kia mất hết thể diện hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một kia tàn khốc nghe nói cái kia dương cảnh gần đây danh tiếng đ ă n g thịnh còn dám xưng cái gì ám kỳ vô địch tôn dung tất nhiên nối hắn ký tháp kỳ vọng đến lúc đó ta liền tại đối trên lôi đài hung hăng giáo hấn một chút hắn cũng coi như t r ư ớ c là phụ thân xả cơn giận này không thể lý hải đào lại lắc đầu n g ư khí trinh trọng ngươi chỉ cần đánh bại hắn liền có thể không cần bên dưới nặng tay lý mộng siêu hơi nhũ mày phụ thân lần này đ ố i quyền quan trọng nhất mục đích là lắng lại tôn dung l ử a giận giải quyết lâm việt sự t ì n h phiến phức lý hải đào chậm dai nói thắng t ạ m t h ư ờ n g cầm về nhục linh chi cùng tam thải bảo ngư liền đã đầy đủ nếu là đem dương cảnh bị thương quá nặng tôn dung đến lúc đó sợ thật muốn nổi điên trong mắt của hắn hiện lên một tia tính toán thú chi đến lúc đó hắn biết ngươi đã nửa bước hoa kình cũng có thể để hắn cân nhắc một chút ta lý ra thực lực dù cho sau đó hắn phát giác không đúng có huyện tôn cùng trong thành các vị chứng kiến tại hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận lý mộng siêu nhữ mày vậy v ằ n g nhất lao thất phu kia thua về sau không buông tha đâu lý hải đào thần sắc lạnh lẽo trong mắt lướt qua một vệ sắc cơ ta lý ra có thể tại ngư hà huyện đặt chân trăm năm t u y ệ n không phải mặc người năm thế hệ thật đến một bước kia nếu không trả giá đầy đủ đại giới để hắn b ĩ n h v i ê n biến mất vừa dứt lời hắn lại lắc đầu ngựa khí hòa hoa chút bất quá không phải bạn bất đắc dĩ không cần đi một bước này tôn dung dù sao cũng là thành danh nhiều năm hóa kỉnh cường giả phía sau lại có chút phủ thành quan hệ thật muốn liều cho cá chết lưới rách ta lý ra dù cho thắng cũng sẽ nguyên khí đại tường ngược lại làm cho tiêu ra những cái k i a đối đầu chiếm tiện nghi hắn nhìn hướng lý mộng siêu trầm giọng nói mà còn lấy ta đối tôn dung hiểu rõ hắn tất nhiên đáp ứng đối quyền liền sẽ không dễ dàng đổi ý đến lúc đó huyện tôn cùng trong thành các đại gia tộc võ quán thai to mặt lớn đều sẽ trình diện chứng kiến hắn như thua không nhận l ợ chính là tự hủy thanh danh về sau tại ngư hà huyện cũng khó có thể gặt chân lý mộng siêu cái này mới g ậ đầu hài nhi minh mạch ân lý hải đào gật đầu ngươi lại trở về cực kỳ chuẩn bị đối quyền sự t ì n h nhất thiết phải nắm vững thắng lợi cái này không chỉ là vì lý ra mặt mũi cùng những đan dự kia dị thú thịt càng là vì ngươi ngày sau đột phá hóa kình góp nhặt uy tín hài nhi định không hổ thẹn lý mộng siêu đỡ ngực trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin hắn thấy một cái ám kình có giả cho dù danh xưng ơ vô địch tại hắn cái này nửa bước hóa kình trước mặt cũng chỉ có bại trận một đường dù sao hắn trước đây cũng danh xứng qua ám kình vô địch nhưng bây giờ hắn nếu là đối đầu trước đây hắn mình trước kia chưa hẳn có thể chống nổi m ư i chiều đại sành bên trong lửa than vẫn như c ũ tràn đầy phản chiếu hai phụ tử gương mặt sáng tối g i a o toa buổi chiều thưa bình phường tôn thị võ quán tiền viện trên diễn võ trường dương cảnh luyện q u y ề n nóng dứt khoát phát áo ở trần màu đồng cổ ra thịt dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng rực rỡ mỗi một tấc bắp thịt đều theo băng sơn q u y ề n chiêu thức sôi sục chập trùng b ộ c phát ra lực lượng kinh người q u y ề n phong g à o thét mang theo n ộ t ngạt tiếng x é gió trên mặt đất tuyết động bị q u y ề n kính chấn động đến dì rào bay lên hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng băng sơn quyển ám kình đã nhanh đạt đến cực hạn khoảng cách định phong chỉ còn cách nhau một đường nội kinh ở trong kinh mạch lưu chuyển càng thêm hòa hợp gia quyền lúc mơ hồ có thể nghe đến xương cốt cùng nội kinh cộng minh nhẹ vang lên đây là ám kinh sắp viên mãn dấu hiệu hóa kỉnh dương cảnh trong lòng lầm nhầm trong mắt lóe lên một kia nóng rực chỉ cần băng sơn quyền đột phá ám kinh đ ỉ n h phong hắn liền có thể thuận thế bước vào hóa kỉnh nhận thức trong lúc này kỉnh tấu thể rèn luyện thân thể về l i n r ư ợ u nghĩ đến đây hắn luyện quyền lực đạo nặng thêm mấy phần quyền ảnh tung bay ở giữa lại mơ hồ có sơn nhạc đổ tung thế nghỉ ngơi khoảng cách dương cảnh cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi ánh mắt không tự giác nhìn về phía nội viện phương hướng buổi sáng sư phụ từ bên ngoài trở lại về sau trực tiếp thẳng tiến nội viện lại không có đi ra qua cũng không có giống thường ngày tại diễn võ trường ngừng chân chỉ điểm đệ tử dương cảnh có thể đoán được sư phụ trong lòng tất nhiên không dễ chịu từ tề vân nơi đó biết được một chút liên quan tới ngư hà huyện sáu đại gia tộc ở giữa nội tỉnh thông tin dương cảnh sau lưng một trận phát l ạ n h hạ quyết tâm về sau ngàn b ạ n không thể liên lụy vào loại này trong đại gia tộc bộ tranh đấu bên trong cũng bởi vì như vậy dương cảnh biết lâm việt thuần túy là chính mình hạ chính mình nhưng mà hắn tuy là tự tìm đứng chết nhưng trung quy là sư phụ một tay bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử bây giờ rơi vào như vậy hạ chẳng sư phụ sợ là đã đau lòng lại thất vọng ai dương cảnh khe khẽ thở dài đem những ngày suy nghĩ ném đến sau đầu võ đạo chi lộ vốn là tràn đầy t r ô n g gai tự thân lựa chọn có đôi khi s o thiên phú quan trọng hơn hắn lắc đầu lại lần nữa chầm xuống tâm đánh lên kinh đảo thối buông l ò n g một chút thối ảnh như điện cuốn lên trên đất u i ế n động chiêu thức càng thêm lăng lệ đúng lúc này phụ trách người gác cổng tạp dịch đệ tử thần s ắ p đội vàng từ ngoài cửa lớn chạy vào một đường chạy chậm vào nội viện không có qua một lát lại nhanh bước lui đi ra mang trên mặt mấy phần thần chương ngay sau đó cái kia tạp dịch đệ tử dẫn một tên mặc gấm b ó c trường sam nam tử trung niên đi đến nam tử kia sắc mặt trắng nõn trên ngón tay mang theo một cái n h ẫ n ngọc giống như là đại hội nhân gia q u ả n g i a hắn đi theo tạp dịch đệ tử đi vào trong trong đôi mắt mang theo mấy phần do dự cùng thấp t h ỏ g dương cảnh hơi nhũ mày thu hồi ánh mắt tiếp tục lượt chân người này lúc này tới cửa hơn phân nửa là vì buổi sáng lâm biệt sự tình chỉ là không biết là nhà ai phái người tới cũng không lâu lắm cái kia cầm ý quản g i a dáng dấp trung niên liền từ nội viện đi ra cùng đi vào lúc kêu căng khác biệt giờ phút này sắc mặt hắn chắm bệnh trên trán thậm chí thấm ra một tầm mỏng m bước chân có chút lảo đảo p h ả n phất tại bên trong nhận cực lớn kinh hãi liền đi mang chạy ra võ quán cửa lớn liền quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có đây là làm sao vậy người kia tựa như là lý gia quản gia sáu đại gia tộc quản gia cũng là đại nhân vật đây tình huống như thế nào đây không phải là lý gia quản gia sao làm sao giống như là chạy chối chết t i ê n viện trên diễn võ trưởng các đệ tử xì xào bàn tán có người nhận ra thân phận của đối phương dương cảnh cũng dừng động tắt lại trong lòng điểm khả nghi bộ pháp có thể đem sáu đại gia tộc lý gia quản gia sợ đến như vậy chẳng lẽ nội viện xảy ra chuyện gì đang suy nghĩ ở giữa tôn ngưng hương từ nội viện cánh cổng n g u y ệ n môn đi ra nàng mặc một thân lưu loát trang phục màu xanh trong ngày thường luôn là mang theo cởi yếu đớt trên mặt giờ phút này lại che kín ngưng trọng đôi mi thanh tú khóa chặt hiển nhiên có tâm sự nhị sư thị tam sư minh dương cảnh sư đệ trương hàn sư đệ la vân sư đệ tống khang sư đệ lâm phúc cường sư đệ còn có các người đi theo ta nội viện một chuyến phụ thân có việc muốn bàn giao tôn n ư n g hương ánh mắt đảo qua diễn võ trường điểm dương cảnh tế vân triệu văn chính cùng với mặt khác bốn tên ngày bình thường biểu hiện nổi bận minh tình đệ tử dương cảnh trong lòng có chút chấm xuống nhìn sư tỷ cái này thân s ắ c chỉ sợ không phải việc nhỏ hắn cùng tề vân l i ế t nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc lập tức bước nhanh đuổi theo tôn ngưng hương bước chân hướng về nội viện đi đến xuyên qua cánh cổng nguyên môn nội viện bầu không khí so thường ngày bị đè nén rất nhiều liền dưới hiên chim tức đều không một tiếng động dương cảnh tâm cũng đi theo nhấc lên mơ hồ cảm thấy có cái gì chuyện quan trọng sắp phát sinh chương một trăm mười sáu đột phá hoa kình cách không đả thương người một chương một trăm mười sáu đột phá hoa kình cách không đả thương người một dương cảnh bảy người đi theo tôn ngưng hương đi tới nội viện chính đường trong đường kia sáng hơi có vẻ đủ ám tôn dung ngồi ngay ngắn thượng thủ ghế bành bên trên hắn lông mày cao lại ánh mắt nặng nề rơi trên mặt đất khí tức quanh người so ngày xưa càng thêm n g ư n g trọng bãi kiến sư phụ bảy n g ư ờ i chỉnh tề không mình hành lễ âm thanh tạ i yên tĩnh trong đường lộ ra đặc biệt rõ ràng tôn dung c h ừ n g mắt lên âm thanh nhàn nhạt từ một tiếng bảy n g ư ờ i liền tự giác đứng tại phòng khách bên trong lẫn nhau ở giữa có thể nghe đến đối phương hơi có vẻ tiếng thở hồn hển nhìn sư phụ cái này thân sắc hiện nhiên không phải bình thường phát biểu tôn dung trầm mặc một lát đầu ngón tay tại ghế bành trên tay vịn nhẹ nhàng đập thật lâu hắn mới chậm rãi mở miệng nói vừa rồi lý ra phái người tới trong đường mọi người tâm lập tức nhấc lên ngưng thần lắng nghe sau năm ngày bọn họ muốn cùng ta tôn thị võ quán tiến hành một tràng đối quyền tôn dung ánh mắt đ ả o qua bảy người đến lúc đó huyện tôn đại nhân sẽ đích thân trình diện trong thành không ít quyền quý cũng sẽ trước đến quan sát chứng kiến hắn dừng một chút nhấn mạnh lần này đối quyền tặng thưởng cực kỳ phong phú lý ra ra năm viên tử ngọc đan năm viên bách thảo linh đan năm trăm cân thượng đẳng dị thú thị cộng thêm một vạn lượng bạch ngân vên ta cũng ra ân giá trị không sai biệt lắm bảo vật t thích một hơi lãnh khí âm thanh tại trong đường v ă n g lên như vậy tặng tưởng đã vượt xa bình thường thế lực đối quyền quy cách chính là sáu đại gia tộc ở giữa đọ sức cũng cực ít có như thế b ụ c t í c h tôn dung ánh mắt thay đổi đến sắp bén trận này đối quyền tầm quan trọng ta cũng không muốn nói nhiều các ngươi chỉ cần ghi nhớ lần này đối quyền chỉ cho phép thắng không cho phép bại bảy ngươi trong lòng đều là chấn động cùng lý g i a đối quyền hay là tại huyện tôn cùng toàn thành quyền quý trước mặt tin tức này quá mức đột nhiên để bọn họ nhất thời có chút trở tay không kịp minh kình đỉnh phong trương hàn nhịn không được ở trong lòng nói thầm hôm nay đây là làm sao vậy buổi sáng mới vừa nghe nói lâm việt sư m i n h bị phế buổi chiều liền toát ra muốn cùng lý gia đối quyền sự tỉnh có cọc kiện kiện đều lộ ra không tầm thường la vân tống khang mấy người cũng hai mặt nhìn nhau khắp khuôn mặt là gấp trường lý nhà có thể là ngư hà huyện một trong sáu gia tộc lớn nhất thực lực hùng hậu không phải dễ dàng đối phó như vậy nâng lên lý g i a mọi người vô ý thức liền nghĩ đến lý m ộ n g siêu vị yêu lý gia t r ư ở n g tử tương tại giáo trường thi bên trên dùng tuyệt đối ưu thế đoạt được khôi thủ một tay kim cương đại thủ h u n luyện đến cương manh mã đạo nhiều năm qua một mực bị coi là ngư hà huyện trẻ tuổi một đời người thứ nhất nghĩ tới đây mấy tên minh kình đệ tử khoe mắt liếc qua không hẹn mà cùng liếc nhìn đứng ở bên cạnh dương cảnh nhớ tới hắn chém giết lệ thiên hùng tiêu diệt phi mã đạo chiến tích bây giờ trong thành thị truyền dương cảnh sư minh đã ở ám kình bên trong khó gặp địch thủ trong lòng mọi người nặng nề lập tức tiêu tán rất nhiều đúng vậy a lý mộng siêu tuy mạnh nhưng bọn hắn còn có dương cảnh sư minh tại có dương cảnh sư đ ệ áp chủ, trận này đối quyền phần thắng rất lớn ưu thế tại ta trong đường bầu không khí lạng yên biến hóa nguyên bản khẩn trương bên trong nhiều một tia chấn định tôn dung đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt lập tức trầm giọng、nói. sau năm ngày lội q u y ề n từ các ngươi bảy người cùng hứa hồng xuất chiến mấy ngày nay tất cả mọi người muốn đánh tới mười hai phần tinh thần toàn lực chuẩn bị chiến đấu là sư phụ bảy n g ư ờ i cùng kêu lên áp tôn dung xua tay âm thanh mang theo vài phần bệ hoại các ngươi mấy cái đi về trước đi mấy ngày nay cực kỳ l u y ệ n q u y ề n không cần thiết lười biếng là sư phụ tề vân triệu văn chính đám người cùng kêu lên áp diên phần mình giấu trong lòng tâm sự nối đuôi nhau thối lui ra khỏi chính đường rất nhanh đại đường bên trong liền chỉ còn lại dương cảnh cùng tôn dung hai người yên tĩnh trong không khí lan tràn tôn dung bưng lên lệnh thấu chén t r à lại không có uống chỉ là nhìn xem đấy ly t r à nước đọng xuất thần dương cảnh đứng tại phòng khách bên trong ánh mắt trầm tĩnh trong lòng đã đoán được bảy tám phần trận này thình lình đ ố i quyển hơn phân nửa cùng lâm việt bị phế sự tỉnh thoát không khỏi liên quan từ tề vân nơi đó biết được sáu đại gia tộc ở giữa mâu thuẫn dương cảnh liền suy đoán có thể là lý gia xuất thủ đem cùng tiêu ra đi quá gần lâm việt phế bỏ mà bây giờ lý g i a là muốn nhờ vào đó lắng lại sự cố mà sư phụ là muốn vì võ quán giành lại mặt mũi quả nhiên tôn dung đặt chén trả xuống dương mắt nhìn hướng dương cảnh ngựa khí ngưng trọng lại mang theo một tia mong lợi cảnh nhi lần này đối quyền võ quán phần thắng hơn phân nửa phải rơi vào trên người ngươi hắn không hề biết lý mộng siêu đã b ỏ lấy hóa k ì n h cánh cửa chỉ coi đối phương vẫn là ám k ì n h định phong hắn thấy dương cảnh chém giết lệ thiên hùng về sau ám k ì n h bên trong đã khó tìm đ i ệ t thủ ứng phó lý mộng siêu xác nhận dư s ả i dương cảnh không người nói đệ tử minh m ạ c h hổn thỏa toàn lực ứng phó tuyệt không phụ lòng sư phụ kỳ vọng cao thanh em của hắn c h ẳ n ổn có lực không chút do dự vô luận là vì võ quán danh dự vẫn là vì cái kia phong phú tặng thường trận này đối quyền hắn đều phải toàn lực ứng phó tôn dung nhìn xem hắn thẳng tắp dáng người ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng đệ tử này không những thiên phú xuất chúng tâm tính càng là khó được trầm ổn cứng cỏi lại trọng tình nghĩa điểm này không phải lâm việt có thể so sánh hắn khe k h ẽ thở dài mang theo vài phần cảm khái nếu là đổi lại ngày xưa lâm việt ra chuyện như thế hắn sẽ không cùng lý ra tùy tiện tôi h lâm việt từng là hắn coi trọng nhất đệ tử c h ú t xuống bao nhiêu tâm huyết người khác khó có thể tưởng tượng mà bây giờ tôn dung ánh mắt rơi vào trên người dương cảnh lâm việt quả thật làm cho hắn thất vọng năm lần bảy lượt không nghe quên y ngăn nhất định muốn dính líu sáu đại gia tộc vũng nước đ ủ rơi vào kết cục như thế có thể nói tự làm tự chịu cùng lúc đó hắn nhìn hướng dương cảnh ánh mắt bên trong cũng nhiều mấy phần vui mừng võ quán hiện tại có dương cảnh dương cảnh quật khởi tốc độ vượt xa dự liệu của hắn thực lực hôm nay đã là võ quán thế hệ trẻ tuổi trụ cột có dương cảnh tại tôn thị võ quán liền có hy vọng không cần lại c ố n tại nhất thời được mất trong lúc bất chi bất giác trong lòng hắn dương cảnh đã thay thế lâm việt trở thành võ quán tương lai ký thác ngày sau võ quán liền dựa vào ngươi tôn dung nói dương cảnh trong lòng khẽ n ú c đ í c h túi l ầ u nói đệ tử không dám nhận có thể có hôm nay toàn bộ dựa vào sư phụ chỉ điểm tôn dung xua tay cười nói ngươi cũng không cần quá khiêm tốn cố gắng của ngươi thiên phú t a đều nhìn ở trong mắt mấy ngày nay cực kỳ chuẩn bị tranh thủ tại đối quyền phía trước đem băng sơn quyền triệt để đẩy vào ám kình đ ỉ n h phong là sư phụ dương cảnh nói tôn dung khẽ gật đầu đứng lên vô vô trên vạt áo n h ă n nghèo canh giờ không sai bị lắm đi trong viện đối l u y n một phen đi là sư phụ dương cảnh vội bắn đáp theo sát phía sau đi ra chính đường đi tới nội viện trên đất trống buổi chiều ánh mặt trời xuyên qua tầng mây tại tuyết động chưa tiêu trên mặt đất tung xuống một mảnh ấm áp hai người đứng đối mặt nhau đều là triển khai băng sơn q u y ề n thức mở đầu ra tay đi tôn dung nói dương cảnh không do dự nữa dưới chân bỗng nhiên phát lực thân hình như, như mũi tên rời cùng lao ra nắm tay phải cuốn theo cương mạnh ám k ì n h thẳng đến tôn dung ngực một quyền này so ngày xưa càng hung hiểm hơn phản phất là đem đối q u y ề n cảm giác cấp bách d u n g nhập chiều thức bên trong tôn dung ánh mắt ngưng lại đồng dạn một quyền l ê n tiếp hắn quyền thế nhìn như chậm chạp lại ẩn chứa hóa kỉnh huyền diệu quyền phong chưa tới một cỗ vô hình kình lực đã trước một bước bao phủ tới b à ảnh hai quyền đấm nhau dương cảnh chỉ cảm thấy một cỗ thoải mái thuận hợp kình lực theo cánh tay chuyển đến chính mình ám kình giống như đụng phải xoay tròn c ố i say cơn ư g manh thế bị nháy mắt tời đi hơn phân n ử a hắn đã sớm chuẩn bị d ự a thế thân hình bạn một cái quyền trái thuận thế đánh ra góc độ xảo trá thẳng đến tôn dung dưới sân ư sườn tôn dung không chút hoang mang cổ tay nhẹ lật hóa quyền là trưởng nhìn như nhẹ nhàng nhấn một cái liền tinh chuẩn ngăn tại dương cảnh quyền lộ bên trên trưởng kinh lưu chuyển ở giữa lại mang theo một cỗ dẫn dắt lực lượng để dương cảnh quyền thế không tự chủ được nhưng n h i ê n không sai đối hóa kình cảm ứng càng n h ạ cảm tôn dung tán thường nói thủ hạ không chút nào chưa lỏng băng sơn quyển chiêu thức liên miên bất tuyệt lúc thì cương mánh như lôi đỉnh lúc thì xoay tròn như nước chảy đem hóa kình thấu cùng tan hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế d ư ơ n g cảnh ngưng thần ứ n g đ ố i đem đoạn này thời gian lĩnh n g ộ hóa kình tâm đắc dùng nhập quyền bên, bên trong chương một trăm mười sáu đột phá hóa kình cách không đả thương người hai chương một trăm mười sáu đột phá hóa kình cách không đả thương người hai hắn mặc dù còn tại ám kình cảnh giới cũng đã đối hóa kình có rất nhiều nhận biết cùng giải ra quyền lúc không tại một mặt cầu cương mà làn t ế m thử tại cương mánh bên trong dung nhập một tia xoay t r ọ n để ám kình bộc phát càng ra chỉ hơn lâu dài càng thêm tinh chuẩn hai người quên đến q u y ề n hướng thân ảnh tại nội viện tuyết đ ộ n g bên trong giao thoa q u y ề n phong gào thét nhưng thủy trung có lưu chỗ trống mỗi một lần b a chạm dương cảnh đều có thể cảm nhận được rõ ràng hóa kình vận chuyển quy tích trong lòng đối băng sơn quyền lý giải lại sâu một tầng nội thành lý gia trong luyện võ trường đã xanh lát thành sân bãi bên trên lý mộng siêu một thân màu đen trang phục đang cùng bảy tên ám kình cao thủ chiến đấu cùng một chỗ bảy ngươi này đều là lý gia trường lão khách h a n h trong đó bốn người c à n g là đã đạt tám kình đ ỉ n h phong khí tức chầm ngưng chiêu thức hung ác nhưng mà đối mặt bảy người bê công lý mộng siêu không chút nào không rơi vào thế hạ phong thân hình hắn du tẩu cùng đám người bên trong trong tay kim cương đại thủ ấn làm cho hổ hổ sinh phong trưởng kình bên trong mơ hổ mang theo hóa kình đặc thù dội mang mỗi một trưởng đánh, đánh ra đều có thể ép đến một tên ám kình cao thủ liên tiếp lui về phía sau đúng lý mộng siêu quát khẽ một tiếng trưởng thế đột nhiên tăng nhanh cánh tay trái giả thoáng dẫn ra hai tên đối thủ lực chú ý tay phải thì như ra tinh tiện đánh, đánh ra chính giữa một tên ám kình đình phong láo giả ngực bất quá tại tới người lúc lý mộng siêu thu k i n h lực lão giả kêu kêu lên một tiếng đau đớn bay r ớ t ra ngoài một cái chật vật cho bay nặng lãi mới hít một hơi lanh khí đứng lên bất quá thời gian qua một lát còn lại sáu người cũng lần lượt bị hắn đánh tan hoặc lảo đảo lui lại hoặc trực tiếp ngã xuống đất lý mộng siêu đứng tại giữa sân bãi lồng ngực có chút chập trùng trong mắt lại thiêu đốt h ừ n g h ự c chiến ý hắn đảo qua ngã xuống đất bảy người cất cao giọng nói còn chưa đủ lại đến ba cái ta muốn đánh mười cái vừa dứt lời lại có ba tên khí tức cường hành ám kỉnh cao thủ từ bên ngoài sân đi ra cùng lúc trước bảy người tụ lại lại lần nữa hướng về lý mộng siêu x u ố n g lại tới cách đó không xa lý hải đạo cùng lý g i a đại trưởng lao đứng xóng bay nhìn xem trong chàng lấy một địch mười nhưng như cũng không chút phí sức lý mộng siêu trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng mộng siêu mặc dù khấu quan thất bại nhưng cũng coi là thành công một nửa bây giờ dưỡng tốt khấu quan thương thế bổ sung hao tổn khí huyết kim cương đại thủ lớn càng là mơ hồ có hóa kinh thần vận đại trưởng lao l u ố t l u ố t trong đ â u trong giọng nói mang theo khó né n tự hào thực lực như vậy chính là uy tín lâu năm hóa kình cường giả xuất thủ hắn cũng có thể chống đỡ lên mấy chiều đến mức hóa kình trở xuống tuyệt không người sẽ là đối thủ của hắn lý hải đào khẽ gật đầu trong mắt lóe ra hài lòng con mang có con như thế lo gì lý ra không thể lý ra đại trưởng lao v ớ t râu trong mắt lóe lên một tia r à o hoạn tôn dung lao thất phu kia giờ phút này sợ là còn tại vụ t r n g vui cho rằng ra cái ám kình vô địch dương cảnh liền có thể tại đối quyền lúc nắm bước thắng lợi hắn làm sao biết ta lý ra k ỳ lần đã chỉ nửa bước bước vào h ó a kình hắn cười ha ha một tiếng tiếp tục nói đảm nhiệm cái kia dương cảnh tại ám kình bên trong làm sao sưng hùng tại nửa bước hoa kình trước mặt cũng chỉ có bị nghiền ép phận cái này kêu là thiên ngoại hữu thiên mặc cho ngươi tự xưng là vô địch thiên h ạ ta tử thiên ngoại hàn g thần lý hải đào n ế c miệng lên một vệ cười lạnh khó nén trong lòng đắc ý nói liền để hắn lại được ý mấy ngày hiện tại càng là đắc ý sau năm ngày ngã thì càng thê thảm đau đớn chờ mộng siêu tại đối trên lôi đài đánh tan tôn thị võ quán những đệ tử kia ta ngược lại muốn xem xem trước mắt bao người tôn dung còn muốn hay không ra mặt hai người đang lúc nói chuyện trong chàng kịch chiến say xưa lý mộng siêu thân hình như điện hai tay biến ảo ấ n quyết kim cương đại thủ ấ n uy thế hiện ra không bỏ sót chỉ thấy hắn hai bàn tay hiện ra nhàn nhạt kim a n g lúc thị như bản thạch cát đình mang theo thiên quân lực lượng lúc thì như linh xà dơ bớt góc độ xảo trà khó phòng đối mặt mười vị ám kình cao thủ bê công hắn không chút phí sức trưởng phong c h ổ đến luôn có thể tinh chuẩn mức lui đối thủ nhưng lại xảo diệu lưu lại ba phần lực dù sao đều là nhà mình trưởng lão khách khanh đã thương người nào rất khó coi ẩm hắn một trưởng vỗ tại một tên sau cùng ám kình đ ỉ n h phong khách khanh trên cổ tay cái kia khách khanh chỉ cảm thấy một cỗ cương mánh bên trong mang theo xoay tròn kình lực vào tới nửa người đều đã tê dần lảo đảo lui lại chắp tay nói công tử cao hơn một bậm lao phu nhận thua đến đây mười vị ám kình cao thủ đều bị đánh bại từng cái trên mặt kinh hãi lại không một người thụ thương quá nặng lý mộng siêu thu thế đứng vững khi tức tuy có chút gấp rút ánh mắt lại càng thêm sắp bén hắn đảo mắt toàn trường ánh mắt chiếu tới chỗ không người dám tới đối mặt trong luyện võ trường hoàn toàn yên tĩnh lập tức buộc phát ra trầm thấp tán thưởng mấy tên thế hệ tại lý ra hiệu lực cận vệ bọn họ nhìn xem trong tràng đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn r i ỏ i trong mắt tràn đầy sùng bái lấy một đ ị c h mười lại đối thủ không thiếu ám kình đình phong thực lực thế này quả thực như thần nhân bị đánh bại trưởng lão khách k h a n bọn họ trong lòng càng là rung động bọn họ đều rõ ràng, lý mộng siêu vừa rồi rõ ràng lưu lại tay dù sao bọn họ tuy bị đánh bại nhưng cũng không nhận đến nghiêm trọng thương thế điều này nói rõ lý mộng siêu một mực tại khống chế khí lực đại công tử thực lực hôm nay so với bọn họ dự đoán còn muốn cường hoành hơn phải nhiều lý mộng siêu cảm thụ được xung quanh ánh mắt kính sợ trong l ò n g ngực hào khí tỏa ra đối sau năm ngày đối quyền càng ngày càng chờ mong cùng cấp bách sau ba ngày cảnh đêm như mực thông nghĩa phường dương cảnh trong tiểu viện trên b à n chén sành bên trong còn lưu lại một ít canh thịt dương cảnh mới vừa kết thúc bữa tối trọn v ẹ ăn tiếp cận hai cân thượng đạn dị thú thịt giờ phút này hắn chỉ cảm thấy toàn thân k h â nóng phản phất có đoàn hỏa diễm tại đàn đ i ể n trong gân mạch thiếu nốt toàn thân đều tràn ngập không dùng hết khí lực thể nội ám kình ở trong kinh mạch trào lên giống như sắp vỡ đê sông lớn cuối cùng đến ám kình đ ỉ n h phong dương cảnh tự lẩm bẩm trong mắt lóe lên một tia nóng rực trải qua mấy ngày liền k h ổ luyện lại thêm cùng sư phụ đối luyện cảm lộ hôm nay buổi chiều từ võ quán rời đi lúc hắn băng sơn q u y ề n cuối cùng triệt để viên mãn ám kình đã đạt đến cực hạn tối nay liền đột phá hoa kình dương cảnh hít sâu một hơi đẩy ra cửa phòng đi đến trong viện tâm ý của hắn k h a động bảng chống r ô n g ở trước mắt hiện lên ba môn võ học tiến độ tu luyện rõ ràng n h i n ra băng sơn quyền đại thành 999, 1000, kinh đào thối đại thành 415, 1000, bất phôi chân công nhập môn 198, 200, dương cảnh mấy ngày nay điên cuồng tu luyện không những tại đối quyền ngày đến phía trước đem băng sơn quyền tu luyện đến ám kình đình phong đồng thời cũng đem bất phôi chân công luyện đến sắp đột phá minh kình tình trạng này ngược lại là một cái niềm bôi ngoài ý muốn môn này phẩm chất cực cao chân công nếu là có thể có đột phá đối hắn thực lực tổng hợp tất nhiên cũng có không nhỏ biên độ tăng lên ánh trăng vẩy vào tuyết động bên trên hiện ra thanh lanh ánh sáng dương cảnh đứng tại sân nhỏ trung ương tuyết động tại chân hắn một bên chất đống một lớp mỏng manh hắn c h ậ m rãi nhắm mắt lại hô hấp dần dần c h ậ m dần chỉ vào tâm như chỉ thủy t r ả thái quanh mình tiếng gió nơi xa chó sủa thậm chí đường ca tại phòng bếp thu thập bát đũa nhẹ v ă n g lên đều một chút xíu từ cảm giác bên trong rút đi chỉ còn lại thể nội lao nhanh ám kỉnh giống như sông lớn trào lên ở trong kinh mạch lần theo băng sơn quyển quỹ tích lưu truyền dương an m ư n g cuối cùng một cái chén sành từ phòng bếp đi ra mới vừa đi tới cửa sương phòng miệm liền nhìn thấy trong viện đứng y hắn vô ý thức dừng bước không dám lên tiếng tối nay dương cảnh quanh thân phảng phất bao phủ một tầng vô hình khí trảng rõ ràng chỉ là yên t ĩ n h đứng lại cho người một loại vận sức chữa phát động cảm giác c áp bách cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt hắn tựa vào trên khúc cửa có chút ngừng thở con mắt chăm chú rơi vào dương cảnh trên thân một lát sau dương cảnh từ từ mở mắt c ặ p con mắt kia ở dưới ánh trăng phát sáng đến kinh người phảng phất có hai đoàn đốm lửa nhỏ ở trong đó tiêu đốt hắn hai chân bi phần túi lưng lập tức bày ra băng sơn quyển thức mở đầu quyền tâm tương đối chìm tại đan điển nhìn như thường thưởng không có gì lạ lại ẩn chứa thiên quân lực lượng. quát khẽ một tiếng từ trong cổ bán ra dương cảnh đậu văng sơn quyền chiêu thức trong tay hắn mở rộng lúc t h ì như mánh h ổ hạ sơn cương mánh bá đạo lúc t h ì như cự thạch chìm sông nặng nề c h â n ổn trong viện k h í lưu bị quyền phong khuấy động cuốn lên trên đất k í ế h động tạo thành từng đạo vòng xoáy màu trắng nội kinh ở trong cơ thể hắn lưu chuyển mỗi một lần quyền ra đều có thể nghe đến xương cốt cùng khí huyết cộng minh nhẹ văng lên phản p h ấ t có tỏa vô hình sơn nhạc sau lưng hắn chậm rãi dâng lên dương an nhìn đến không kịp nhìn chỉ cảm thấy đường đệ thân ảnh ở dưới ánh trăng lúc sáng lúc tối quyền phong gạo hắn nắm chặt nằm đấm trong lòng nhiệt huyết c u ộ n cuộn nếu là một ngày kia mình cũng có thể có như vậy thân thủ vậy liền thật sự là chết đều căng nguyện đúng lúc này dương cảnh quyền thế đột nhiên nhất biến nguyên bản hòa hợp trào lên ám kình tại một cái nháy mắt phảng phất phát sinh một loại nào đó thuế biến một loại nào đó một cách tự nhiên thuế biến không có gặp phải mảy may ngăn cản cùng bình cảnh phảng phất nước chạy thành sông ngay sau đó một cỗ hoàn toàn mới kình lực tại thể nội sinh sôi lan tràn nguyên bản cương mạnh ám kình phảng phất bị thiên truy bách luyện qua đồng dạng thay đổi đến càng thêm n g n g luyện càng thêm sắc bén phẩm chất so sánh với tiền để thăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi tựa như phổ thông tinh cương đột nhiên lộ sắt thành chém sắt như chém b ù n bách luyện tần h binh hóa kình dương cảnh trong lòng minh n g ộ trong mắt lóe lên một tia mừng như l i ê n nhưng cũng không dừng lại q u y ề n thế ngược lại đem c ố này tần sinh hóa kình dung nhập băng sơn quyền bên trong hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng nội kình không t ạ i giới hạn tại thể nội cùng song quyền xung quanh lưu chuyển mà là có thể theo ý niệm triệt để lộ ra bên ngoài cơ thể tâm niệm vừa động dương cảnh nắm tay phải giả thoáng một cấu n n g luyện hóa kình đột nhiên bắn ra giống như vô hình trọng truy hướng về hơn một triệu bên ngoài bản đá và ảnh một tiếng văng trầm tấm kia cao cỡ nửa người đá xanh bản lại bị vô hình tình lực đâm đến cách mặt đất la n lột ba ngã trên mặt đất vỡ thành hai mảnh đá vụn v b y ra dương an đứng tại cửa cả kinh tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra miệng có chút mở ra lại một cái chữ cũng nói không nên lời ngăn cách tay không ngăn cách trọn vẹn hơn một trượng xa chỉ dựa vào năm đấm n h ó á n g một cái liền đem bản đá đánh nát cái này đây là cái gì thần tiên thủ đoạn hắn ngơ ngác nhìn trong viện thu thế mà đứng dương cảnh chỉ cảm thấy tối nay ánh trăng tựa hồ cũng đặc biệt chói mắt đường đệ của hắn giống như thật biến thành trong truyền thuyết võ đạo cao nhân trước đây dương cảnh mặc dù cũng rất mạnh nhưng không có giờ phút này đến sung kích mạnh dương cảnh cảm thụ được thể nội lao nhanh h ó a k ì n h khoe miệng nhịn không được câu lên một vệ tiêu t ý h ó a k ì n h đây chính là h ó a k ì n h h ó a kình huyên diệu xa so với hắn tưởng tượng càng thêm thần kỳ càng thêm cương đại nội kinh thấu thể lúc phảng phất có thể dẫn dắt quanh mình khí lưu để quyền chiêu uy lực đều c h ố n g dâu tăng phúc mấy phần mà không có mảy may tiêu hao lưu truyền khắp tứ chi lúc liền mang theo nhục thân đều phảng phất bị rèn luyện qua mỗi một lần ra quyền uy năng đều xa không phải đột phá phía trước có khả năng so、sánh. nội kinh t ấ u thể cách không đả thương người đây mới thật sự là võ đạo cường giả chương một trăm mười bảy một môn song h ó a k ì n h kích động tôn dung t r ư ơ n g một trăm mười bảy một môn song h ó a k ì n h kích động tôn dung dưới ánh trăng trong tiểu việt lương đột phá hoa k ì n h t h o ả i m á i giống như dòng nước cấm trôi khắp toàn thân dương cảnh chỉ cảm thấy toàn thân có dùng không hết k ì n h loại kia đặt chân đến hoàn toàn mới cảnh giới vui sướng để hắn căn bản không dừng được thế gian nhất vui vẻ sự t ì n h cũng bất quá như vậy đi hắn tiếp tục trầm xuống tâm một lần lại một lần diễn luyện băng s â quyền dưới ánh trăng thân ảnh của hắn giống như không biết mệnh mọi con quay quyền phong lúc thì c ư ờ n g mánh như kinh lôi nổ vàng lúc thì t r ầ m ngưng như sơn nhạt đứng sừng sững hóa k ì n h thấu thể mà ra cùng không khí ma sát sinh ra nhàn nhạt mạnh ấn mỗi một quyền rơi xuống đều có thể tại tuyết động trên mặt đất n ệ n ra một cái h ô cạn hắn đ ắ m chìm tại loại này lực lượng tăng vọt cảm giác bên trong chiêu thức càng thêm hòa hợp đối hóa k ì n h vận dụng cũng tại trong lúc bất chi bất giác thay đổi đến thuần t h ủ một mực luyện đến trăng lên giữa trời cảnh đêm thâm trầm nhất thời khắc dưỡng cảnh mới phát giác được toàn thân truyền đến từng trận n ẽ n sừng trong đan điền hóa kinh cũng tiêu hao hắn đứng ở trong v i ệ n từng ngụm từng ngụm t h ở phì phò hô ra bạch khí tại không khí lạnh bên trong cấp tốc tiêu tán nhờ ánh trăng hắn cúi đầu nhìn hướng hai tay của mình nguyên bản bởi vì lâu dài luyện quyền mà sinh ra vết c h a i dày giờ phút này phản phất thay đổi đến cứng cắp hơn đầu ngón tay quanh quẩn một tia yếu đớt lại tinh thuần kinh khí tinh tế cảm thụ biến hóa trong cơ thể dương cảnh trong lòng tràn đầy mừng rỡ nội kinh phẩm chất đã hoàn toàn khác biệt ngưng luyện như tờ vận chuyển ở giữa nhanh hơn ám kỉnh mấy lần sức chịu đựng cũng vượt xa lúc trước như vậy cường độ cao tu luyện duy trì liên tục đến đêm khuya đổi lại trước đây sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất không kiên trì nổi bây giờ mặc dù cảm giác bệ hoại lại vẫn có dư lực l i ê n ngũ giác cũng biến thành nhạy cảm rất nhiều t ư ờ n g viện bên ngoài nơi xa chuyển đến phu canh tiếng báo canh thậm chí lân cận viện kho c ủ i bên trong chuột tiếng sột soạt núc nít âm thanh đều rõ ràng có thể nghe xem ra cùng sư phụ mỗi ngày nửa canh giờ đối luyện không phi công dương cảnh âm thầm suy nghĩ n g à y trước đối lợi lúc sư phụ chắc chắn sẽ có ý dẫn đạo hắn cảm thụ hóa kình vận chuyển bây giờ chính mình mới vừa đột phá đối cố này tân sinh kình lực trưởng không không ngờ có mấy phần quen thuộc nghĩ đến lại rèn luyện hai ngày nhất định có thể vận dụng đến càng thêm tự nhiên hắn thở dài ra một hơi quay người nhìn hướng cửa xương phòng miệng chỉ thấy dương an vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó con mắt chừng đến tròn t r i a dương cảnh nhịn không được cười cười cất bước đi tới t r e o k h ẹ o nói an ca đứng ở chỗ này nhìn nửa đêm nhìn cái gì đấy dương an cái này mới lấy lại tinh thần gãi đầu một cái trên mặt lộ ra nụ cười thật thả chỉ chỉ cách đó không xa ngã nước ra bàn đá trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên cảnh đệ ta luôn cảm thấy người tối nay có chút không giống l i ê n vừa rồi quên kia ngăn cách trọn vẹn xa một t r ư i n g sửng sốt đem bản đá cho đánh đổ còn vỡ thành hai mảnh trước đây có lẽ chưa từng thấy ngươi dạng này vừa rồi luyện quên lúc vừa lúc có chỗ tăng lên dương cảnh cười cười không có nói tỉ mỉ hóa kình sự tình đường ca bây giờ còn chưa có mỏ lấy minh kình cánh cửa đối bọ đạo hiểu rõ không sâu nói hắn cũng chưa chắc minh bạch tăng lên dương an ánh mắt sáng lên lập tức giơ ngón tay cái lên trong giọng nói tràn đầy rõ ràng vui vẻ cái kia cảnh đệ ngươi có thể quá lợi hại cái này mới bao lâu lại mạnh lên về sau tại cái này nội thành khẳng định không ai dám ức hiếp chúng ta hắn tính tình chất phát không rõ lắm dương cảnh hiện tại có bao nhiêu lợi hại chỉ biết là đệ đệ rất lợi hại phía trước liền có không ít nhà có tiền đến nhà thăm hỏi tặng lễ hiện tại bản lĩnh lại dài hắn đánh tâm nhãn bên trong mừng thay cho dương cảnh nụ cười trên mặt đặc biệt s á n g l ạ dương cảnh nhìn xem đường ca trong lòng cũng ấm áp vỗ vô bờ vai của hắn cười nói thời điểm không còn sớm an ca cũng nghỉ sớm một chút đi ai t ố t dương an liên tục gật đầu lại nhịn không được nhìn nhiều mấy lần trên đất đá vụn mới vui tươi hớn hở hướng xương phòng đi đến dương cảnh đứng ở trong viện nhìn qua chân trời tàn nguyện khoe miệng ngậm lấy tiếu ý hắn nhẹ hít một hơi quay đầu nhìn hướng dương an sắp bước vào xương phòng bóng lưng chậm nhớ tới ngày kia đối quyền lúc này mở miệng h ô an ca dương an bước chân dừng lại quay đầu nghi hoặc mà nhìn xem hắn cảnh đệ còn có việc ngay kia buổi sáng tại thiên thụy phường trên quảng trường chúng ta võ q u á n có một chẳng đối quyền so tài dương cảnh nói đến lúc đó ngươi nếu có rảnh rỗi cũng tới xem một chút đi đối quyền so tài dương an ánh mắt sáng lên liền vội vàng bật đầu trên mặt lộ ra thần sắc mong n ợ i tốt tốt ta nhất định đi đến lúc đó liền tại dưới đài cho cảnh đệ ngươi cổ vũ ủng hộ hắn m u ố n là đối võ đạo cảm thấy hứng thú và không lúc trước cũng sẽ không muốn học võ giờ phút này nghe s o n g dương cảnh có đối quyền so tài lập tức tới hào hứng cảnh đệ ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi dương an vui tươi hớn hở đ á p lời cái này mới đẩy cửa vào s ư phòng dương cảnh ở trong viện lại đứng đó một lúc lâu ánh trăng vẩy vào trên người hắn chiếu ra một tầm nhàn nhạt, nhạt ngân huy hơi suy tư hắn liền quay người trở lại nhà chính nguyên bản còn suy nghĩ tại đem băng sơn quyền đột phá đến hóa t ì n h về sau cũng thử xem đem băng sơn quyền đột phá đến minh tỉnh tranh thủ để nhục thân cường độ lại lên một bậc thang nhưng hôm nay thu thế dừng lại toàn thân truyền đến cảm giác mệnh mọi liền càng thêm rõ ràng hôm nay đầu tiên là đem băng sơn quyền một lần hành động đột phá hoa kỉnh về sau càng làm ư ợ n cỗ kia tình thế luyện đến đêm khuya tâm thần cùng thể lực đều tiêu hao rất lớn giờ phút này chỉ cảm thấy mí mắt đều có chút nặng nề vẫn là q u y ề n đi dương cảnh lắc đầu âm thầm suy nghĩ h a n g quá hóa dở v õ đạo tu luyện vốn cũng không phải là một lần là xong sự tình hôm nay có thể đột phá hoa kỉnh đã là thiên đại thu hoạch trước nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần lại nói hắn đơn giản rửa mặt một phen liền nằm tại trên giường không bao lâu liền ngủ thật say trong n g u h á n p h n g phất lại tại trên diễn võ trường huy quyền hóa kình tấu thể quyền phong trổ đến không ai cả nổi sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng dương cảnh liền tỉnh lại đột phá hóa kình về sau hắn tinh thần tốt rất nhiều dù cho ngủ đến muộn tỉnh lại lúc cũng không có chút nào đủ rũ chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực dồi dào đẩy ra cửa phòng liền nghe đến một cỗ mùi thịt dương an đã nổi lên ngay tại p h ò n g bếp bận l ộ n gặp hắn đi ra cười nói cảnh đệ t ỉ n h nhanh rửa mặt một chút cơm sáng lập tức liền tốt cơm sáng rất đơn giản một cái bùn lớn hầm đến mềm nát đen nhánh thượng đẳng dị thú thịt một bát thịt ngựa một đĩa dương muối cậu thêm mấy cái bánh bao chay dương cảnh cũng không khắc khí ngồi xuống liền ăn như gió quấn hắn khẩu vị vô cùng tốt một hơi đem trong chậu gần tới hai cân dị thú thịt tan hết sạch thả xuống bát đ ô a lúc hắn mới phát giác được một tia khác thường trong ngày thường ăn nhiều như thế đã sớm đẩy lên lợi hại tối hôm qua vì đột phá hoa kình hắn một hơi ăn hai cân thượng đẳng dị thú t h ị lúc ấy liền cảm giác trong bụng tăng rất nhưng hôm nay ăn xong tuy có no bụng cảm giác nhưng còn xa không tới rất ch phản phất dạ giả dày tiêu hóa năng lực đều mạnh lên xem ra đột phá h ó a kình không riêng tăng lên nội kình cùng nhục thân cường độ liền hấp thu năng lượng hiệu suất cũng cao không ít dương cảnh trong lòng hiểu rõ h ó a kình võ giả đối năng lượng nhu cầu vốn là so ám kình lớn thân thể tự mình đ i ề u tiết tăng cường hấp thu năng lực cũng là phải có nghĩa cảnh đệ hôm nay khẩu vị thật tốt dương an dọn dẹp bắt búa vừa cười vừa nói dương cảnh cười cười đại khái là vậy an ca ta đi võ còn trước ai trên đường cẩn thận dương cảnh lên tiếng đẩy cửa đi ra ngoài ánh mặt trời vừa vặn vẩy lên người ấm áp hắn hít sâu một hơi cảm thụ được thể nội chậm rãi lưu chuyển h ó a kình bước chân nhẹ nhàng hướng tôn thị võ quán đi đến vừa đi đồng thời tính toán thời gian đã có không có vân an lưu mậu lâm tứ sư minh bây giờ đã có thể bình thường mở miệng nói chuyện chỉ là thương thế cuối cùng quá nặng thời gian ngắn là rất khó khôi phục tương đối rõ ràng vất quá nghĩ lại ngày mai chính là cùng lý gia đối quyền thời gian cuộc tỉ thí này liên quan đến trọng đại d u n g không được phân tâm vẫn là chờ đối quyền kết thúc lại đi nhìn cũng không mượn trong lòng hắn có quyết định lúc này thu hồi ánh mắt tiếp tục tiến lên ven đường tuyết động tan rã hơn phân nửa lộ ra màu nâu đen bùn đất hôn tạc hòa tan nước tuyết r ó t thành từng đạo không sạch sẽ dòng nước dọc theo đường l á t đá khe hở chậm rãi trôi động ngẫu nhiên có mấy chiếc xe ba gác từ bên cạnh trải qua trên xe che kín cũ nát chiếu rơm mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới quận mình thân ảnh đây là quan sai tại trong chuyện đêm qua đông lạnh đói mà chết lưu dân bánh xe ép qua nước bùn phát ra kẹt kẹt tiếng vang lộ ra một c ố làm cho lòng người bên trong phát nặng hàn ý dương cảnh nhìn xem những cái k i a xe ba gác đi xa lông mày tóc lại thế đạo này chính là như vậy mạnh được yếu thua nhân mạng như cỏ rác hắn bây giờ mặc dù tại võ đạo thượng có một chút thành tích lại cũng chỉ có thể hộ đến chính mình cùng bên cạnh mấy người chu toàn cái gọi là cứu thế còn xa không phải là hắn có thể v ớ i tới hắn hít sâu một hơi đem những ngày ngôn l o ạ n suy nghĩ tạm thời đẻ xuống ngược lại ngưng thần cảm thụ biến hóa trong cơ thể hóa kinh ở trong kinh mạch t r ầ m rãi du tẩu giống như dịu dàng ngoan ngoan dòng suối mỗi một lần lưu chuyển đều mang một cô ôn nhuận lực lượng t ư dưỡng toàn thân cùng á m kinh cương manh khác biệt c ố này kinh lực càng lộ vẻ hòa hợp phản phất cùng thân thể liền thành một khối trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể mơ hồ dẫn dắt quanh mình phí lưu như vậy cả bất chi bất giác liền đến tôn thị võ quán cửa tạp dịch đệ tử đánh thẳng quét lấy cửa vệ sinh nhìn thấy dương cảnh đi tới nhộn nhịp dừng lại động tác cung kính hành lễ dương sư minh tốt ân dương cảnh k h ẽ gật đầu đáp lại sau đó đi vào thiền viện trên diễn võ trường đi tới đệ tử còn rất ít dương cảnh đi đến giữa sân tìm khối bằng thẳng đất trống túi lưng lập tức bắt đầu diễn luyện bằng sân quyền quyền thế mở rộng lúc đầu nhìn như cùng ngày xưa không khác cơn manh c ầ m ngừng hổ, hổ sinh phong nhưng chỉ có chính ai biết mỗi một quyền đều vận chứa hóa kinh huyền diệu nội kinh thấu thể mà ra cùng không khí ma sát sinh ra nhỏ xíu vận sóng để quyền chiêu đi lực tại trong lúc vô hình t ă n g phúc l ư u t r u y ề n ở giữa càng có thể xảo diệu cởi đi tự thân phát lực v ư ơ n g hiểu, làm cho chiêu thức càng thêm hòa hợp trôi chảy lần lượt đi tới võ quán các đệ tử nhìn đến nhìn không chuyển mắt nhộn nhịp tâm thầm tán thưởng dương sư m i n h băng sơn quyền thật sự là càng ngày càng lợi hại ngươi nhìn quyền phong kia rõ ràng không có đụng phải bên cạnh có gỗ lại có thể đem phía trên tuyết động chân xuống có thể tưởng tượng một quyền này phải nhiều trọng đánh vào người trên thân sợ làm ộ t quyền là có thể đem người đập nát bọn họ chỉ cảm thấy dương cảnh quyền thuật càng tính xảo lại không có người có thể nhìn ra hán giờ phút này đã bước vào hóa kinh cảnh、giới. cảnh giới cỡ này trên lệnh đã không tầm thường đệ tử có khả năng nhìn trộm theo mặt trời dần dần cao các đệ tử lần lượt đến đông đủ giang hạo dương con cái bao quần áo nhỏ một đường chạy chậm sông vào tiền viện diễn võ trường nhìn thấy dương cảnh luyện quyền thân ảnh lập tức dương bước lại con mắt loe sáng tinh tinh mà nhìn xem trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái hắn nắm chặt n ắ m đấm trong lòng âm thầm dùng sức nhất định muốn hào h ợ i c u à y c n lợi công sau này cũng muốn giống dương sư minh lợi hại như vậy cũng không lâu lắm thế vân triệu văn chính mấy người cũng tới hứa hồng cũng tại trong đó hắm mặc một bộ thật h i ệ n nhiên lần trước khấu quan thất bại hao tổn còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng tinh thần tốt rất nhiều hắn một bên tiến hành làm nóng người một bên nhìn xem dương cảnh luyện quyền trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc hứa h ồ n g là bây giờ tôn thị võ quán duy nhất á m k ì n h đ ỉ n h phong đệ tử tầm mắt tự nhiên cũng muốn càng cao một bậc giờ phút này hắn nhìn chằm chằm ngay tại chuyên chú luyện quyền dương cảnh lông mày có chút bước lên dương cảnh hiện tại băng sức quyền nhìn như cùng ngày xưa đồng dạng tương mãnh lại mơ hồ lộ ra một cỗ không nói ra được người rượu quyền phong n g ạ qua mang theo khí lưu phảng phất bị lực vô hình dẫn dắt rơi vào tảng đá xanh bên trên d lược đạo lại càng lộ vẻ trầm n g ư n g phảng phất mỗi một q u y ề n đều ẩn chứa thiên quân thế nhưng lại thu phóng tự nhiên không thấy nửa phần của hữu cái này hứa hồng âm thầm tật lưỡi hắn chìm đắm ám kình nhiều năm đối võ đạo cảm giác vượt xa đệ tử tập tưởng làm thế nào cũng suy nghĩ không thấu dương cảnh quyền bên trong biến hóa hắn căn bản không có hướng dương cảnh đột phá hóa kình phương diện n g đột phá hóa kình nào có như thế dễ dàng chính mình khổ tu nhiều năm ba lần khấu quan cuối cùng đều là thất bại dương cảnh nhập môn không đến hai năm làm sao có thể phóng ra một bước kia nghĩ đến có lẽ là dương cảnh thiên phú dị bẩm bây giờ đã đạt đến ám kình định phong đem băng sơn quyền lĩnh hội đến độ cao nhất định mới có thể có như vậy cảnh giới hứa hồng trong lòng không nhịn được sinh ra mấy phần bội phục cũng âm thầm cao hứng lâm việt bị phế về sau võ quán bên trong lại còn có dương cảnh sư đệ như vậy siêu quần b ạ n tụy thế hệ hán nhịn không được nói khẽ với bên cạnh tề vân cùng triệu văn chính cảm k h á i dương cảnh sư đệ là thật mạnh hơn đơn thuần băng sơn quyền tạo nghệ sợ là đã vượn qua ta tề vân cùng triệu văn chính nghe vậy đều vô ý thức hướng dương cảnh nhìn lại tề vân nhìn xem dương cảnh chuyên chú v à má ánh mặt trời phát h ỏ a ra hắn m i ế t khoe miệng cùng sống nuôi thẳng tắp quyền phong nhấc lên hắn trên c h á n tóc dối lộ ra một đôi sáng tỏ mà sắc bén con mắt nàng hai mắt sáng lên nhẹ nhàng gật đầu s ắ c thực không đồng dạng cảm giác dương cảnh sư đệ cả người đều càng ai hùng chút ân đẹp mắt triệu văn chính ở một bên nghe lấy sắc mặt phút chốc cứng đờ hắn năm năm năm đ ấ m khoe miệng n ế t lên một cái muốn nói gì cuối cùng lại chỉ là đem lời nuốt trở vào trong lòng của hắn rõ ràng tề vân hiện tại ánh mắt rơi vào g ư ờ n g cảnh trên thân lúc luôn mang theo một loại ít có nhu hòa phần này nhận biết giống cây gai đâm vào trong lòng của hắn từ vừa mới bắt đầu hắn liền không nhìn chúng căn cốt hạ đ ẳ n g dương cảnh cảm thấy đối phương đột phá minh kỉnh áng kỉnh bất quá là gặp may về sau gặp sư phụ đối dương cảnh có phần coi trọng tề vân cũng thường xuyên quan tâm dương cảnh trong lòng ghen ghét liền càng n ồ n g đ ậ m dương cảnh đánh giết lệ thiên hùng tiêu diệt phi mã đạo sự tích chuyển gia tăng thêm lâm v i ệ t bị phế về sau triệu văn chính ngược lại là nghĩ thông suốt nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác nao giống như là bị thứ gì một quyền cho đánh thức dương cảnh thực lực còn tại đó không được trêu chọc nếu không về sau trốn xa một chút là được trong gia tộc trưởng đối còn khuyên hắn nhiều cùng dương cảnh giao hảo có thể hắn kéo không xuống cái này mặt. năm đó hắn đối dương cảnh như vậy miệt thị bây giờ muốn túi đầu lấy lỏng thực tế làm không được tối thiểu hiện tại làm không được mấy người hàn huyên n à i câu rất nhanh liền tản ra đều tự tìm địa phương l u y ệ n võ ngày mai chính là cùng lý g i a đối quyền thời gian ai cũng không dám lời biếng quyền phong tiếng va chạm liên tục không ngừng trên diễn võ trưởng bầu không khí so ngày xưa càng căng thẳng hơn thời gian tại một chiêu một thức bên trong lặng yên trôi qua bất chi bất giác liền qua một canh giờ đẫu nhiên nội viện cánh cổng nguyện môn một tiếng cọn kẹn bị đẩy ra tôn dung từ bên trong đi ra hắn mặc một thân màu xanh đen trang phục ánh mắt đạo qua diễn võ trưởng cuối cùng rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân tôn dung nhìn xem hắn từng quyền từng quyền đánh ra băng sân quyền lúc đầu còn mang theo vài phần nghĩ hoặc có thể càng xem càng là kinh hãi còn n g ư ờ i đ ô n g nhiên co r ụ t lại sắc mặt đột nhiên thay đổi quyền phong kia cuốn theo kinh lực nhìn như cùng ám kỉnh c ũ n g khác lại tại thu thế lúc mơ hồ có khí kỉnh thấu thể mà ra rơi vào hơn một t r ư ợ n g bên ngoài trên mặt có vô, chấn động đến tuyết động gì rào trượt xuống đây không phải là ám kỉnh tôn dung gắt gao nhìn chằm chằm d ư ơ n g cảnh trong mắt tràn đầy khó có thể tin hóa kỉnh tiểu từ này vậy mà vô thanh vô tức đột phá hóa kỉnh hắn hung hăng chừng mắt nhìn lại dùng sức cắn cắn đầu lưỡi bén nhọn cảm nhận sâu sắc cùng với một tia ngai ngái tại trong miệng tràn g ậ p ra cái này mới xác định chính mình không phải đang nằm mơ trái tim t h ù n g t h ù n g c u ồ n g l o ạ n lên s o năm đó chính mình đột phá hóa kình lúc còn kích động hơn hắn biết dương cảnh thiên phu cao nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua đối phương có thể tại cái này đến kỷ nhanh như vậy cứ thế mà bước vào hóa kình tôn dung lúc này bước nhanh hướng dương cảnh đi đến dưới chân tựa như sinh phong đồng dạo đi tới dương cảnh bên cạnh dương cảnh chính luyện đến lúc này phát giác được sư phụ nóng rực ánh mắt lúc này thu thế không người chuẩn bị hành lễ bãi kiến thời thân thể mới vừa c o n g đến một nửa cổ tay đột nhiên bị một cỗ mạnh mẽ lực đạo nắm lấy tôn dung lực tay cực lớn p h ả n phất kìm sắt đồng dạng mang theo không thể nghi ngờ lực lượng đi theo ta tôn dung âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày cũng không lo được giải thích dắt lấy dương cảnh liền hướng nội viện đi đến xung quanh các đệ tử đều sửng sốt dừng lại trong tay động tác hai mặt nhìn nhau sư phụ đây là làm sao vậy nhìn dương sư minh bộ dạng cũng không có phạm sai lầm a vừa rồi sư phụ sắc mặt thật kỳ quái chúng ta võ quán lại x ả ra chuyện gì sao gần nhất thật sự là thời buổi dối luận a tiếng nghị luận bên trong tôn dung đã dắt lấy dương cảnh xuyên qua cánh cổng người môn vào nội viện nội viện phòng chính cửa tôn ngưng hương đang ngồi ở một tấm trên ghế mây trong tay nâng một bản ố vàng y thư trước mặt trên bản nhỏ để đó một ly ấm áp trả lại nàng nhìn đến chuyên chú nghe đến tiếng bước chân mới ngầm đầu một cái liền nhìn thấy phụ thân sắc mặt nghiêm túc dắt lấy dương cảnh lúc trước viện đi đến thần tình k i a so mấy ngày trước đây biết được lâm viện bị phế lúc còn muốn khẩn trương mấy phần tôn ngưng hương trong lòng hơi hồi hộp một chút vội vàng thả xuống ý thư đứng lên mang trên mặt kinh nghi cha dương cảnh sư đệ xảy ra chuyện gì nàng chưa bao giờ thấy qua phụ thân như vậy thất thố ở trong đó tất nhiên có kỳ lạ nghe đến nữ nhi hỏi thăm tôn dung nhưng là cũng không quay đầu lại chỉ là hướng tôn ngưng hương phất phất tay lực đạo lớn liền ống tay áo đều mang theo một trận gió tiếp lấy hắn dắt lấy dương cảnh trực tiếp xông vào thư phòng b ị n h một tiếng đóng cửa phòng đem phía ngoài ánh mắt nghi ngờ ngăn cách tại bên ngoài trong thư phòng đàn hương l ợ lờ tôn dung bông ra dương cảnh cổ tay hai tay đặt tại trên vai hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn âm thanh bởi vì kích động mà có chút phát dun cảnh nhi ngươi ngơi đột phá hoa kình dương cảnh thấy sư phụ trong mắt khó mà che giấu khẩn trương cùng chờ mong trong lòng hơi ấm hắn có thể cảm giác được chính mình đột phá hóa kinh về sau nội kinh lưu chuyển vẫn không thể nào thuần thục trường khống luyện q u y ề n lúc lại không tự giác lộ ra mấy phần phong mang lấy sư phụ tu vi tất nhiên có khả năng phát giác thú ngộ đột phá hóa kinh phía sau con đường tu luyện càng cần chỉ điểm hắn muốn là không có ý định che giấu dương cảnh trịnh t r ọ n gật đầu không người nói đ ệ tử đêm qua may mắn đột phá bởi vì sắc trời đã tối chưa kịp bẩm báo sư phụ may mắn tôn dung khoe miệng bỗng nhiên co lại lập tức lại nhịn không được bật cười đưa tay tại g i ư ờ n g cảnh trên cánh tay v ô v ô ngươi tiểu tử này ngược lại là khiêm tốn cực kỳ hóa k ì n h há lại may mắn có thể thành đó là ngươi thiên phú đủ cứng công phu đủ thực nên có báo đáp xác nhận tin tức này tôn dung chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu đọc lại nhiều ngày bất khí quét sạch sành xanh hắn k e m chút liền muốn cất tiếng c ư ờ i to may m à kịp thời đẻ xuống ít hầu bực này đại sự cũng không thể hiện tại lộ ra hắn hít sâu mấy hơi đẻ xuống quần quần cảm xúc thần sắc đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc cảnh nhi ngay lấy ngươi đột phá hóa tình sự tình trước mắt nhất định phải che giấu đối với người nào cũng không thể nói bao gồm tề vân hứa hồng bọn họ dương cảnh s ư ơ n g sở lập tức bừng tỉnh sư phụ là nghĩ không sai tôn dung trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt ngày mai đối quyền cho lý ra đám người kia một cái to lớn k i n h hỉ hắn bước đi thong thả mấy bước đầu ngón tay ở trên bản sách nhẹ nhàng đập càng nghĩ càng cảm thấy thoải mái lý ra lần này lấy ra như vậy phong phú tạc thượng trong lòng ta luôn cảm thấy có chút không đúng giống như là cất dấu hậu thù gì hiện tại có ngươi lá bài tệ này bất kể nó là cái gì chuẩn bị ở sau đều phải cho ta ngoan ngoãn nằm xuống lúc trước bởi vì lâm việt bị phế mà lên mù mịt bởi vì đối lý ra thực lực k i ế n kỵ giờ khác này ở dương cảnh đột phá hóa k ì n h thông tin trước mặt toàn bộ đều tan thành m â y khói tôn dung xoay người ánh mắt rơi vào dương cảnh trên thân ngựa khí trịnh trọng nói hôm nay ngươi cũng đ ừ n g đi t i ề n viện liền tại hậu viện này luyện công ta đích thân bồi ngươi đối luyện nhất thiết phải để ngươi tại ngày mai đối quyền phía trước đem hóa k ì n h vận dụng tận lực quen t h u tấu chân chính phát huy ra hóa kỉnh cường giả thực lực là đệ tử minh mạch dương cảnh chắp tay đáp trong lòng cũng đốt lên một đám lửa có sư phụ đích thân chỉ điểm hắn nhất định có thể càng nhanh nắm giữ hóa k ì n h huyền diệu tôn dung nhìn trước mắt thẳng tắp đệ tử lại nghĩ tới chính mình nhịn không được ha ha nở đủ cười khỏe mắt nếp nhăn đều ra hân ra một môn song hóa k ì n h chật chật cái này cái này ngư hà huyện võ quán ai còn có thể so sánh phải lên ta tôn thị võ quán đều phải đứng sang bên cạnh mấy ngày liên tiếp k i ể m chế quét sạch sành xanh cả người hắn đều phấn khởi phản p h ấ t tuổi trẻ mười tuổi lôi kéo dương cảnh liền hướng bên ngoài thư phòng đi đi hậu viện cũng rộng rãi ta bồi ngươi hảo hảo luyện luyện để ngươi nhìn một cái hóa kỉnh chân chính lợi hại cửa thư phòng lại lần nữa mở ra, tôn dung trên mặt đã khôi phục ngày thường trầm ổn chỉ là trong mắt tiêu ý giấu không được chương một trăm mười tám các phương tụ tập một chương một trăm mười tám các phương tụ tập một tôn nương hương đứng tại phòng chính phía trước nhìn xem phụ thân cùng dương cảnh từ thư phòng đi ra ánh mắt tại hai người trên mặt đánh một vòng phụ thân hai đầu lông mạnh ngưng trọng sớm đã tàn đi thay vào đó là một loại khó mà che giấu nhẹ nhõm cả người đều nhìn nhẹ nhàng mấy phần cái này mới đi vào một lát làm sao biến hóa như thế lớn tôn nương hương lòng tràn đầy n g h i hoặc n h ị không được bước nhanh đi theo muốn hỏi cho ra nhẽ cha vừa rồi nàng mới vừa mở miệng liền bị tôn dung đưa tay đánh gãy tôn dung nghiêm đầu thân xác trịnh trọng nhìn xem nàng hạ giọng nói ngưng hương đợi lát nữa vô luận thấy cái gì đều ghi t ạ c trong lòng tuyệt đối không thể lộ ra đi ra hiểu chưa tôn ngưng hương s ữ n g sở gặp phụ thân nói đến nghiêm túc không giống n u i b ù a liền gật đầu trong mắt nghi hoặc càng lớn nữ nhi minh mạch nàng kinh ngạc nhìn phụ thân lôi kéo dương cảnh đi đến nội viện trung ư ơ n g trên đất trống nơi đó phủ lên bằng phảng tảng đá xanh ngày bình thường là phụ thân một mình luyện công địa phương khoảng thời gian này lại thành hai người đối lợi tràng chỉ là giờ phút này trong đầu của nàng còn đang suy nghĩ vừa rồi phụ thân l ờ i nói là có ý gì chính mình đợi lát nữa sẽ thấy cái gì cùng dương cảnh sư đệ có quan hệ sao nội viện trung ương trên đất trống chuẩn bị xong tôn dung đứng n g n g đối dương cảnh nói là sư phụ dương cảnh túi lưng lập tức bày ra băng sơn q u y ề n thức mở đầu trong mắt l ó e lên vẻ mong đợi tôn dung cũng không nói nhiều đồng dạng triển khai tư thế theo hắn quát khẽ một tiếng quyền phong đột nhiên nhấc lên mang theo hóa tình đặc thù sắp bén ép thẳng tới dương cảnh mặt một quyền này cùng ngày xưa đối luyện lúc hoàn toàn khác biệt gần như không có nương tay nội kình thấu thể mã ra trong không khí vạch ra nhàn nhạt b ạ c h ấn v ư n chưa đến một áp lực trầm trọng đã trước một bước bao phủ xuống chính là hóa kình đ ỉ n h phong uy lực dương cảnh không dám thất lễ thể nội hóa kình lưu t r u y ề n đồng dạng một quyền liên tiếp hai quyền đấm nhau bị một tiếng văng trầm dương cảnh chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn kình lượt vào tới cánh tay có chút tê dại thân hình không tự chủ được lui lại thế quyền trái thuận thế đánh đứng ra hóa kình bám vào tại q u ề n i diện mang theo cương m á n lượt đạo công hướng tôn dung dưới xương sườn tôn dung trong mắt lóe lên một tia khen ngợi cổ tay nhẹ lật hóa quyền là trưởng xảo diệu thời đi dương cảnh quyền tỉnh đồng thời trưởng phong xoay trọn ép đến dương cảnh không thể không về quyền tự vệ hai người ngươi tới ta đi quyền ảnh giao thoa băng sơn quyền cương mạnh tại hóa kỉnh ra chỉ bên giới hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế tôn dung dù chưa sử dụng ra mười thành n lựa đạo nhưng cũng dùng bảy tám phần thực lực mỗi một quyền đều mang hóa kỉnh hòa hợp cùng sắc bén lúc t h ì như cự thạch c á p đỉnh lúc t h ì như rắn ra khỏi hàng đem hóa kỉnh đấu tan biến suy diễn đến lô hỏa thuần thanh dương cảnh mặc dù chỗ hạ phong lại đánh đến cực kỳ chuyên trú hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sư phụ quyền bên trong hóa kình vận chuyển quy tích làm sao xuyên thấu qua không khí truyền lại kình lực như thế nào tại tiếp xúc nháy mắt thay đổi lực đạo phương hướng làm sao đem nội kình cùng chiêu thức hoàn mỹ dung hợp mỗi một lần b a chạm đều để hắn đôi hóa kình lý giải càng đậm một phần nguyên bản còn hơi có vẻ lạnh nhạt lực lượng trong thực chiến phi tốc thay đổi đến quen thuộc tôn hương hương đứng tại dưới hiên nhìn trận mắt hốc mồm nàng mặc dù không h i ể u cao thâm võ đạo nhưng cũng nhìn ra được hôm nay phụ thân cùng dương cảnh sư đệ cũng ngày xưa hoàn toàn khác biệt nhất là dương cảnh sư đ ệ quyền phong bên trong cỗ kia mơ hồ lộ ra sắc bén có thể cùng phụ thân quyền k ì n h chính diện va chạm này chỗ nào hay là ám k ì n h võ giả có thể có thực lực nội viện trung ương quyền phong gào thét đông tuyết bị q u y ề n k ì n h c u ố n lên tại trên không bay lượn tôn dung nhìn hướng dương cảnh ánh mắt bên trong mang theo vui mừng cùng hài lòng bất quá mới vừa v ậ n đột phá hoa k ì n h liền có thực lực như thế chỉ có thể nói cái này đệ tử căn cơ thực tế bức h ắ c dương cảnh cũng đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ đậm địa tại sư phụ của phong bạo vũ thế công bên l i ớ i trong cơ thể hăn hóa kỉnh giống như bị mải rũa tinh cường càng thêm l ư n luyện đối băng sơn quyền vận dụng cũng càng thêm hòa hợp cái này đã không phải sư đồ ở giữa chỉ điểm càng giống là một chàng cùng giai cao thủ lập u bàn tôn ngưng hương con mắt chăm chú đi theo trong chàng giao thủ thân ảnh nàng càng xem càng cảm thấy kinh hãi phụ thân quyền phong trầm ngưng như nhạc đó là hóa tình cường giả đặc l ư u uy thế mỗi một quyền đều mang dẫn d ắ t khí lưu huyền diệu mà dương cảnh sư đệ quyền chiêu mặc dù hơi có vẻ không lưu loát lại đồng dạng ẩn chứa một cỗ xuyên thấu tính kình lực quyền phong đạo quan để đ á mặt có thể lưu lại nhàn nhạt bạch v ấ nàng thở n h ỏ tại võ quán lớn lên nhìn quen phụ thân luyện quyền lúc hóa kình thấu thể cảnh tượng cũng gặp nhiều ám kình đệ tử toàn lực xuất thủ răng dấp đối hai loại cảnh giới t r ê n lệch lại quá là rõ ràng có thể giờ phút này dương cảnh sư đệ trong lúc giơ tay nhấc chân vì thế rõ ràng đã có hóa kình vì thế cái này cái này sao có thể tôn ngưng hương che miệng lại trong mắt tràn đầy kinh hãi dương cảnh sư đệ vậy mà nhảy lên bước vào hóa kình đây chính là bao nhiêu võ giả cuối cùng cả đời đều khó mà chạm đến cảnh giới nàng nhớ tới vừa rồi phụ thân lôi kéo dương cảnh vào thư phòng lúc nghiêm trọng lại nhìn giờ phút này hai người đối luyện tư thế trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn một cái khó có thể tin suy nghĩ càng thêm rõ ràng dương cảnh sư đ ệ có lẽ thật đột phá hóa kình trong t r à n g dương cảnh càng đánh càng thuận tôn dung mỗi một quyền đều giống như một chiếc gương để hắn thấy rõ chính mình đối hóa kình vận dụng không đủ nội k i n h thấu thể lúc làm sao càng tốt dẫn dắt khí lưu quyền chiêu chuyển đổi lúc làm sao để hóa kình dính liền càng hòa hợp phát lực lúc làm sao để kình lực càng ngưng luyện những n à y trong ngày thường chỉ ở sư phụ đối luyện bên trong mơ hồ cảm giác chi ti giờ phút này đều thay đổi đến có thể thấy rõ một k h ắ c đồng hồ về sau tôn dung bỗng nhiên sau khi thu quyền lui khí tức hơi ổn tuất liền đến nơi này dương cảnh cũng liền bận rộn thu thế trên trán chảy ra mồ hôi dị trong mắt lại loẹ ra vẻ hưng phấn phen này đối luyện s o hắn một mình nghiên cứu thu hoạch lớn người ngay ở chỗ này luyện cẩn thận suy nghĩ vừa rồi cảm giác tôn dung nói có chỗ không hiểu tùy thời đến hỏi ta không cần về tiền viện là sư phụ dương cảnh gật đầu lúc này trầm xuống tâm lại lần nữa đánh tới băng s â quyền lần này hắn tận lực thả chậm tiết đấu Tinh tế trải nghiệm hóa kinh ở trong truyền tích, cảm thụ kinh lực thấu thể Tôn trên trả, nghiệm kinh kinh kinh minh. đi giới hiên, cùng không cộng Dung đi đến dưới hiên, bưng lên trên bàn đóng trả, đối với hồ nước uống hóa mạch khí hồ thơm cảm một ở lực lúc lưu lớn. quý đối với ánh mắt rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân trong lòng âm thầm lấy làm kỳ đệ tử này đồng tu hai môn võ học lại đem môn k i u kinh đảo thối luyện đến nam k h bây giờ mới vừa đột phá hóa kỉnh chiến lược liền có thể có như thế biểu hiện đã so bình thường mới vừa đột phá hóa kỉnh võ giả mạnh rất nhiều càng khó hơn chính là hắn lục thân cường độ tựa hồ so với bình thường hóa kỉnh võ giả càng hơn một bậc vừa rồi mấy lần đón đỡ chính mình về tỉnh có thể đứng bước vàng chẳng lẽ là đột phá hóa k i n h lúc nội kinh tối thể tiện thể đem nhục thân cũng rèn luyện được như vậy đ ú n g chắc chỉ là hắn tối thể hiệu quả khó tránh khỏi có chút quá mạnh đi tôn dung âm thầm suy nghĩ tôn dung để bình trà xuống nhìn hướng còn tại sợ dôn nữ nhi ngưng hương giữa chưa chuẩn bị chút ăn uống làm nhiều mấy cân chân phẩm dị thú thịt để ngươi dương sư đệ lưu lại ăn cơm a a t ố t tôn ngưng hương lấy lại tinh thần liền nội vàng gật đầu ánh mắt nhưng như cũ nhịn không được liếc về phía trong tràng luyện q u y n dương cảnh trong lòng r u n động thật lâu không yên tĩnh lúc này dương cảnh với lúc thu quyền đang m u ố n hướng tôn dung tỉnh h giáo hóa kỉnh lưu chuyển lúc làm sao tránh cho kỉnh lực hao tổn vấn đề nghe đến sư phụ n h â n t i ệ n nói đà tạ sư phụ chỉ là đệ tử đến phiền phức giang hạo dương trở về lúc cho trong nhà mang cái tin nói hôm nay không trở về tôn dung xua tay không sao đợi lát nữa để hắn đi là được không những giữa trưa buổi tối cũng lưu lại ta lại cẩn thận chỉ điểm một chút người tranh thủ ngày mai có thể phát huy ra mười thành thực lực là đà tạ sư phụ dương cảnh trong lòng vui mừng hôm sau buổi sáng chương một trăm mười tám các phương tụ tập hai chương một trăm mười tám các phương tụ tập hai nội thành huyện phủ hậu trạch bên trong đã là một mảnh bận lộn huyện tôn chu văn vân mặc màu xanh đen thường phục áo khoác một tiện màu trắng cầm b ả o chính đối gương đồng chỉnh lý văn áo hắn khuôn mặt gầy gò hai mắt sáng ngợi có thần lộ ra một cô ở lâu thượng bị trầm ổn phu nhân l i ế u thị mặc một thân màu hồng cánh sen s ắ c váy á o đang giúp nữ nhi chu linh nhi chải vớt búi tóc tiểu cô nương hôm nay chải cái song hoàn búi tóc suýt y hai viên mượt mà chân trâu nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đáng yêu cha chúng ta thật có thể đi nhìn đối quyền sao lần trước người nói mang ta đi nhìn đối quyền lâm thời có việc. đều không có đi thành lần này tổng không sao chứ chu linh nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ trong mắt tràn đầy chờ mong nàng ngày bình thường phần lớn là ở tại trạch viện bên trong hiếm có cơ hội ra ngoài gặp như vậy náo nhiệt tràn diện trong lòng tự nhiên nóng bỏng vô cùng chu văn bân xoay người cười nói tự nhiên là thật lần trước là nương ngươi cho ngươi sinh tiểu đ ệ đ ệ l ầ n này cũng không có đến sinh một bên liễu thị liếc một cái phu quân máng nghị sinh ngươi lại nhiều nạp mấy phòng thiết thất ta là sinh không được nữa chu văn bân cười ha ha một tiếng nói lần này lý ra cùng tôn thị võ quản đối quyền tặng thưởng rất nặng t một lát sau một nhà ba người ra hậu trạch quản gia chu trung sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa đó là một chiếc trang trí không hề xa hoa lại hết sức chững chạc gỗ mùn xe ngựa từ hai thất thần tuấn hắc mạ dẫn dắt xe ngựa hai bên mười mấy tên mặc ác giáp tinh nhuệ hộ vệ xếp hàng mà đứng từng cái dáng người thẳng tắp khí tức chầm ngưng xem xét liền biết là trải qua huấn luyện hào thủ lao r a phu nhân tiểu thư mời lên xe chu c h ú n g không mình hành lễ chu văn b â n mang theo thê nữ lên xe ngựa bọn hộ vệ lập tức xếp hai đội tại phía trước mở đường xe ngựa chậm rãi chạy khỏi huyện phủ hướng về ngoại thành thiên thụy phường mà đi dùng xe bên trong phủ lên thật dày gấm đ ộ t nơi hẻo lánh bên trong đốt một tiểu lộ an t h ầ n hương chu linh nhi đào cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài dần dần náo nhiệt lên khu phố liễu dĩu hỏi thầm không ngừng cha ngài nói lần này hối quyền lý ra cùng tôn thị võ quán nhà ai có thể thắng a nàng tò mò hỏi liêu thị tiếp lời đầu tôn n u nói theo ta thấy tôn thị võ quán phần thắng sợ là càng lớn chút cái kia dương cảnh tuổi còn trẻ liền chém giết phi mã đạo đại đương gia lệ thiên hùng danh s ư n g tại ám kình võ giả bên trong gần như vô địch lý ra lý mộng siêu t y mạnh cuối cùng chỉ là ám kình đ ỉ n h phong chưa chắc là dương cảnh đối thủ loại này hai phe thế lực đối quyền cuối cùng vẫn là phải xem hạch tâm cao thủ thực lực chu linh nhi khẽ gật đầu mắt to sáng lấp lánh đ ư ơ n g nói đúng ta cũng cảm thấy cái kia dương cảnh rất lợi hại lần trước cha trong phủ mở tiệc chiêu đại hắn ta lén lút nhìn qua một cái mặc dù hắn luôn là vùi đầu ăn thịt có thể ngồi ở chỗ đó liền rất phát triển đặc biệt mai hùng đây nàng nhớ tới ngày ấy xa xa nhìn thấy thân ảnh mặc một thân màu đen trang phục lúc ăn cơm chuyên trúng h i ê m túc lại tự có một cỗ trầm ổ n khí độ cùng thường ngày thấy qua những cái kia tô son chắt phấn công tử ca hoàn toàn khác biệt nói như vậy cuộc tỉ thí này là tôn thị võ quán muôn thắng chu linh nhi nghiêng đầu hỏi liêu thị cười gật đầu lập tức lại nhẹ nhàng nhăn nhăn lông mày có chút không hiểu nhìn hướng chu văn b â n nhắc tới lần này song phương tặng thưởng ngược lại là kỳ quái cực kỳ lý ra lấy ra từ ngọc đan bách thảo linh đan dị thú thịt lại thêm một vạn lượng bệnh n â n tổng giá trị sợ là gần tám vạn lượng mà tôn thị võ quán bên kia bất quá một khối nhục linh chi cùng hai cái bảo ngư trên lệnh thực tế quá lớn nàng dưng một chút tiếp tục nói lý ra từ trước đến nay khôn khéo lần trước cùng tiêu ra đối quyền tặng thưởng cũng bất quá bình thường lần này biết rõ dương cảnh khó đối phó vì sao muốn bỏ ra tiền b ố n lớn như vậy chu văn vân đ ặ t chén trà xuống đầu ngón tay tại chén sôi theo nhẹ nhàng mất v e thản nhiên nói lý ra dám hạ tiền b ố n lớn như vậy tự nhiên là đối lần này đối quyền hoàn toàn chắc chắn l i u thị x ư n g sở trong mắt tràn đầy mỹ hoặc nắm chắc có thể rõ ràng dương cảnh tình thế càng tăng lên ngài phía trước không phải cũng nói qua hắn đã là ám kỉnh vô địch sao chu văn b â n lắc đầu ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía nơi xa xa n sát nối tiếp nhau ốc xá dưỡng cảnh là ám kỉnh vô địch không sai nhưng lý mộng siêu đã không phải là ám kỉnh không phải ám kỉnh liêu thị vô ý thức truy hỏi đó là cái gì chu linh nhi cũng chi lăng lên lỗ thai trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ nửa bước hóa kỉnh chu văn b â n âm thanh ép tới thấp chút ngày hôm qua ta thu đến một cái bí ẩn thông tin lý mộng siêu lần trước khấu quan dù chưa hoàn toàn thành công nhưng cũng không có hoàn toàn thất bại chỉ nửa bước bước vào hóa kỉnh cánh cửa chữa khỏi thương thế bộ tốc hao tổn khí huyết về sau bây giờ đã là nửa bước h ó a kỉnh cảnh giới hắn dừng một chút giải thích nói cái này nửa bước h ó a kỉnh mặc dù còn chưa chân chính bước vào h ó a kỉnh cũng đã mò tới cánh cửa nội bình phẩm chất vượt xa ám kỉnh định p h o n g nhục thân cũng trải qua nội k ì n h sơ bộ rèn luyện xa không phải ám kỉnh võ giả có thể địch dương cảnh dù cho mạnh hơn trung pin là ám kỉnh đối mặt nửa bước h ó a kỉnh sợ là khó có phần thắng liêu thị hít sâu một hơi lại có việc này tin tức này có thể tin được không đáng tin chu văn vân gật đầu lý ra đem việc này giấu cực sâu trừ hạch tâm tộc nhân người ngoài gần như không thể nào biết bọn họ chính là muốn nhờ vào đó đánh tôn dung một cái trở tay không kịp nếu không phải ta tại lý gia gia sinh t ử bên trong sắp xếp cơ sở ngầm sợ là cũng mơ mơ màng màng chu linh nhi nghe đến có chút khẩn trương nhỏ giọng nói cái kia cái kia dương cảnh chẳng phải là muốn thua nàng nối cái kia vùi đầu ăn thị thoai hùng bó giả không hiểu có chút hào cảm l i ê u thị không để ý nữ nhi trong lòng đã là nhấc lên b ậ n sóng lửa bước hoa k ì n cảnh giới cớ này tại ngư hà huyện mặc dù không thấy nhiều nhưng phóng n h ã n kim đại phụ vẫn có một ít chỉ là lý mộng siêu tuổi như vậy liền đặt cái này cảnh sau này đột phá hóa kình là chuyện b á n đã đóng thuyền nàng nhìn hướng chu văn vân ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng lý gia bây giờ đã có lý hải đảo cùng lý gia đại trưởng lao hai vị hóa kình nếu là lý mộng siêu lại đột phá chính là ba vị hóa kình cừng dạ huống chi bọn họ tu luyện kim cương đại thủ ấn là đứng đầu võ học cùng g a i bên trong chiến lược siêu c u ầ n đến lúc đó lý gia sợ làm u ố n ngồi vững sáu đại gia tộc đứng đầu vị trí chính là tiêu gia cũng phải bị hất ra chu văn vân từ chối cho ý kiến chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ ánh mắt thâm thúy n g hà huyện thế lực cân bằng sợ là nguyên nhân quan trọng trận này đối quyền triệt để bị đánh vỡ sau ngày hôm nay toàn bộ ngư hà huyện đều sẽ biết lý gia sắp sinh ra một vị tuổi trẻ hóa kỉnh c ự n giả g lý gia uy thế cũng tất nhiên sẽ tùy theo tăng mạnh liêu thị nhìn xem trượng phu thâm thúy ánh mắt phức tạp trong lòng có chút bất an nhẹ giọng hỏi lý gia như vậy của thời đối ngươi cái này huyện tôn sợ là sẽ phải có ảnh hưởng à? chu văn b â n thu hồi ánh mắt nâng chén trà lên nhấc một miếng nước trà khang khổ tại đầu lưỡi lan tràn ra hắn than nhẹ một tiếng bây giờ thế đạo này triều đình đối địa phương trường khống bốn là yếu kém so với những cái kia động một t í chuyển thừa mấy trăm năm tôn g môn cắt cứ một phương hào cường triều đình lực uy hiếp sớm đã không lớn bằng lúc trước lý ra thực lực càng mạnh tại trong huyện quyền nói chuyện liền càng nặng với ta mà nói tự nhiên không phải chuyện gì tốt hán dừng một chút ngữ khí lại hòa hoáng chút bất quá cũng không cần quá mức sầu lo ta trung vi là triều đình nhận lệnh nguyện tôn phía sau có triều đình danh p h ậ n t ạ i lý ra dù cho mạnh hơn cũng không dám công n h i ê n cùng chị đ u đ ạ i nhờ đối nghịch uy củ vẫn là muốn trông coi còn nữa chu văn b â n trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ ngư hà huyện những thế lực này từ trước đến nay đều không phải bền chắc như thép lý gia cùng tiêu g i a bán hận chất chứa đã lâu cùng tôn thị võ quán bây giờ lại viên náo như vậy cường càng đừng để cập mặt khác mấy gia tộc lớn đã có tính toán hết thật chờ lý gia có vị thứ ba hoa kỉnh tiêu g i a bọn họ tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến vụ trộm thiếu không được liên thủ chế hành ngao cỏ tranh nhau ngư ông bất lợi chỉ cần bọn họ kiềm chế lẫn nhau cho n huyện thế cục liền loạn không được liêu thị cái này mới thoáng thả lòng trong lòng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là nhìn hướng ngoài cửa sổ càng ngày càng gần tiên t h ụ phường nơi đó tiếng viên náo đã rõ ràng có thể nghe ngoại thành bình khắc phường một chiếc trang trí thanh lịch xe ngựa chính chậm rãi lái về phía thiên t h ủ y phường Vùng xe bên trong triệu ngọc m ạ n đối với một mặt nhỏ nhắn lăng kính viết thị tinh tế đánh giá mình trong kính nàng hôm nay xuyên vào một kiện màu xanh nhạt váy áo cổ áo thêu lên mấy nhánh thanh nhã phong lan trên mặt làm một lớp phấn mỏng ngôi lông m ạ y khỏe mắt hơi chút sửa chữa nổi bật lên nguyên bản liền tươi đẹp d u n g mạo nhiều hơn mấy phần dịu dàng chỉ là trong mắt chỗ sâu cái kia l a u khó mà che giấu tiểu tụy lại không phải chàng dùng có thể che kín những ngày này nàng luôn là tâm thần có chút không tập trung triệu thị tiêu cục sinh ý ngày càng bình thản phụ minh cả ngày mặt ủ mày châu mà chính nàng cũng dần dần phai n h ạ t ra khỏi ngày xưa những cái kia xã giao vòng tròn trước đây nàng mạnh bị gạo bạo vi tiền tại từng cái trong vòng luẩn quẩn rất có nhân duyên nhưng hôm nay nhưng dù sao cảm thấy những cái kia lá mặt lá trái hàn huyên đặc biệt khiến người d ầ u dĩ đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trơn kính suốt heo t r i ệ u ngọc mạn trong lòng có chút mờ mịt nàng cũng nói không rõ vì sao muốn đặc biệt trang phục một phen có lẽ là trong tiềm thức cảm thấy hôm nay khả năng sẽ nhìn thấy dương cảnh cái kia đã từng bị nàng khinh thị cảm thấy không có gì tiềm lực nam tử bây giờ đã là ngư hà huyện chạm tay có thể bỏng nhân vật đánh giết lệ thiên hùng tiêu diệt phi mã đạo từng cọc từng cọc sự thích đều đủ để để người đồng lứa theo không kịp mấy ngày trước đây có bạn tốt cho nàng giật dây giới thiệu mấy vị thanh niên tài tuấn có con cháu thế già i a thế h i ề n hách o cũng có minh tình cao thủ tiền đồ có hy vọng có thể nàng thấy nhưng dù sao không làm sao có h ứ n g nổi những người kia ăn nói khí độ thậm chí là vẫn lấy làm k ê u ngạo thực lực dưới cái nhìn của nàng đều b ấ t chút cái gì có lẽ là bởi vì thẩm liệt có lẽ là bởi vì dương cảnh cùng loại này nhân vật phong vân từng có tiếp xúc về sau trong lúc vô hình nâng lên tầm mắt của nàng thấy qua dương cảnh như vậy t u ổ i còn trẻ liền k h u ấ y động phong vân phong mang bình thường nam tự ưu tú lại rất khó lại vào mắt của nàng có thể phần này nhận biết lại làm cho nàng tăng thêm mấy phần đáng chát nàng rõ ràng chính mình lúc trước là như thế nào khinh thị dương cảnh bây giờ đối phương đã là nàng cần ngưỡng vọng tồn tại như vậy t r a n l ệ n h giống một cái gai nhọn đâm vào đáy lòng mơ hồ đau ngầm ngầm tiểu thư thiên thụy phường nhanh đến phu xe âm thanh truyền đến triệu ngọc mạn thu hồi tấm gương khít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng hỗn loạn suy nghĩ ngoài cửa sổ xe thiên thụy phường quảng trường hình dáng đã đập vào t ấ m mắt nơi đó sớm đã chật ních đám người xem náo nhiệt tiếng ồn ào giống như nước thủy triều vào tới trận này đối quyền chú định sẽ hấp dẫn toàn bộ ngư hà huyện ánh mắt mà nàng cũng chỉ là cái này ngàn bạn quần chúng bên trong một cái mà thôi thiên thụy phường trung tâm quảng trường là ngư hà huyện nổi danh luận võ tràng tảng đá xanh l ấ t thành mặt đất bằng phản g rộng lớn trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cao khoảng một triệu lôi đài mặt bàn từ cứng rắn h thạch chế tạo biên giới khắc lấy c ủ phát hoa văn không biết chứng kiến qua bao nhiều tràng thế lực giao phong võ giả quyết đấu lôi đài ngay phía trước sắp hàng chỉnh tề hơn mười xếp gỗ lê c h â u ngồi lùa đỏ bao khỏa trên ghế dựa in xem lễ hai chữ giờ phút này đại bộ phận chỗ ngồi còn trống không chỉ có lẹ tẻ mấy cái quần áo chỉnh tề thân ảnh ngồi xuống mặt trời dần dần cao trên quảng trường người càng đến càng nhiều đầu tiên là mấy cái bên trong tiểu võ quán quán chủ mang theo đệ tử chạy đến bọn họ phần lớn quen thuộc xa xa thấy liền chắc tay chào hỏi tập hợp đ a n g ghế dựa bên cạnh nói chuyện phiếm đứng lên nghe nói không lần này lý ra có thể là bỏ hết cả tiền vốn chỉ là từ ngọc đan bách thảo linh đan liền đều ra nam viên còn có năm trăm cân thượng đạn dị thú thị còn có một vạn lượng bạch ngân đâu đối lý ra cùng tôn thị võ quán đến nói một vạn lượng bạch ngân khả năng không coi là nhiều đ ố i chúng ta đến nói trật trược ta cũng muốn tôn thị võ quán có dương cảnh tại đây chính là có thể chém lệ thiên hùng c a o thủ đoán chừng những n à y t ạ m thưởng đều muốn rơi vào tôn thị võ q u á n trong tay lý mộng siêu cũng không phải ăn chay năm đó giáo trường thi khôi thủ một tay kim cương đại thủ lớn không người có thể địch hiện tại sợ là mạnh hơn tiếng nghị luận bên trong lại có mấy vị gia tộc gia chủ tộc trưởng c h í n h diện đi theo phía sau quản gia nô bột trực tiếp hướng đi hàng phía trước chỗ ngồi có thể ngồi ở chỗ này không phú thị quý dân chúng tầm thường chỉ có thể t r e n tại quảng trường bốn phía trên thềm đá n h ó n chân hướng lôi đ à i phương hướng nhìn quanh tiếng người huyên não phi thường náo nhiệt đông nhiên đám người rối loạn tư n g b ừ n g có người t h ấ p giọng h g ô p h á sơn võ quán vương quán chủ đến, đến rồi mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một tên dáng người khôi ngô nam tử trung niên nhanh chân đi tới hắn mặc trang phục màu đen lưng dài v a i rộng đi bộ lúc rơi chân trầm ổn mỗi một bức đều giống như đạp ở nhân tâm bên trên chính là p h á sơn võ quản quán chủ hóa kình cường giả vương quê phía sau hắn đi theo hơn mười tên đệ tử từng cái khí tức c h ừ n ngừng hiển nhiên đều là h vương q u a n chủ gặp qua vương q u a n chủ xung quanh xem lễ người n ộ n nhịp đứng dậy làm lễ trong giọng nói mang theo kính sợ vương khuê chỉ là khẽ gật đầu thần s ắ c lạnh nhạt đi thẳng tới hàng thứ nhất bên trái chỗ ngồi ngồi xuống ánh mắt đảo qua lôi đài mang theo một cỗ trải qua thượng vị huy áp các đệ tử của hắn thì phân tán ra đến có đứng đến một bên chính mình đi tìm thích hợp quan chiến vị trí có tìm hàng sau chỗ chống ngồi xuống vương khuê bưng lên tùy tùng đưa tới chén t r à đầu ngón tay lại vô ý thức vớt ve chén v á c tưởng sắc mặt mang theo vài phần ý lạnh trong lòng của hắn nghĩ nhưng là thân truyền đệ tử thẩm liệt chết tại nhà mình phòng ngủ sự tình. có thể tùy tiện đánh g i ế t thẩm liệt hiển nhiên không phải bình thường c a o thủ lúc ấy hắn bài tra rất nhiều người dương cảnh đã từng tại hiểm nghi hàng ngũ có thể hắn không tin dương cảnh có thể l ạ n g y ê n không tiếng động đánh g i ế t thẩm liệt tăng thêm cố kỵ t ô n dung liền không có tại trên người dương cảnh truy đến cùng chỉ là nhưng cũng một mực không có tìm được t h ô n g thủ việc này liền trở thành án chưa giải quyết có thể trước đó vài ngày dương cảnh chém giết lệ thiên hùng thông tin truyền khắp toàn thành càng có người xưng hắn ám kinh vô địch cái này để vương khuê trong lòng nghi ngờ lại lần nữa dâng lên lệ thiên hùng thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn thẩm liệt phải nhiều dương cảnh đã có thể giết lệ thiên hùng đánh g i ế t thẩm liệt chẳng phải là dễ dàng hôm nay cũng phải xem thật kỹ một chút cái này dương cảnh vương khuê trong mắt lóe lên một tia sắp bén đúng lúc này nơi xa truyền đến một trận vang dội tiếng ồn ào sen lẫn tôn thị võ quán dương cảnh la lên đám người tự động tách ra một đầu thông lộ chỉ thấy tôn dung mặc màu xanh đen trang phục mang theo hứa hồng t ế vân triệu văn chính dương cảnh các đệ tử chính hướng về lôi đ à i phương hướng đi tới hôm nay đối quyền nhân vật chính một trong c h í n h diện chương một trăm mười chín mẹo cung chuột một chương một trăm mười chín mẹo cung chuột một thiên thụy phường trung tâm quảng trường tôn dung đi tại phía trước nhất bộ pháp trầm ổn màu xanh đen trang phục dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu phía sau hắn đi theo dương cảnh t hứa hồng t h ế vân triệu văn chính bốn người lại sau này là trương hàn la vân tống khang trở minh kình đệ tử một đoàn người khí thế nghiêm túc dẫn tới đám người xung quanh n ộ n nhịp ghém ắ t cùng một chỗ theo tới võ quán đệ tử khác thì tại dọc theo quảng trường liền tự mình tản ra có tìm chỗ cao thềm đá đứng ngưỡng có chen ở trước đám người xếp từng cái thần sắc khẩn trương lại hưng phấn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhà mình sư phụ cùng các sư minh bóng lưng tôn quân chủ kính đã lâu tôn sư phụ hôm nay tinh thần không tệ a ven đường không ngừng có người hướng tôn dung chắp tay t r o hỏi có thương thân phu hào cũng có trung đẳng võ q u á n quán chủ còn có một chút trong thành quan to h i ệ n quý tôn dung trên mặt mang bình h o a c ư ờ i t ừ n g cái chắp tay đ á p lại ngự a khí khách khí nhưng không mất khí độ cũng có người đưa ánh mắt về phía dương cảnh đám người cười t r o hỏi hứa minh mấy ngày không thấy khí tức càng nặng a tề cô nương càng ngày càng săn trói cái này thực lực sợ là lại t i n h tiến a dương thiếu hiệp đã lâu không gặp a thớ hồng tề vân triệu văn chính ba người đều là ám kình cao thủ hoặc tự thân xuất thân đại t ổ n hoặc tại ngư hà huyện sông sáo nhiều năm nhân mạch sâu nhộn nhịp cười đáp lại chỉ có dương cảnh mặc dù thanh danh tính nhất lại ít có cùng ngoại giới tiếp xúc gặp phải ngẫu nhiên có cùng hắn chào hỏi không quen người chỉ là khẽ gật đầu thần sắc bình tĩnh hắn tính tình h u ố n là t r ầ m ổn tăng thêm đột phá hóa kình hậu tâm cảnh càng hơn lúc trước đối mặt quanh mình chú ý cũng không có nửa phần trưng dương một đoàn người rất nhanh đi đến đối diện lôi đài xem lễ ghế ngồi phía trước hàng thứ nhất vương khuê đã đứng lên mang trên mặt cười hướng tôn dung chắc tay tôn quán chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ a vương quán chủ khách ký tôn dung cũng chắp tay đáp lễ lập tức nghiêng người đối với sau l ư n g đệ tử giới thiệu vị này chính là phá sơn võ q u á n vương quán chủ các n g ư y i đều gặp lễ gặp qua vương tiền bối dương cảnh hứa hồng đám người cùng kêu lên hành lễ thái độ cung kính vương khuê ánh mắt lướt qua mọi người cuối cùng dừng lại ở trên người dương cảnh ánh mắt kia mang theo không che giấu chút nào dò xét giống như là muốn đem người từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu một lát sau hắn mới chậm rãi mở miệng ngựa khí nghe không ra hỉ nộ vị này chính là dương thiếu nhựa nghe đại danh đã lâu có thể chém giết lệ thiên hùng bực này tội phạm quả nhiên là tuổi trẻ tài cao khí độ bất phảm lời này nghe giống như khen ngợi âm cuối lại hơi d ư ơ n g lên mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu trong lòng dương cảnh hiểu rõ đối phương nhất định là đang hoài nghi thẩm liệt chết cùng có hay không chính mình có quan hệ đổi lại trước đây đối mặt một vị thành danh đã lâu hóa kỉnh cường giả như vậy dò xét hắn khó tránh khỏi sẽ cực kỳ khẩn trương nhưng giờ phút này trong cơ thể hắn hóa kỉnh lưu chuyển tự nhiên bất diệt chân công rèn luyện nhục thân c à n g là đang không ngừng tăng lên hắn n ụ c thân tố chất trong lòng tự có sức mạnh hắn thản nhiên nên tiếp vương khuê ánh mắt chắp tay nói tiền bối quá khen vạn bối chỉ là may mắn mà thôi một câu đơn gi không thiêu ngạo không tự thi đã không có tận lực leo lên cũng không có lộ rõ địch tý vương khuê trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới cái này thiếu niên đối mặt chính mình vị này hóa kỉnh cường giả có thể chấn định như thế dương cảnh âm thầm vận chuyện nội tình có thể cảm nhận được rõ ràng toàn thân bên trong phun trào lực lượng vang sơn quyền đã vào h ó a kỉnh kinh đào thối cũng đã tám kỉnh càng có bất diệt chân công đ ặ t cơ sở nhục thân cường độ vượt xa bình thường mới vừa đ ộ t phá h ó a kỉnh võ giả chính là sư phụ tôn dung cũng đã nói hắn cái này mới vừa đội phá hoa kỉnh so với bình thường mới vừa vào hoa kỉnh võ giả muốn mạnh hơn một đoạn vương khuê tuy là uy tín lâu năm hóa kình c ư ờ n g giả muốn bắt lấy hắn cũng không có đơn giản như vậy cùng vương khuê hàn nguyên vài câu về sau tôn dung liền mang mọi người tại xem lễ ghế ngồi hàng thứ nhất chính giữa phía bên phải châu ngồi xuống dựa theo ngư hà huyện đối quyền quy củ đối quyền lúc hàng thứ nhất ở giữa nhất vị trí cần từ đ ứ c cao vọng trọng hoặc địa vị nhất tôn chi người ngồi đã là xem lễ cũng đưa đến chứng kiến cùng duy trì trật tự tác dụng song phương đều cần tuân thủ nó phán quyết hôm nay vị trí này tự nhiên là, là huyện tôn chu văn vân dự lưu chỉ là giờ phút này còn trống không dương cảnh cho tám tên đệ tử dự thi thì theo tự đứng ở một bên r á n g người thẳng tắp ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua phía trước lôi đ à i ánh mặt trời xuyên tấu h qua thưa thất tầng mây vẩy vào hát thạch trên lôi đ à i phản xạ ra băng l á n h rực rỡ phản phất đã nhiễm lên vô hình sức kéo theo thời gian c h u y ể n rời trên quảng trường người càng đến càng nhiều chỗ ngồi dần dần ngồi đầy ngư hà huyện phú h ả o các võ quán quán chủ gia tộc tộc trưởng trợ thượng lưu nhân vật lần lượt trình diện lẫn nhau gặp mặt tránh không được một phen hàn huyền nói nhỏ âm thanh tại xem lễ trên ghế liên tục không ngừng ngẫu nhiên xen lẫn đối trận này đối quyền suy đoán bất quá trình thể bên trên hay là phần lớn có khuy hướng tôn thị võ qu dù sao dương cảnh vài ngày trước mới đánh giết lệ thiên hùng bây giờ chính là danh tiếng đang thịnh thời điểm lý d a lý mộng siêu mặc dù đoạt được năm nay giáo trường thi đứng đầu bảng nhưng tại trong mắt mọi người chưa hẳn là dương cảnh đối thủ dương cảnh ánh mắt đảo qua quảng trường b ố n phía đen n g h ị p đám người trên vai thích cánh lại không có nhìn thấy đường ca dương an thân ảnh có lẽ an ca còn tại trên đường chạy tới có lẽ là t r ê n tại đám người hàng sau bị chặt lại ánh mắt ánh mắt chuyển động ở giữa hắn ngược lại là nhìn thấy không ít người quen lưu gia y quán lưu trí n g ậ quán chủ ngồi tại hàng thứ ba bên trái đang cùng bên cạnh một vị lão giả trò chuyện cách đó không xa còn đứng ý quán quản gia cùng hộ vệ đội trưởng giang hạo dương chen tại xem lễ ghế ngồi biên giới trên thềm đá n h ó n chân hướng hắn dùng sức phất tay khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên thậm chí liền thông nghĩa phường mấy cái hàng xóm cũng tại trong đám người chính hưng phấn chỉ vào hắn bên này nghị luận ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua hàng sau nơi hẻo l á n h dương cảnh có chút dừng lại nơi đó thế mà ngồi triệu ngọc mạ nàng mặc màu xanh nhạt váy áo ngồi một mình ở nơi hẻo l á n h thần sắc có chút cô đơn tựa hồ phát giác được hắn ánh mắt triệu ngọc mạng b n g nhiên ngẩng đầu nhìn đến trong mắt lóe lên một vẻ bối rối lập tức vội vàng n i ế t lên miệng nghĩ lộ ra một cái vừa vặn đủ cười còn không chờ nàng cười mở dương cảnh ánh mắt đã nhàn nhạt rời đi p h ả n phất chỉ là tùy ý thoáng nhìn cũng không nhận ra nàng đến hoặc là căn bản không có đem nàng để ở trong lòng triệu ngọc mạn nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đ ờ đáy lòng sông lên một cỗ k h ó nói lên lời thất lạc đầu ngón tay xít sao nắm chặt g ó c áo liền hô hấp đều thay đổi đến có chút n g hiểu. dương cảnh cũng không để ý phản ứng của nàng ánh mắt tiếp tục tại xem lễ trên ghế lớp nhìn lông mày lại hơi nhữ lên hắn không thấy được hà bàng bàn chủ lý t h ế vân hà bang tại ngư hà huyện thế lực không nhỏ xem như là phải tính đến đại ban phái lý thiết vân xem như ban chủ l u ậ n địa vị đủ để ngồi tại ngồi vào ba hàng đầu từ lần trước liên thủ tiêu diệt phi mã đạo về sau lý thiết vân từng hai lần tìm hắn thái độ có chút thân cận còn mời hắn có thời gian đi hà bang làm khách c o i là bằng hữu dương cảnh m u ố n cho là hắn hôm nay sẽ đến xem lễ không nghĩ tới lại k hay ô n bóng dáng.、Là、còn g gặp có c Là h ư tới, h a là có chuyện quan trọng khác dương cảnh âm thầm suy nghĩ nhưng cũng không có quá nhiều xoắn suýt trước mắt trọng yếu nhất hay là sắp bắt đầu đối quyền đúng lúc này quảng t、so điệp điệp đi lý lý so、dù sao lý ra là truyền thừa trăm năm thế gia một trong sáu gia tộc lớn nhất tại ngư hà huyện căn cơ cùng lực ảnh hưởng xa không phải tôn thị võ quản có thể so sánh lý gia gia chủ lý hải đào mặc cầm bạo khuôn mặt ngay ngắn ánh mắt sắp bén mang theo ở lâu thượng vị uy nghiêm bên cạnh hắn đại trưởng lão thì mặc màu trắng trường sam dâu tóc bạc trắng lại tinh thần k h á c thước ánh mắt đảo qua chỗ không người dám tới đối mặt chương một trăm mười chín mẹo cung chuột hai chương một trăm mười chín mẹo cung chuột hai phía sau hai người đi theo tám tên lý gia t ử đệ từng cái quần áo ngăn nắp khí tức t r ầ m n g ư n g hiển nhiên đều là tỉ mỉ chọn lựa hảo thủ lý mộng siêu liền đứng tại phía trước nhất khoe miệng ngậm lấy một vệ nụ cười như có như không hiển nhiên mười phần tự tin một đoàn người đi đến xem lễ ghế ngồi phía trước lý hải đào đầu tiên là cười cùng hàng thứ nhất sáu đại gia tộc mặt khác mấy nhà gia tộc tộc trường hóa kình cường giả hàn n g u y ê n nôn từ ở giữa g i ọ t nước không lọt hiển thị rõ thế gia chủ phong phạm hàn n g u y ê n sau đó h à n ánh mắt mới chuyển hướng tôn d u n g trên mặt chất lên khách sáo cười tôn quán chủ lại gặp mặt tôn dung ngồi tại trên ghế chỉ là nhàn nhạt khẽ gật đầu cũng không đứng dậy ngựa khí bình thản lý tộc trường cái này hơi có vẻ thái độ lãnh đạo để lý hải đào trong mắt lóe lên một vệ không dễ dàng phát giác vẻ lạnh lùng trong lòng hắn không khỏi cười lạnh càng thêm muốn xem đến tôn dung biết nhi tử mộng siêu đã nửa bước hóa kình lúc sợ hãi s á t mặt chỉ là trên mặt lại tiểu ý không giảm cùng đại trưởng lão cùng nhau tại hàng thứ nhất chính giữa châu ngồi bên trái ngồi xuống xem lễ trên ghế bầu không khí lập tức thay đổi đến trở nên tế nhị tôn dung cùng lý hải đào cách không tương đối dù chưa ngôn ngữ lại phảng phất có vô hình khí chẳng tại ba trạng liền xung quanh nói nhỏ âm thanh đều nhỏ đi rất nhiều lý mộng siêu ánh mắt vượt qua đám người thẳng tắp rơi vào g ư ơ n g cảnh trên thân ánh mắt kia mang theo không che giấu chút nào trêu tức giống như là tại nhìn một cái sắ tràn đầy nhìn xuống ý vị hắn thấy dương cảnh cái này ám kình vô địch bất quá là tôn tép lãnh nhép hôm nay liền muốn làm cho đối phương biết n ử a bước h ó a kình cùng ám kình ở giữa có không thể vượt qua khoảng cách bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm dương cảnh lông mày khó mà nhận ra nhữ lại lý hải đào cùng đại trưởng lão ngồi về sau lý mộng siêu thu hồi nhìn hướng dương cảnh ánh mắt mang theo mặt khác bảy vị lý gia tự đệ trực tiếp hướng đi lôi đài khác một bên cùng dương cảnh đắm người xa xa tương đối song phương nhân mã phân lập lôi đài hai bên ánh mắt giao thoa ở giữa chiến y đã lặng yên b ư ớ lên liền tại song phương mơ hồ có chút dương cung bạn kiếm thời khắc quảng trường lối vào chuyển đến một trận chỉnh t ề tiếng bước chân kèm theo quan sai cao giọng tuân lệnh huyện tôn đại nhân đến đắng người nháy mắt yên tĩnh lại dọc theo quảng trường một chút chưa bao giờ thấy qua huyện tôn phổ thông bách tính càng là khẩn trương đến ngừng thở có mấy cái lớn bởi thậm chí vô ý thức nghị quỷ xuống hành lễ bị người bên cạnh lặng lẽ giữ chặn chỉ thấy chu văn v â n mặc cầm bào tại hát giáp hộ vệ t r ê n trúc bên d ư ớ i mang theo l i ế u thị cùng chu linh nhi chậm rãi đi tới khí độ chậm ổn tự có một cô uy nghi huyện tôn đại nhân xem lễ trên ghế mọi người n ộ n nhịp đứng dậy hành lễ tôn dùng lý hải đạo vương khuê cùng nhau chắc tay tham kiến huệ tôn chu văn b â n xua tay âm thanh ôn hòa nói chư bị không cần đa lễ đều là đến xem đối quyền tùy ý chút liền tốt hắn đi thẳng tới hàng thứ nhất chính giữa chỗ c h ố n g ngồi xuống vị trí kia vừa lúc tại tôn dung cùng lý hải đ ả o ở giữa đem hai người khí chẳng ngăn cách ra liêu thị cùng chu linh nhi thì tại người phụ trách chuyên môn dẫn đạo bên dưới ngồi xuống hàng sau hàng thứ hai vị trí trung tâm chu linh nhi tò mò i ò xét đầu ánh mắt tại lôi đài hai bên nhân m ã ở giữa vừa đi vừa về l i ế nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn mọi người ngồi xuống lần nữa về sau lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu bầu không khí lại so vừa rồi càng lộ vẻ ngứng trọng h u y ệ n tôn đã trình diện đ ô i quyền liền muốn chính thức bắt đầu lý hải đào nhìn một chút mặt trời gặp canh giờ không sai bị lắm liền nghiêng người sang đối với chu văn bân thấp giọng nói h u y ệ n tôn đại nhân thời điểm không còn sớm theo thuộc hạ nhìn đôi này quyền liền bắt đầu à chu văn bân khẽ gật đầu cũng tốt hắn c h ậ m dai đứng lên hướng phía trước bước hai bước quay người đối mặt với xem lễ trên ghế mọi người trên quảng trường nháy mắt lặng ngắt như tờ liền nơi xa bách tính đều nhón chân lên vểnh hai ngay lấy hôm nay tôn thị võ quán cùng lý ra tại cái này đối quyền chu văn bân âm thanh không cao lại rõ ràng chuyển khắp toàn trường đã là luật bản cũng là kết thúc ngày xưa tần đoán bản quan cùng chư vị tại cái này làm chứng vô luận hôm nay thắng bại làm sao song phương quá khứ xích mích xóa bỏ không được lại bởi vì chuyện xưa tìm cớ gây sự lời này đã là định quy củ cũ, cũng là cho song phương một cái hạ bậc thang dù sao có thể đi đến đối quyền một bước này có thể thấy được song phương đều không muốn đánh nhau chết sống không phải vậy hoặc là đã sớm lén lút sống mái với nhau hoặc là đi thành nam lạc anh đại sinh tử chiến đi tôn dung cùng lý hải đạo đều chắp tay đáp cận tuân huyện tôn phân phó chu văn vân khẽ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa quay người trở lại ghế ngồi của mình ngồi xuống theo hắn ngồi xuống toàn bộ quảng trường bầu không khí đột nhiên n h ấ t biến nguyên bản kiềm chế khẩn trương cảm giác triệt để thả ra ngoài hóa thành vô hình thủy triều tại lôi đài hai bên nhân m ã ở giữa phun trào lối quyền bắt đầu lý hải đào hướng về lý mộng siêu khẽ gật đầu trong mắt mang theo mong lợi tôn dung thì nhìn hướng dương cảnh đám người ánh mắt rơi vào dương cảnh trên thân khuôn mặt bình tĩnh đối quyền khí hơi thở trong không khí ngưng kết ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên lôi đài lý mộng siêu đứng tại đội ngũ trước nhất cảm thụ được toàn trường nhìn chăm chú trong lòng cô kia hiếu thắng chi hỏa càng đốt càng b ư ợ t hắn hận không thể giờ phút này liền thả người nhảy lên lôi đ à i dựa vào nửa bước hóa kình thực lực đem tôn thị võ quán tám người từng cái l ậ t t u n g dùng một trang nhẹ nhàng vui vẻ đ ầ m địa lại thắng t r i t để đặt bước chính mình tại ngư hà huyện trẻ tuổi một đời địa vị đến lúc đó toàn thành đều sẽ truyền cho hắn danh tự bực này phong quang chỉ là suy nghĩ một chút liền để hắn nhiệt huyết sôi trào hắn vô ý thức dịch chuyển về phía trước nửa bước đốt ngón tay có chút nắm chặt ánh mắt đảo qua đối diện giường cảnh đám n ờ i Khoẻ m i ệ người đã cần vệnh bước vào trước hết để cho đệ tử trong tộc tiêu hao bọn họ tinh lực chờ thời khắc mấu chốt lại lên tràng nhất thiết phải không có sơ hở nào không có sơ hở nào lý mộng siêu ở trong lòng lầm nhầm cưỡng ép đệ xuống cái kia phần kích động xúc động hắn biết phụ thân nói đúng lý ra lần này bỏ hết cả tiền bốn tuyệt không thể bởi vì khí phách của hắn nắm quyền mà xuất hiện ngoài ý m u ố n mặc dù hắn không cảm thấy sẽ có cái gì ngoài ý m u ố n hắn hít sâu một hơi đem ánh mắt từ lôi đài rời đi, nhìn hướng bên cạnh một tên dáng người khỏe mạnh thanh niên đó là lý ra chi thứ t ử đệ lý hổ minh kình đỉnh phong tu vi luyện là lý ra bình thường một môn võ học liệt thạch quyền đến mức im cương đại thủ lớn đó là lý ra tuyệt học chỉ có dòng chính còn có xuất sắc thiên phú người mới có thể tu luyện lý hổ hiểu ý tiến lên một bước đối với lý m ộ n g siêu có chút không người lập tức thả người nhảy lên đặt bậc thang leo lên lôi đài đứng tại giữa lôi đài lý ra lý hổ mời tôn thị võ quán chỉ giáo hắn ôm quyền vòng quét một tuần âm thanh to mang theo vài phần người tuổi trẻ nhuệ khí tôn thị võ quán bên này la vân tiến lên một bước dưới chân phát lực thân hình tóc t ố c chui lên lôi đài cùng lý hổ đứng đối mặt nhau tôn thị võ quán la vân hắn ngôi khí chầm ổn đồng dạng ôm quyền hành lễ lập tức bày ra băng sơn quyển thức mở đầu diễn phần mình đi lễ chiến đấu liền hết sức căng thẳng lý hổ liệt thạch quyền cương manh trực tiếp quyền phong gào thét mang theo đá vụn nứt ra biệt thế thẳng đến la vân mặt hắn hiển nhiên là muốn bằng vào cương manh quyền kình chiếm đoạt tiên cơ la vân lại không cùng hắn liều mạng thân hình có chút một bên tránh đi quyền phong đồng thời n ắ m tay phải thuận thế đánh ra vang sơn quyền trầm ngưng trong tay hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế quyền thế nhìn như t r ầ m chạp lại mang theo một c ố nặng nề g h ám kình ép thẳng tới lý hổ dưới s ư ơ n g sườn và n h hai người quyền phong tương giao đều thối lui lửa bước lý hổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đối phương quyền kình lại so hắn dự đoán càng thêm trầm ổn phản tiếp xuống hơn mười chiêu hai người ngươi tới ta đi đánh đến khó hòa giải lý hổ liệt thạch quyền chiêu chiêu c ấ p công vừa nhanh vừa mạnh la vân băng sơn quyền thì trong thủ có công nhìn như bị động lại luôn có thể ở giữa không cho phát lúc tránh đi đối phương phăng mang đồng thời mượn cơ hội phản kích mặc dù hai người thực lực không cao lắm nhưng xem lễ trên ghế mọi người nhìn đến cũng là nghiêm túc tôn dung sắc mặt bình tĩnh lý hải đào thì k h ẽ nhũ mày lý hổ biểu hiện tựa hồ so hắn dự đoán phải kém chút lần này đối quyền hắn tự nhiên là đem bảo đẻ ở nhi tử mình trên thân nhưng hắn cũng muốn mượn lần này đối quyền cơ hội rèn luyện rèn luyện mặt khác gia tộc tử đệ lý hổ chính là một trong số đó lại qua hơn mười chiêu la vân bắt l ấ y lý hổ lực cũng đã hết lực mới chưa sinh máy mắt dưới chân bộ pháp n h ấ t biến thân hình như như con quay xoay tròn tránh đi lý hổ quét ngang một q u y ề n đồng thời nắm tay phải ngưng tụ nội tình lấy một cái xảo trá góc độ đập ầm ầm tại lý hổ ngực、Phúc. lý hổ kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn nội tình tràn vào thể nội khí huyết cuột cuộn rốt cuộc đứng không n g n g lảo đảo lui lại mấy bước đông một tiếng té xuống lôi lại la vân thắng tôn thị võ quán các đệ tử lập tức buộc phát ra một trận gieo họ xem lễ trên ghế cũng băng lên lẻ tẻ tiếng vỗ tay la vân đối với giới đài lý hổ chắc tay liền lại không có động tác khác tôn dung hướng về hắn khẽ gật đầu trong mắt l ó e lên một tia khen ngợi lý hải đào hư nhẹ một tiếng trận đâu thất bại chỉ là có chút mặt mũi không q u a được hắn ngược lại cũng không phải rất quan tâm có thể c ư ờ i đến cuối cùng mới trọng yếu nhất lý mộng siêu nhìn xem ngã trên mặt đất lý hổ trong mắt l ó e lên một tia ý lạnh la vân cũng không đi xuống lôi đài dựa theo đối quyền quy tắc bên thắng cần lưu tại trên đài mãi đến bị đến tiếp sau người khiêu chiến đánh、bại. cuối cùng có thể trên lôi đài đứng đến sau cùng một phương chính là cả tràng s o tài bên thắng hắn đứng yên ở bệ đá đen trung ương chậm dãi lắng lại có chút x ô i trào sao động nội tình lý hổ bị gia tộc con cháu nâng lên s á m xịt lui sang một bên khắp khuôn mặt là xấu hổ lý mộng siêu lông mày cao lại hướng về khắc một bên một tên thân hình cao g ầ y thanh niên đưa cái ánh mắt thanh niên kia tên là lý thạch đồng dạng là minh kình đ i n h phong luyện làm ộ t môn tên là xuyên vân trưởng thượng đảng võ học hắn ứng thanh mà ra thả người nhảy lên lôi đài đối với la vân ôm của nói lý ra lý thạch xin chỉ giáo lời còn chưa dứt lý thạch đã ra tay trước xuyên vân trưởng coi trọng linh xảo nhanh chóng trưởng phong như ảnh mang theo tiếng xé gió thẳng đến la vân quanh thân yếu hại la vân vẫn lấy băng sơn quyền đường đ ố i quyền thế trầm n g ư n g như nhạc lần lượt ngăn xảo t r ả t r ư ở n g p h á p hai người giao thủ hơn mười chiều la vân dần dần lộ rõ vẻ mệt mỏi liên tục nên chiến hai tên minh kỉnh định phong cho dù là h ắ n nội kỉnh cũng tiêu hao không nhỏ lý thạch nắm lấy cơ hội trưởng pháp đột nhiên tăng nhanh một thức mây c u ố n tả dương trưởng phong như vòng xoáy quấn hướng la vân hạ bàn la vân tránh k h ô n kịp vị trưởng phong quét trúng mắt cá chân thân hình một cái lảo đạo lý thạch thừa cơ lại ra một trưởng la vân kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo lui lại mấy bước trung pi là đứng không v ữ n g thấy đối phương lại là một trưởng bộ tới bất đắc dĩ nhảy xuống lôi đài lý thạch thắng lý ra trong trận doanh v a n g lên một trận trầm thấp gieo họ lý hải đạo sắc mặt hòa hoa chút cái này mới giống điểm bộ dáng tiếp xuống tôn thị võ quán trương hàn thả người nhảy lên lôi đài hắn sai băng sân quyền quyền phong tương m ánh cùng lý thạch xuyên vân trưởng đấu tại một chỗ đ á n g tiếp trương hàn mình k ì n h hỏa hầu hơi kém ba mươi chiêu phía sau liền bị lý thạch lấy một cái xảo kình quét xuống lôi đài ngay sau đó lên đài tống khang tống khang cũng là minh kỉnh tịnh phòng nhưng khí lực lệ yếu không cách nào phát huy ra băng sơn quyền cưỡng mãnh lại tại cận thân bắc kích bên trong bị lý thạch trưởng pháp khắc chế hai mươi chiêu không đến liền vượt trận ngắn ngủi một lát tôn thị võ quán liền gây ba người trên lôi đài lý thạch hăng hái ánh mắt đảo qua đối diện tôn thị đệ tử mang theo vài phần đắc ý lý mộng siêu đứng tại dưới đài nhìn xem trên đài thế cục khoe miệng dần dần nâng lên thắng lợi như vậy ngược lại là phụ họa phụ thân mong muốn từng bước một từng bước xâm chiếm lực lượng của đối phương cuối cùng từ hắn tự tay kết thúc cuộc tỉ thứ này đã bảo đảm không có sơ hở nào. cũng hiện lộ rõ ràng ra hắn uy thế lý mộng siêu ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía dương cảnh ánh mắt kia cực kỳ giống mèo nhìn chằm chằm dưới bất chuột tràn đầy t r e o t ứ c vừa rồi la vân đánh bại lý hổ ta còn tưởng rằng tôn thị võ quán m u ố n chiếm thượng p h o n g đây hay là lý thạch càng hơn một bậc xuyên vân trưởng luyện đến đủ kình bất quá nói cho cùng vẫn là phải nhìn dương cảnh cùng lý mộng siêu ta c ự c dương cảnh có thể thắng dù sao cũng là chém qua lệ thiên hùng người đúng vậy à lý ra hiện tại dẫn trước một chút tác dụng không đến mấu chốt hay là không người có thể kiềm chế được dương cảnh hắn nhưng là danh xương ám kình vô đị ta cách đó không xa truyền đến tiếng nghị luận bay vào lý mộng siêu trong hai nhất là câu kiêng người có thể kiềm chế được d ư ơ n g cảnh để sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống ám kinh vô địch hắn siết chặt n ắ m đấm đốt ngón tay trở nên trắng ngược lại là nghĩ hiện tại liền đứng đến trên lôi đài nhưng vụ thân căn dặn còn tại bên hai hắn hít sâu một hơi đẻ xuống bốc lên lửa giận chỉ là trong mắt thần sắc càng lạnh hơn một chút gấp cái gì đợi lát nữa hắn sẽ đích thân đi đến lôi đài dùng kim cương đại thủ lớn nghiền nát d ư ơ n g cảnh tất cả kiêu n ạ o làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút cái gọi là ám kinh vô địch ở trước mặt hắn bất quá là cái tôn k é p ngại nhép một cái thiên đại tiếu thoại lý mộng siêu ánh mắt sắc bén như lao rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân phảng phất đã thấy đối phương thua ở chính mình dưới lòng bàn tay bộ dáng chật vật bên kia d ư ơ n g cảnh cũng cảm nhận được lý mộng siêu xâm nhập hơi ánh mắt lông mày không khỏi hơi nhữ lên vị này lý ra trường tử tựa hồ đối với chính mình ý kiến rất lớn a rs buổi tối khách tới nhà ngồi một hồi chậm c h ễ gõ chữ thời gian phát ra tới chậm xin lỗi lại ra hỏa câu nguyện phiếu cầu một chút nguyện phiếu tiểu tác giả cầu một chút nguyện phiếu